Trường vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi tám vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu v ừ a cao nhớ qua hép mới được ngày cuối cùng cũng chính là dương t i ê n long bọn họ tiến vào rừng mưa nhiệt đới ngày thứ ba tất cả mọi người buổi sáng dậy thật sớm ăn sáng xong sau đó chính là bước chân vào hành trình bên trong lúc này báo gấm vẫn là ở phía trước dẫn đường có báo gấm dẫn đường tất cả mọi người dọc theo đường đi vẫn tương đối thuận lợi rốt cuộc ở bốn giờ chiều thời điểm bọn họ đi ra cái này phiến bắt ngát lớn rừng rậm vừa nhìn bao la pa ba chít đại thảo nguyên xuất hiện ở bọn họ trước mặt ở mùa này ba chi thảo nguyên cỏ đã ngưng sinh trường bởi vì đã hết mấy tháng không có mưa trên thảo nguyên cỏ lộ ra kéo ra mảng lớn màu vàng đáng tiếc thịnh soạn như vậy dân cỏ đi ở lớn trên thảo nguyên cận i ờ không khỏi được một mặt cảm thán đúng vậy nếu như đặt ở mùa mưa trên thảo nguyên khẳng định động vật rất nhiều bất qua dưới mắt bọn họ đều đã di chuyển thành cựu sinh trưởng ở địa phương người phi châu đọc tự nhiên biết nơi này khí hậu hoàn cảnh đặc điểm tiên sinh nơi này cao cỏ quá cao chúng ta phía trước tầm mắt đều bị chật lại cho dù là ạ lẹ sàng giờ ý ạ như vậy thân cao hai em ở người đàn ông to lớn hắn còn chưa do được cảm nhận được tầm mắt bị ngăn tre nhìn một chút đi bạn già chờ ngươi thói quen là tốt dương thiên long vừa nói vừa dùng t ủ i đao đem trước mặt một cây đâm cây cho hung h á n chém đứt chi nha ở nơi này phiến thảo nguyên bắt nát lên không chỉ sinh trưởng cao cỏ những thứ khác thực vật cũng là háo hức sinh trưởng chỉ bất qua số lượng không có như vậy hơn thôi lúc này báo gấm ở trên thảo nguyên tựa hồ lập tức liền bị lạc tự mình dẫu sao vừa mới đến nó đối với mảnh thảo nguyên này cũng không phải rất quen thuộc mà mảnh thảo nguyên này chân chính chủ nhân vẫn là những cái kia các sư tử báo gấm một mặt cẩn thận đi theo dương thiên long sau lưng dương thiên long dựa vào bánh điêu chỉ thị cùng với cao thanh bản đồ điện tử sửa đổi mang tất cả mọi người không ngừng hướng phía trước gắng sức đi tới trước các bạn trẻ chúng ta lại đi bốn cây số nơi đó thì có một cái gò núi nhỏ nơi đó sẽ là chúng ta tối hôm nay dựng trại chi đ i ệ n cận giờ vậy thỉnh thoảng móc ra kim chỉ nam theo bản đồ bằng giấy cha xem hà nội với dương thiên long kinh người dẫn đường năng lực cảm thấy kinh ngạc cận giờ miệng lý thuyết là bốn cây số đồng cỏ chi đ i ệ n nhưng là ở thảo nguyên này đi lên đi một chút cũng không thuận lợi đặc biệt là những cái kia lâm cây vê tử thực vật cảng là trở thành ngăn trở tất cả mọi người nhanh chóng tiến lên c ả n đường hộ mặt trời v ậ y h ừ n g hực theo bắn vào trên người của bọn họ đ e m mỗi một người gương mặt cũng chiếu vô cùng nóng như lửa không nói khoa trương chút nào bọn họ tình nguyện ở trong r ừ n g r ậ m mắt đi cũng không nguyện ý ở nơi này trên đại thảo nguyên đi đi một cây số lúc trước tất cả mọi người còn có thể vừa nói vừa cười một ít nhưng là ngay sau đó thể lực giảm thiếu cùng với thân thể nhiệt độ gia tăng mỗi một người bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít trở nên có chút bắt đầu nôn nóng, nóng dương t h i ê n long chém liền trước mặt trướng n g ạ i vật sau một hồi cũng là cảm thấy cánh tay có chút c h u a đau mới vừa rồi chán hắn lên còn bị một cái bắn ngược lại đâm cái cho tập kích một chút một cái móng tay xây vết thương lớn lập tức xuất hiện ở trên c h á n a l ạ sáng giờ ý a nhận lấy trong tay hắn t ư ờ i đao cũng là vẻ mặt thành thật chém trước chướng lại trước mặt vật tất cả mọi người kiên trì nơi đó có một cái hang núi trong sơn động có nguồn nước chúng ta đến nơi đó sau đó có thể bổ sung một chút nguồn nước c ẩ n giờ cho tất cả mọi người chống trước sức lực vừa nghe nói nơi đó có nguồn nước tất cả mọi người tinh thần lập tức làm phân c h ấ n không thiếu người người vậy bắt đầu đổi được có lực khí đứng lên dưới chân mức chân vậy bắt đầu trở nên có chút khỏe mạnh dậy rồi rốt cuộc cái này bốn cây số hao tốn bọn họ kém không hơn nửa giờ buổi chiều sáu giờ mặt trời xuống núi thời điểm bọn họ rốt cuộc chạy tới vậy cái gò núi nhỏ gò núi nhỏ không hề cao chỉ có hơn ba mươi em mở cao độ bất quá độ dốc tương đối chậm vì vậy đúng cái gò núi nhỏ diện tích diện tích cũng là tương đối lớn cận giờ vậy không có nói sai ở gò núi nhỏ một bên quả nhiên có một cái hang núi ở cửa động thời điểm bọn họ là có thể l o á n g thoáng nghe gặp bên trong g i ọ t nước thanh âm bạn già ngươi là làm sao biết cái hang núi này dương tiên long rất là tò mò hỏi ta đã tới nơi này c ậ giờ c ư i nói bất quá đó đã là hơn mười năm trước chuyện phải không trách không được n g ư y i đối với nơi này tương đối quen thuộc ta còn lấy là n g ư y i lạ ở bản đồ vệ tinh lên đo đạc dương thiên long cười nói làm sao có thể mọi việc còn đều phải muốn mình đích thân trải qua mới có thể cần giờ cười lấy xuống mình bình nước ngay sau đó đi vào trong sơn động trong sơn động độ sâu thật ra thì không hề sâu chỉ có hai mươi hơn gạo khoảng cách bất quá cái địa phương này nhiệt độ nhưng là lập tức đông nhiên giảm xuống không thiếu chúng ta buổi tối có lẽ có thể ở trong này ngủ ạ lẽ sáng giờ y ạ cười h á h á nói bạn già đây cũng không phải là chỗ ngủ c ẩ n giờ lắc đầu một cái tại sao c ẩ n giờ tiên sinh chúng ta túi ngủ nhưng mà giữ ấm ạ lẽ sáng giờ y ạ có chút không hiểu hỏi ta lo lắng đã nhiều năm như vậy nhất định sẽ có trên thảo nguyên những mục dân phát hiện chỗ này cho nên đây cũng không phải ta cửa hôm nay để cuối chỉ gặp c ẩ n giờ cười hát hát nói à chúng ta còn được đi bộ ạ lẽ sáng giờ y ạ lập tức đổi được nhục trí đứng lên đúng vậy chúng ta phải đi bộ bất quá chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi một hồi bên trong nước suối mùi vị cũng không tệ lắm c ẩ n giờ nói chuyện công phu tất cả mọi người cũng đã tới cái nhìn này nước suối bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay vào nước suối bên trong một cổ lạnh như băng tấu h triệt cảm giác lập tức liền doanh lần toàn thân tựa như lập tức đem bọn họ trên người cảm giác mệnh m ỏ i cho quét sạch như nhau tất cả mọi người lúc này có thể không k h á c h khí dẫu sao ở cây độc dưới ánh mặt trời bạo phơi hai tiếng thêm tới bọn họ thức uống bốn là cũng không hơn vì vậy có cái này nước suối dĩ nhiên là được t h ố n g thống khoái khoái cố sức uống một phen dương thiên long cũng không ngoại lệ hắn đem bình bình nước lập tức nặng đến nguồn suối phần đáy bình nước miệm nơi đó ừng n g c ừng n g c toát ra b ằ khí không lâu lắm một bình lớn cây ngọt nước suối chính là g ó c chứa tr tiếp theo rồi rích đặt mông ngồi xuống tất cả mọi người đi vào sao cơn d ở không khỏi được quan sát một chút người ở bên trong ta xem xem thấy cơn d ở tựa hồ có chút không biết bọn họ cái này trở về người dương thiên long không khỏi được đứng lên đọc đâu rất nhanh dương thiên long chính là phát hiện đọc không ở nơi này trong sân đậu đọc đọc vừa gặp đọc không ở bên trong à l ạ sẵn giờ g ia vội vàng đứng lên hô gọi lên hắn tới ta ở chỗ này à l ạ sẵn giờ g ia mới vừa hô kê chỉ gặp đọc một mặt hoang mang rối loạn chạy vào lão bản bên ngoài có mười võ trang đầy đủ võ trang phần tử khoảng cách chúng ta không tới hai trăm m đọc một mặt kinh hoàng nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 a gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang làm gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương chín trăm bảy mươi chín ta giết chết một cái thiếu sinh quân chương chín trăm bảy mươi chín ta giết chết một cái thiếu sinh quân cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu cái gì có võ trang phần tử tới đây vừa nghe đọc lời này dương thiên long bọn họ không khỏ đúng vậy bọn họ cưỡi ngựa đọc gật đầu một cái hẳn làm cái xạ l à quân đội cận giờ sau khi suy nghĩ một chút nói đọc người mới vừa mới nhìn rõ ra sao bọn họ tuổi trường báo lớn dương thiên long tỏ ý đọc không nên hoảng hốt không thấy rõ chúng ta người ra đen thật ra thì chỗ ma sớm có mười lăm mười sáu tuổi nhìn như theo hai mươi lăm hai mươi sáu t r ư ở n g thành nam tử cũng kém không hơn đọc lắc lắc đầu nói các bạn trẻ bọn họ có rất lớn sát s u ấ t muốn vào tới chúng ta c h ờ một chút chuẩn bị xong cận giờ đây là đổ đội được tương đối chứng chặt giống như là một cái đã trải qua chiến trường khảo nghiệm chiến sĩ như nhau các bạn trẻ tận lực không nên bắn súng chúng ta dương thiên long còn chưa nói hết mà là tiếp theo làm ộ t động tác cắt cổ tất cả mọi người lập tức đều hiểu chuyện gì xảy ra rất nhanh tất cả mọi người lựa chọn địa phương vắng vẻ đứng đã qua cửa là ạ l ẹ sảng giờ ý ạ theo cặp p ả i tiếp theo chính là bọa dẻ theo đọc sau đó sẽ là ngoài ra ba người da đen huynh đệ ạ kìm tất một cái đi nhanh nhạy tới nguồn suối phía sau đi tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên bởi vì bọn họ không chỉ có loáng ngựa thanh n m hơn nữa vậy ngửi thấy trên thân ngựa cái loại đó bị gây thì dê chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi hắc các người hai tên còn đi đem đầy. giót Một nước n cho cái ạ o mạn âm thanh ở cửa hang núi văng cửa ở l ê n Vâng hai cái giọng non nớt chuyển、ra. Đúng như dự đoán, mười người này xếp. thiếu Hai chính ra. cái dự là sáng i hai n quân. Không h chỉ lâu gặp lắm, c i đầu c ũ k h ô n giờ cao n g ư ờ ra vừa vừa đen thiếu sinh quân vừa nói thiếu vừa c ư i đi giờ vào. Ả lẹ sáng y ạ đây là hướng về phía sau lưng dương thiên long làm một cắt cổ động tác dương thiên long lắc đầu một cái làm một b ư n g bít miệng động tác cho Ả lẽ sáng giờ y ạ bọn họ Ả lẽ sáng giờ y ạ theo cả phải lập tức rõ ràng hóa ra ông chủ muốn người sống hai cái thiếu sinh quân xuyên qua quanh co khúc hữu hàng núi khoảng cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần 1 0 m 8 m 5 m m ắ t xem bọn họ còn có một m thì phải đến gần ạ l ẹ sàng giờ ý ạ theo cảm ải đất thời điểm chỉ gặp ạ l ẹ sàng giờ ý ạ bọn họ đã đưa tay tới thiếu sinh quân vẫn là vừa nói vừa cười không chút nào chú ý tới bên trong dị thường chờ bọn họ từ ạ l ẹ sàng giờ ý ạ bên người chợt lóe lên ngay tức thì ạ l ẹ sàng giờ ý ạ theo cảm quả quyết đưa ra bàn tay tới hai tên miệng lập tức liền chặt che c h e cử động nữa ta giết chết ngươi à lẽ sàng giờ ý ạ móc ra sáng loáng dao găm hai tên hù được lập tức ngây người như phóng dậy rồi Các người muốn cần người sống liền ngoan ngoan phối hợp chúng ta chúng ta đem các người mang tới những thứ khác quốc gia để cho các người cách xa chiến tranh nếu như các người can đảm làm ẩu ta tuyệt đối để cho các người đầu dọn nhà à lẽ sáng giờ y ạ vừa nói vừa đem dao găm để đến tay hắn bên trong người này nơi c ổ cái đó thiếu sinh quân mặt đầy sợ hãi hắn không khỏi được gật đầu một cái nói cho bọn họ bên trong có một con heo mập đem bọn họ kêu đi vào à lẽ sáng giờ y ạ gặp cái này hai tên quả nhiên sợ vội b à n g nói ở trên tay hắn thiếu sinh quân lần nữa gật đầu một cái à l ạ sáng giờ ý một mặt tin tưởng b u n g lòng hắn chặt chặt bưng bít ở tên tia ngoài miệng bàn tay c ế u thật bất ngờ vậy thiếu sinh quân lại có thể lập tức t ê u lên à l ạ sáng giờ ý ạ sững sốt một chút ngay sau đó một cái lại đem hắn miệng cho bưng kín lúc này à l ạ sáng giờ ý ạ không do dự nữa dùng khuyết ngươi khách quân đao một đao cắm vào vậy thiếu sinh quân động mạch cổ máu tươi đột nhiên lập tức bao tô hướng đối diện cái đó thiếu sinh quân cái đó thiếu sinh quân trên mặt lập tức bị đồng bọn của hắn nhiệt huyết cho phu một mặt chuyện gì bên ngoài vang lên tiếng teo tới người nói mau lời sang g i một mặt cạm tận hướng về phía trong tay hung hướng phía về c á đó thiếu i s này h thiếu sinh quân nói. Cái đó thiếu sinh quân nói. n đó Cái lúc này hoàn cho toàn làm tròn sợ vừa á cái. đánh n hắn ngây ngửi như phông Chúng Cần dọng nói, những thứ này thiếu sinh quân cửa không thể lại tin. g gật giờ thấp thứ thiếu thể đây này đi. lại Lời một ta đầu cửa ra là v nói ra cạm trong tay cái đó thiếu sinh quân lập tức sợ s ò n đái hắn biết ý tứ trong lời nói này bọn họ những người này cũng phải giết hắn dược khẩu đánh ra dương thiên long hướng về phía các bạn trẻ gật đầu một cái nói mọi người móc ra trong tay người gì chậm rãi hướng cửa hang tiến đến gần này hồ dưa các người đánh tốt nước sao bên ngoài những tên kia vậy bắt đầu đến gần tới đây bọn họ vừa đi vừa nói như vậy mà bên trong không có bất kỳ đáp lại chẳng lẽ bên trong có người người bên ngoài không khỏi được l ầ m b ầ m lô bầu chúng ta đi xem một chút cầm đầu người lớn tiếng nói lời của hắn vừa dứt chỉ gặp trong sơn động bọt ra khỏi một nhóm người những tên kia trong tay người gì hướng về phía bọn họ phun ra thật dài ngọn lửa dương tiên long bọn họ kỹ thuật bắn thật là liền được những người này thậm chí còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra chính là rối rít bị tễ ngã xuống đất liên liên nhóm người kia cử xuống ngựa thậm chí đều là một chút phản ứng cũng không có mấy thất ngựa dương tiên h long một mặt tiêu sái đem súng g á n h ở trên lưng tổng cộng chín con ạ lẽ sáng giờ y ạ cười lớn nói chúng ta cũng vừa tốt chín người một người một con dương tiên h long cười ha ha một tiếng nói đây là cơn dơ bọn họ vậy từ trong sơn động đi ra cái đó thiếu sinh quân cũng bị cạm cho áp giải đốc n g ư ơ i mang các bạn trẻ đem hiện trường này cũng dọn dẹp sạch sẽ đặc biệt là những vết máu kia dù sao cũng không cần có dương tiên h long đưa mắt về phía đốc đốc gật đầu một cái theo sau chính là gọi dậy ngoài ra ba cái gia bình đem những thi thể này tất cả cho ném vào mấy chục mét xa bội cỏ bên trong đem hắn b u ô n g ra c ẩ n giờ nhìn cạm phải nói cạm phải gật đầu một cái ngay sau đó đem trong tay hắn thiếu sinh quân cho b u ô n g ra đáng thương này người miệng đều bị cạm phải bàn tay cho bưng bít được sưng đỏ người tên gọi là gì c ẩ n giờ ném cho vậy thiếu sinh quân một khối sô cô la không đủ cái này thiếu sinh quân tựa hồ rất có có khí hắn cũng không có đi tiếp c ẩ n giờ ném tới sô cô la mà là đưa mắt nhìn sô cô la ném tới chân mình hạ nhặt lên cạm thấy tên lệ còn rất quật cường không nhịn được nhấn một cái cái này thiếu sinh quân đập thỉnh tịch một chút tét q u trên đất đầy mặt hắn tương đương khó chịu nghiêng đầu đánh giá c ạ phải ờ a còn rất cưỡng c ả m hải một mặt khinh miệt nói c ả m hải các người đi g ò núi trên đỉnh c á n h gác để cho ta tới theo h ắ n nói cận d i thấy c ả m hải lại phải đối với cái này thiếu sinh quân đ ộ u võ đội bằng nói c ả m hải x ứ n g sốt u một chút ngay sau đó một mặt hợp lực hướng dương thiên long ném tới tới trưng cầu ánh mắt chúng ta đi c á n h gác đem hiện trường giao cho cận d i tiên sinh dương thiên long sau khi nói xong chính là s ả i bước sao rơi hướng cái này không cao gò núi đỉnh đi tới ngươi còn trẻ không nên ở trong chiến tranh bị đánh chết cận d i nhìn trước mặt cái này một mặt chưa hết ngây thơ thiếu sinh quân nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo than gạch n a n g cặp gạch n a n g nhan gạch n a n g t h a o gạch n a n g thòng chương c h í trăm tám m ư ta muốn cảm hóa hắn t r ư ơ n g 980, t a muốn cảm hóa hắn cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hép mới được làm c n giờ nhìn cái này thiếu sinh quân một mặt chậm r a i nói ra những lời này thời điểm thiếu sinh quân cũng không nói lời nào mà là một mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn c n giờ ta thu nuôi một cái thiếu sinh quân hắn có lẽ cùng ngươi đã từng là chiến hữu bất quá hắn cũng không phải làm là n xạ lạ quân đội người mà là nụt thuộc nhân cho ngươi nhìn một chút tấm ảnh. cận giờ vừa nói vừa đưa điện thoại di động m ó c ra tìm được tấm ảnh sau đó ngay sau đó đưa cho cái này trên cổ đều có xâm người cái này thiếu sinh quân mới đầu cũng không có nhận cận giờ đưa tới điện thoại di động bất quá hắn dư quang nhưng là không tự chủ được hướng trên màn ảnh điện thoại di động quan sát đã qua vừa thấy trong hình cái đó gầy yếu người da đen bé trai cái này thiếu sinh quân đ ỗ n g nhiên lúc này có một loại giống như đã từng quen biết địa cảm giác hắn vậy hơi níu chân mày trong lơ đãng bán đứng hắn cận giờ vậy tựa hồ rõ ràng liền mấy phần đây là hắn lúc ban đầu bị chúng ta từ sắt thờ su đang mang về tấm ảnh có phải hay không rất gầy cận giờ thấy cái này không nói lời nào hắn vậy dứt khoát dưới lẩm bẩm lầu bầu người da đen bé trai tiếp tục mặt đầy lạnh lùng ca r a ngươi ngón tay ở trên màn ảnh điện thoại di động không ngừng hoa kéo sơn dương cái này hơn một năm qua lớn lên tấm ảnh một một xuất hiện ở bọn họ trước mặt n g ư ơ i thăm hắn bây giờ dáng vẻ có phải hay không rất c n g tráng cận giờ đem sơn dương gần đây tấm ảnh tìm ra thiếu sinh quân tiếp tục im lặng không lên tiếng đứa nhỏ con sinh mạng chỉ có một lần ngươi bỏ lỡ lần này đặc sắc đời người、ngươi、liền mất đi tất cả ta có thể giút ngơi trợ giút ngươi thoát khỏi chiến tranh thoát khỏi tội ác ta bảo đảm cận đ ậ u chi lấy l y tới thiếu sinh quân tiếp tục trầm mặc hắn v ậ y lạnh nhạt dáng vẻ nhìn trên đỉnh núi ạ lẹt sàng giờ y ạ không khỏi phải là một mặt tức giận không thôi nếu không phải lão bản không để cho đánh ạ lẹt sàng giờ y ạ thì hắn thật phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này bé ra màu cận giờ ngược lại cũng không tức giận hắn thẳng móc ra một điếu thuốc lá một mặt thản nhiên tự đắp hút rốt cuộc cái này thiếu sinh quân nói chuyện tiên sinh cái này bé ra màu có phải hay không tức hiệu kêu sân dương hắn ánh mắt thật chặt đánh giá cận giờ không sai hắn gọi là sân dương ngươi cùng hắn biết cận giờ lấy làm kinh hãi ta cùng hắn đã từng đều là một cái thôn trang sau đó chúng ta bị bị xạ lạ quân đội cho cướp sạch ta bị buộc làm thiếu sinh quân thiếu sinh quân một mặt chậm dãi nói như thế nói ngươi cũng là nụ thuộc t ộc nhân cận giờ nhữ mày một cái nói thiếu sinh quân gật đầu một cái đúng vậy ta là nụ thuộc t ộc nhân nhưng là ta bây giờ là ở làm bị xạ lạ nguyên x o á i dốc sức còn ta cải chính một chút ngươi đó không phải là dốc sức là là hắn chịu chết cận giờ một mặt nghiêm túc nói thiếu sinh quân s ư n g suốt một chút theo sau chính là ánh mắt trở nên có chút né tránh đứng lên trong không khí bầu không khí trở nên có chút chờ mượn tạm thời bây giờ lại là đều có chút đ ọ c lại dù sao đều là chết thiếu sinh quân một mặt sâu kìm nói chết vậy phải chết có giá trị giống như là mới từ cái tên kia hắn cũng đáp ứng chúng ta phối hợp chúng ta thật bất ngờ lại lật lọng ngươi nói hắn có đáng chết hay không thiếu sinh quân không nói gì chúng ta các bạn trẻ đều là trải qua cường độ cao chiến tranh vệ rửa bọn họ so với mười xạ là đám người ô hợp còn có sức chiến đấu c ẩ n dở cười nói tuy nói mới vừa rồi giao chiến một màn kia cái này thiếu sinh quân cũng không có thấy được nhưng là ước chừng từ cuối cùng này tiêu v ệ c tráng lệ chiến tranh kết cục tới xem quả thật bọn họ người thuộc về một đám người ô hợp hơn nữa hắn mới vừa rồi vậy chú ý tới tên này người da trắng người da vàng hát loại mặt người lên đều là mặt đầy bướng bình bất tuần loại này bướng bình bất tuần không phải giả vờ mà là thực lực bản thân ư u việt thể hiện sơn dương hắn bây giờ hắn qua được khá tốt lại là trầm mặc một lúc lâu cái này thiếu sinh quân lại nói chuyện hắn qua được không tệ rất vui vẻ bất quá mới đầu hắn cũng không phải như vậy cận giờ một mặt nghiêm túc nói lời này nói như thế nào thiếu sinh quân có chút hiếu kỳ đứng lên bởi vì lâu dài chiến tranh duyên c ớ hắn trong lòng nhưng thật ra là có tập bệnh cận giờ nói trong g ấ m ngộng sơn dương sẽ thường xuyên hô to kêu to thậm chí sẽ ở nửa đêm đột nhiên gian từ trên giường thất tỉnh nóng n ả y tính cách cũng là cực kỳ không ổn định giống như là một người mắc bệnh thần kinh như nhau thiếu sinh quân m ộ t người thành thật mà nói sơn dương tồn tại vấn đề hắn cũng có có lúc hắn vậy lại đột nhiên gian từ trong ngậu thất tỉnh sau đó làm sao ngủ cũng không ngủ được vậy hắn là làm sao c h ư a khỏi thiếu sinh quân dẫu sao tuổi tác còn nhỏ hắn cho dù là tâm trí thành thục đi nữa vậy thì không cách nào cùng một cái người trưởng thành so sánh ta mang hắn đi nước pháp a di ở nơi đó chúng ta tìm tâm lý bác sĩ cỡ dở cười nói nước pháp a di chỗ này hắn tựa hầu nghe nói qua đúng vậy một tòa rất đẹp thành phố cận giờ gật đầu một cái cảm ơn ngươi là hắn làm hết thảy thiếu sinh quân rốt cuộc bật cười ngươi cùng sơn dương là bạn chứ cận giờ bỗng nhiên lúc này hỏi đúng vậy thiếu sinh quân gật đầu một cái ta cùng hắn tự nhiên vậy là bạn ngươi dắt được bạn của bạn sẽ là cái gì cận giờ cười hỏi bằng hữu lúc này cái này thiếu sinh quân không chút nghĩ ngợi bật thốt lên vậy thì đúng rồi ngươi vậy là bạn của chúng ta chàng trai kế gia nhập chúng ta đi ta sẽ để cho ngươi rời đi chiến tranh cận giờ lần nữa hiểu chi lấy động tình chi lấy lý tới ta ghét chiến tranh thiếu sinh quân trên mặt bắt đầu trở nên có chút khó chịu còn ta biết ngươi là thân bất do k ỷ khóc đi thật ra thì chúng ta mỗi một người đàn ông cũng chạy qua nước mắt khóc lên hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn cận giờ đem cái này thiếu sinh quân kéo vào mình trong ngực ạ l ạ sáng giờ ý ạ theo dương tiên long bọn họ nghe không gặp cận giờ cùng thiếu sinh quân miệng bên trong nói cái gì bất quá khi bọn hắn thấy được trước mặt một màn sau đó cũng là không khỏi được có chút t r ợ n tròn mắt không nghĩ tới cái này nhìn như hồ đầu ngu xuẩn thiếu sinh quân lại là như vậy không chịu nổi mất ở khí thế cường đại c ẩ n giờ trước mặt biến thành một cái triệt triệt để để tiểu hải tử thúc thúc ta cùng các người đi khóc tỉ tê liền một lúc lâu cái này thiếu sinh quân rốt cuộc hạ quyết tâm chúng ta hoan nghê ngươi h n ngươi tên gọi là gì c ẩ n giờ cười nói ta kêu tiểu đ i ể u thiếu sinh quân vừa nói vừa lau một cái nước mắt tiểu đ i ể u c ẩ n giờ lau một cái đầu hắn ngay sau đó hướng về phía dương thiên long bọn họ vẫy v â y tay này các bạn trẻ chúng ta lại thêm một cái anh bạn hắn tên cứ gọi tiểu điều tiểu điều ạ lại sáng giờ ý ạ không khỏi được rồi miệng cười một tiếng ngay sau đó sái bước sao rơi đi tới một mặt bướng bình bất tuần nhìn cái này vẽ ra màu nói này đứa nhỏ ngươi biết ta tên gì sao tiểu đ i ể u lắc đầu một cái không biết ta kêu đại hùng thích ăn nhất tiểu đ i ể u ạ lẽ sáng giờ ý ạ cười hát hát nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttps hai hai gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang n u gạch ngang p e chương chín trăm tám mươi mốt ta không phải phản đồ chương chín trăm tám mươi mốt ta không phải phản đồ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu cân dở thành công đem sơn dương bạn tốt tiểu điệu cho thuộc về hóa dung nhập vào mới đại gia đình sau tiểu điệu rất nhanh chính là cùng dương thiên long bọn họ đánh thành một phiến h á n trên gương mặt kia vậy tràn đầy ngây thơ hồn nhiên nụ cười từ tâm lý học góc độ phân tích c h ỉ ít nụ cười này là sẽ không bán đứng bọn họ nguyên lai、like, tiểu để ý bọn họ thuộc về lính tuần tra ở nơi này rộng rãi pa chít đại thảo nguyên mỗi năm mươi cây số sẽ gặp có mười người tạo thành tuần tra tiểu phân đội chủ yếu là phụ trách tuần tra bọn họ phụ trách khu vực an toàn một khi phát hiện có địch nhân xông vào bọn họ sẽ gặp thông qua trong tay đạn tín hiệu phát ra cảnh báo đạn tín hiệu này đánh có thể xem xa như vậy dương thiên long bọn họ cũng là lấy làm kinh tiểu điệu lắc đầu một cái không biết chúng ta còn chưa có thử q u a đồ chơi này đều là từ gạt lấn hiếp người ạ lẽ sáng giờ y ạ cười cười nói vậy các ngươi một mực ở chỗ này tuần tra ạ kìm vẫn không khỏi phải hỏi nói cũng không phải chúng ta trên căn bản hai tháng thay phiên một lần vậy thường ngày cung cấp đâu chúng ta có cố định nghỉ ngơi điểm nơi đó cách mỗi một cái tuần lễ sẽ gặp có cấp dưỡng binh cho chúng ta đồ tạo lần kế là lúc nào cơn i ờ không khỏi được đội v ắ n g hỏi gay v o tiểu điệu biểu tình trên mặt cũng là lập tức đổi được có chút khẩn trương thế nào dương thiên long bọn họ tâm trạng cũng là lập tức bị tiểu điệu vậy khẩn trương dáng vẻ cho điều động bọn họ hậu thiên thì sẽ tới cho chúng ta đưa cho n u ô i tiểu điệu có chút khẩn trương mấy người chúng ta là người da đen có thể trang điểm thành người các ngươi sao đó không khỏi phải hỏi nói tiểu điệu suy nghĩ một chút đầu tiên là lắc đầu một cái tiếp theo lại là gật đầu một cái nói một chút bọn họ đưa cho nuôi tình huống ví dụ như có thể hay không đem cấp dưỡng cho các người thả vào bên trong phòng kinh nghiệm phong phú ạ l ẹ sảng giờ y hạp đội b ằ n hỏi tiểu điệu lúc này không do dự nữa trực tiếp lắc đầu một cái không biết bọn họ liền trực tiếp cho chúng ta ném ở bên đường ngươi cảm thấy nếu là một mình ngươi tại bên ngoài nhé có thể hay không đem bọn họ lừa gạt phối hợp đã qua cũng có thể tiểu đ i ể u sau khi suy nghĩ một chút nói vậy thì tốt chúng ta hậu thiên đảm nhiệm một lần người các ngươi cận giờ quyết định trước đem lần này lừa gạt phối hợp qua cửa ải nói sau tiểu đ i ể u gật đầu một cái ngay sau đó lấy tay nhặt lên trong nồi một cây nhăn ruột cũng không để ý vậy làm s ư ở n g phải trăng nắm miệng thẳng liền nhét vào trong miệng này châm một chút thấy tên này cũng có chút lỗ mãng c ậ giờ nhanh chóng cho hắn đưa qua bình nước tiểu điệu quả thật bị nghẹt h ở lừa mắt hạt trâu cổ một ngưỡng đem nước cho đổ đi bảo kết quả nhưng lại là không nhịn được một hồi ho khan một lúc lâu tiểu điệu cái này mới khôi phục bình thường tới ở gò núi nhỏ nơi đó dùng qua bữa ăn tối sau đó tất cả mọi người lại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi buổi tối mười giờ thời điểm bọn họ lúc này mới cưỡi ngựa hướng mục tiêu chạy tới nói là mục tiêu thật ra thì cũng chính là một rừng cây nhỏ mà thôi cái này phiến rừng cây nhỏ cũng coi là ba chít trên thảo nguyên số lượng không nhiều rừng cây nhỏ báo gấm như thường ở trước mặt mở đường tiểu điệu thấy cái này hung tàn báo gấm đều đang bị đám này nhìn như cao lớn thô kệch những tên cho tuần phục không khỏi được mặt đầy trận mắt hốc mộng hắn lại là cực kỳ trở về chỗ cơn dơ lúc trước nói lời nói kia đó chính là những người này quả thật đều là trải qua chiến hỏa t ẩ y g i a bọn họ trên mình biểu hiện ra khí chất cũng cùng người thường hoàn toàn khác nhau ban đêm đồng c ỏ rất yên tĩnh trừ r a luôn luôn đem trong đùi cỏ chim cho giật mình tới bên ngoài bọn họ nghe được nhiều nhất chính là côn trùng thanh â m vùng đại thảo nguyên này hàng năm mùa thu vậy sẽ gặp nạn châu chấu tập kích ca gia ngươi cưới ở cao đầu đại mã lên nói không thể nào dương tiên long bọn họ lấy làm kinh hãi dẫu sao trước mặt bọn họ cái này phiến cao cọ t nhưng mà đã tươi tốt qua đầu chỉ bất quá không có ở đây chúng ta trước mặt khu vực này thôi bất quá chúng ta không cần lo lắng thảo nguyên sinh thái hệ thống năng lực khôi phục vẫn là vô cùng mạnh cận dơ một mặt nghiêm túc nói nơi này châu chấu rất nhiều có lúc giống như là trên trời máy bay như nhau chặt chẽ không ra gió nếu như sàng mà nói chúng ta sẽ đem châu chấu làm là một đạo rất đẹp thức ăn tiểu điệu nói bọn họ ngược lại cũng không chê ngay dẫu sao thành cựu lính đánh thuê hàng năm ở bên ngoài chạy cái này trong dạ dày sức chứa liền được lớn một chút nếu không ở bên ngoài không bị địch nhân đánh chết đầu tiên là đem mình cho chết đói ta cũng rất thích ă n châu chấu cận giờ khép mỉ cười nói dùng dầu c h i ê n sau khi dậy là vừa giòn vừa giòn thứ mùi đó khá tốt ta không có chảy nước miếng bởi vì ta đã ăn no dương thiên long một mặt t r e o k ẹ o nói buổi tối mười một giờ nửa thời điểm bọn họ rốt cuộc chạy tới mảnh rừng cây kia bên trong có trước kia kinh nghiệm nói dương thiên long một mặt hoài nghi nhìn cận giờ hỏi bạn à, giả bên trong có hay không sư tử không có cận g i một mặt thể thành khẩn nói không có sư tử tiểu điệu cũng làm vội và nói chúng ta lần trước ở nước congo thì gặp phải sư tử dương tiên long có chút ngựa cùng nói phải không c ẩ n giờ lấy làm kinh hãi đúng vậy cũng may chúng ta đem nó cho đổi đi ta thiếu chút nữa bị tên kia ăn thịt thương cao to ạ lại s ẵ n g i ờ y ạ cũng là mặt đ ầ y ngại quá bạn già, điểm này các người cũng có thể yên tâm nơi này sẽ không có sư tử bởi vì sư tử ở chỗ này sẽ bị chết đói bọn họ đi nguồn nước ở nơi đó mới có thức ăn của bọn họ c ẩ n giờ khẽ mỉm cười nói đi hết sau đó tất cả mọi người dắt ngựa đi vào trong rừng cây bên trong chim cũng là lập tức bị kinh ngạc đập cánh t ỉ n h thịt bay ra rừng cây bên trong có mấy khối rất bằng thẳng đá lớn cái này ngược lại vậy đặc biệt thuận lợi bọn họ nghỉ ngơi ta đi cắt điểm cỏ tới tiểu điệu buộc kỹ những con ngựa này con sau đó hướng về phía c ơ n giờ nói c ơ n giờ bên người ạ l ẹ sáng giờ ý à nghe lời này một cái không khỏi được lập tức một mặt cảnh giác đi đi đứa nhỏ c ơ n giờ khẽ mỉm cười tiểu điệu gật đầu một cái theo sau chính là đi ra cánh rừng cây này ạ l ẹ sáng giờ ý à một mặt không hiểu nhìn cần g i cận g i tiên sinh hắn mới vừa gia nhập chúng ta không quan trọng ta đã có thể đọc hiểu tim của hắn cỡ giờ khẽ m ỉ m cười mặt đầy ung dung bạn già nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người chúng ta phải tin tưởng tiểu đ i ể u dương tiên long vậy nói theo Ả lại sáng giờ ý ạ không khỏi được nhẹ ra một hơi tiếp theo chính là xoay người đi thu thập lều vải người chuẩn bị xong lều bài. lại ở chung quanh vải lên thuốc đuổi rắn các loại sau đó tiểu đ i ể u cũng là có một bó lớn có khô đi vào ta tới giúp ngươi thấy tiểu đ i ể u trên mặt cũng treo đầy mồ hôi hột ạ lại sáng giờ ý ạ có chút ngượng ủng hắn nhanh chóng bước nhanh tới đi theo tiểu đ i ể u cùng nhau cho những thứ này ngỡ đốt đồ ăn trước cỏ khô cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cúc gạch ngang pham gạch ngang y dì gạch ngang than t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai phỏng vấn chương chín trăm tám mươi hai phỏng vấn cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua ghép mới được trải qua chiến tranh người trong lòng cũng hoặc hơn hoặc thiếu có một ít tấm ảnh tiểu đ i ể u cũng không ngoại lệ hơn nữa giống như là cơn d ở tiên sinh nói như vậy có lúc người sẽ đột nhiên bây giờ ở ngủ say bên trong lập tức tỉnh lại ở một đêm này tiểu đ i ể u ít nhất có qua không dưới hai lần mớ cùng với chí ít một lần c u ồ n g loạn hô to kêu to đem cái này trong rừng cây các bạn trẻ cơ hồ toàn bộ đều đánh thức bất quá tất cả người cũng không có tức giận bọn họ ngược lại là trong lòng đối với tiểu đ i ể u sinh ra thương hại ở bọn họ xem ra tiểu đ i ể u tên nầy cùng sơn dương như nhau đều là một cái rất số u khổ đ ứ a nhỏ ngày thứ hai tất cả mọi người vậy đều mang có chút mệnh m ỏ i d ậ y rồi cái sáng sớm bất quá chờ bọn họ mọi người sau khi rời giường lúc này mới phát hiện tiểu đ i ể u lại có thể không thấy a l ạ sáng giờ ý a lúc này cũng là không hoảng hốt không nội hắn cảm thấy tiểu điệu sẽ không phản bội bọn họ đúng như dự đoán không tới năm phút chỉ gặp tiểu điệu liền hái một lớn nâng không gọi nổi tên chữ trái cây rừng tới nơi này đặc sản tiểu điệu từ thiếu sinh quân biến thành một cái thiếu niên sau đó trên mặt thêm mấy phần xấu hổ bẻ m ù i vị rất tốt ta trước kia ăn rồi cỡ ậ giờ vừa nói vừa từ nhỏ chim cầm trong tay nổi lên một cái tiếp theo thẳng ném vào mình trong miệng một hớp đi xuống trái cây rừng lại ngọt vừa g i ò n m ù i vị rất tốt dương thiên long bọn họ vậy người, người cũng từ nhỏ chim nơi đó cầm trái cây rừng tỉ mị cấp một thường mùi này còn thật là khá an rồi điểm tâm sau đó tiểu đ i ể u mang bọn họ đi gần đây dân du mục định cư điểm bất quá từ gần đây dân du mục định cư điểm đến bọn họ phát ra vị trí vậy ít nhất có ba mươi hơn cây số vì vậy dọc theo đường đi đã qua cũng là kém không tốn thêm thời gian cỡ một tiếng đi tới định cư điểm thời điểm chỉ gặp nơi này dân du mục thưa tất tán lạc ở nơi này phiến coi như màu xanh lá cây trên thảo nguyên mới đầu vừa gặp trước bọn họ những mục dân đều không khỏi được có chút bối rối bọn họ tưởng lầm làm n h ữ xạ lạ quân đội tới bất quá vừa gặp trước cầm đầu có người da trắng theo người da vàng sau đó bọn họ lập tức có nổi lên nghi ngờ này các người tốt cận giờ xa xa liền giơ hai tay lên hắn đây không phải là ở đầu hàng mà là ở hướng những thứ này những mục dân cho biết mình cũng không có ác ý mà là hữu hảo người tốt thiên sinh một cái cũng là cưới ở cao đầu đại mã lên người không khỏi phải nói chúng ta là liên hiệp quốc ký giả muốn phỏng vấn các ngươi một chút cận giờ vừa nói vừa đem mình giấy chứng nhận giả kiện đem tới những thứ này những mục dân tự nhiên cũng là không có nhiều ít văn hóa bất quá nhìn trước mặt cái này một mặt văn chất lịch sự tiểu lão đầu bọn họ cũng không có cảm nhận được đến từ hắn bao lớn á c ý một phen chân thành sau khi trao đổi những mục dân nhiệt tình đem cơn d ở bọn họ mời vào bọn họ lều bên trong nhà ở chỗ này cơn d ở cùng những mục dân nói chuyện với nhau cả ngày chủ yếu hay là từ mưu xạ lạ thiếu sinh quân vào tay tới nói là tới mới đầu những thứ này những mục dân cũng không nguyện ý nói tới dẫu sao bọn họ còn sống ở mưu xạ lạ k h ô n g chế trên địa bàn bất quá cơn d ở từ quan hệ lợi hại vào tay một mặt nghiêm túc nói cho bọn họ nếu như không có mưu xạ lạ bọn họ chèn ép cùng bóc lột bọn họ sinh hoạt nhất định sẽ so bây giờ mạnh hơn nhiều ngay xong cơn dơ nói tiếng nói sau đó trẻ t u ổ i những mục dân bắt đầu trở nên có chút tâm tình kích động d ậ y rồi bọn họ thậm chí hô lên đánh ngã mư xạ lạ khẩu hiệu cận dở chiêu này vậy quả nhiên có hiệu quả những mục dân dối dít đem mư xạ lạ thủ hạ thiếu sinh quân tàn bạo hành vi từng cái nói cho cho hắn mà cận dở cũng ở đây nổ k ẹ p bục của mình lên ghi chép thật nhanh hắn thậm chí có thời điểm cảm giác được tay mình cũng không đủ dùng rốt cuộc ở hơn năm giờ chiều thời điểm cận dở kết thúc cùng nói chuyện của bọn họ mang mặt đầy cảm giác thỏa mãn cùng lấy được cảm cận g i một mặt vui mừng đi ra liều phòng dương t i ê n long bọn họ tuy nói một mực thuộc về chờ đợi t r ạ n thái nhưng là bọn họ ngược lại cũng không cuồng cuồng bởi vì bên ngoài đến gần một nhánh sông nhỏ bọn họ ngày này lại là ở trong sông mặt bắt cá lại là bơi lội chơi kinh khủng c ẩ n giờ cũng không có b ạ c h phỏng vấn những thứ này những mục dân lúc gần đi hắn em đã sớm đổi thành s ắ p thờ s u đang bằng hai trăm đô la thành t i ể u t h ủ lao đưa cho những thứ này những mục dân những mục dân mặt đầy cảm kích thậm chí ở cận giờ bọn họ lúc sắp đi tự phát xếp hàng vui mừng đưa hôm nay thu hoạch hẳn rất không tệ chứ dương thiên long cười nói cận giờ gật đầu một cái tạm được mới đầu bọn họ từng cái thủ khẩu như mình nhưng là sau đó chúng ta vừa mở ra liền nói hộp tất cả mọi người chính là thao thao bất tuyệt hàn huyên đ i ệ u xạ là quân đội quả thật đáng hận đây cũng là bọn họ nguyện ý theo ta nói chuyện trời đất nguyên nhân vậy chúng ta ngày mai an bài là cái gì dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đi trước tiểu để ý bọn họ điểm tiếp liệu nơi đó sau đó đem những tên kia cho lửa gạt phối hợp sau đó chúng ta lập tức trở về cơn dở sau khi suy nghĩ một chút nói được dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó đưa mắt về phía tiểu điệu nơi đó tiểu điệu ngươi nói bọn họ lại có bao nhiêu người tới đại khái bảy tám người đi bất quá bọn họ trên xe cũng phân phối vô tuyến điện đài tùy thời có thể cùng lữ bộ liên lạc bảy tám người ngược lại là cũng tốt thu thập bất quá chúng ta ghi b ả n thắng công hợp tác tốt để tránh không may xuất hiện dương thiên long nói phương án cụ thể chúng ta đến hiện trường sau đó mới nói đi cơn dở sau khi suy nghĩ một chút nói bởi vì rừng cây nhỏ nơi đó khoảng cách tiểu để ý bọn họ điểm tiếp liệu vậy còn cách một đoạn vì vậy tối hôm nay tất cả mọi người doanh c h ạ y lại nữa an bài ở rừng cây nhỏ nơi đó mà là lựa chọn ở khoảng cách điểm tiếp liệu rất gần một chỗ chờ bọn họ chạy đến nơi đó thời điểm cũng đã là chín giờ tối a i c h thảo nguyên ban đêm ở mùa này bình thường đều là trăng sáng sao t h ư ờ t â m nhìn vậy tương đối tốt xây dựng tốt doanh trại dùng qua bữa ăn tối sau đó tất cả mọi người cũng không đội tại nghỉ ngơi mà là thừa dịp bóng đêm đi tiếp một cây số đi tiểu để ý bọn họ điểm t i ế p liệu cái này điểm t i ế p liệu chung quanh cao có cơ hồ không có diện tích vậy chừng hai cái sân đá banh như vậy lớn chúng ta đến lúc đó an bài ba người n ú t ở trong bụi cỏ ạ kìm thật phụ trách dương thiên long nhìn nhìn xuống đất hình sau đó quả quyết an bài Ả l ạ sáng giờ ý ả mang cảm ải đi trước mặt tần n ú t đến lúc đó bọn họ hồ lai chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ người còn lại cũng theo ta vào điểm tiết liệu trong phòng cần g i tiên sinh ngoại trừ tại sao ngoại trừ ta c ẩ n giờ x ứ n g suốt một chút một mặt không hiểu nói anh bạn ngươi liền thật tốt ở chúng ta doanh trại nơi đó dương thiên long khẽ mỉm cười nói ta muốn cùng các người chiến đấu chung một chỗ vạn nhất hỏa lực của địch nhân không dứt bảy người đâu c ẩ n giờ hỏi ngược lại bạn già ngươi phải tin tưởng chúng ta sức chiến đấu đừng nói bọn họ bảy người chính là bọn họ bảy mươi người chúng ta như thường đem bọn họ dọn d ẹ phục p vụ thiết thiếp dương thiên long một mặt lòng tin mười phần nói c ẩ n giờ biết dương thiên long là một cái tương đương tự tin người đối với hắn cố chấp cùng kiên trì hắn chỉ được gật đầu một cái đồng ý thật ra thì cũng chỉ có dương thiên l o n g trong lòng mình rõ ràng hắn lúc này là đang có lát bảy người muốn đem bảy mươi người cho dọn dẹp phục phục thiết t h i ế p phỏng đoán độ khó không nhỏ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai hai hai gạch chéo chân com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba toàn bộ đều giết chết t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba toàn bộ đều giết chết cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai tất cả mọi người dậy rồi cái sáng sớm đội bã ăn rồi điểm tâm sau đó bọn họ chính là chạy tới dự thiết địa điểm tiểu điệu nói không sai, ở chín giờ sáng trung tả hữu thời điểm, tiếp tế đội người đã tới cửa. dương tiên h long bọn họ tránh ở bên trong phòng, tiểu điệu thì giả vờ ở bên ngoài làm việc. này, tiểu điệu. tiếp tế đội người nhìn tiểu điệu nói. thế nào. tiểu điệu không khỏi phải hỏi nói. lương thực cho các người ném ở chỗ này, người các ngươi đâu. bọn họ còn ở bên trong ngủ ngon đây. tiểu điệu một mặt k i n h thường nói. a, cái này đặc biệt cũng mấy giờ rồi, bọn họ còn đang ngủ rất cảm giác. t i ê n kia không khỏi được hừ lạnh một tiếng nói. ai biết được đâu, bọn họ luôn là khi dễ ta. tiểu điệu nói. chờ ngươi trưởng thành ngươi dĩ nhiên là sẽ có khi dễ đối tượng ha ha tên kia vừa nói vừa chỉ huy trên xe những tên e m tiếp tế cho ném xuống xe thật ra thì bọn họ ném cũng bất quá là một ít một khoai hồng cộng thêm một ít đồ hộp thịt bò đồ những thứ này không hề hơn vì vậy trên xe những tên ngược lại cũng là ném rất là tiêu b ẩ y ném xong sau đó cụ nát xe chở hàng động cơ chính là nhô lên nhô lên đột nhiên văng lên này trưởng quan mắt xem xe chở hàng phải đi đây là bên trong vùng xe một người da đen binh lính không khỏi được hướng về phía dẫn đầu người nói thế nào vậy cầm đầu người có chút khó chịu ta muốn kéo cước tên kia có chút lại quá cơ mờ nở n g ư ơ i sự việc hơn cầm đầu người mặt đầy chắn g g h é t nhưng là hắn cũng là không có biện pháp k h á c chỉ có thể là tùy tên kia đi kéo cước nếu không tên nẩy kéo ở trên xe trường quan ta rất nhanh sẽ trở lại tên kia ôm bụng n g ả y xuống tiểu điệu đối với lần này ngược lại cũng không có cái gì bất quá hắn rất nhanh nhưng là nhìn thấu không giống nhau địa phương đó chính là tên kia lại là hướng trong phòng chạy tới này ngươi làm gì tiểu điệu có chút bối rối ta cầm g i y kéo cước tên kia cũng không bay đầu lại nói ta đi cho ngươi cầm tiểu điệu đội vàng nói phải không tên kia s ứ n g sốt một chút ngay sau đó nhìn phía sau tiểu điệu đúng vậy ngươi nhanh đi có thể đừng kéo ở bên trong đ ấ y quần mặt tiểu điệu cười hát hát nói đi ngươi đội vàng đem giấy cầm tới cho ta tên kia quả nhiên cũng không hướng trong phòng chạy đi mà là thay đổi phương hướng hướng vậy dã ngoại bội có chỗ chạy tới thật hiếm lạ trước kia không phải cầm cỏ khô đối phó sao tiểu điệu không khỏi được lắc đầu một cái tiếp theo bước nhanh chạy vào trong p h ò n mặt mới vừa rồi dương tiên long bọn họ vẫn là khẩn trương một lúc lâu bọn họ đều đã cầm lên người gì bất quá thấy tên kia cũng không có sau khi đi vào bọn họ lúc này mới hơi thả lỏng một chút này trường quan cảm giác được không có tiểu điệu mới rồi có điểm khẩn trương đông nhiên lúc này trong vùng xem ộ t người không khỏi rất đúng t r ư ớ c cầm đầu người nói hình như là có một chút tên tiêu cực kỳ nhớ lại một chút tiểu điệu mới vừa rồi diễn cảm thật giống như nhìn như quả thật có chút khẩn trương cái này cũng mấy giờ rồi bọn họ còn dám ngủ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong này có cái gì m ở ám sao cầm đầu người sững sốt một chút ngay sau đó vừa cẩn thận trở về chỗ một phen dị vãng thời điểm tuy nói cũng là như vậy nhưng là chí í không dứ tiểu điệu một người ở bên ngoài mà ngày hôm nay cũng chỉ có tiểu điệu một người người ở bên trong nhìn như cũng là một chút động tính cũng không có chúng ta đi xuống xem xem cầm đầu người sau khi suy nghĩ một chút nói mang theo người gì trong vùng xe người vội và nói ngay sau đó trên xe nhảy xuống bốn người ra đen binh lính bọn họ người người cầm người gì hướng d a n nhà nơi đó nhanh chóng đi tới tiểu điệu không có phát hiện bởi vì hắn thật đi cho kéo cất tên kia đi lấy giấy bất quá dương tin ê l o n g ạ lại sáng giờ ị ạ cùng với ạ kín p h ư c bọn họ nhưng l à nhìn thấy cái tránh dựa theo trước kia phân công nếu như người trên xe sinh ra hoài nghi, ạ kìm t ấ p đầu tiên muốn làm hết người điều khiển, phòng ngừa người điều khiển dùng xe tại đài phát thanh báo cáo tình huống, rồi sau đó lây cái này là tín hiệu phát động tấn công. nhưng mà bất ngờ xuất hiện, đoạn gì không biết chuyện gì, trong tay hắn người gì lập tức b ă n g lên. đột nhiên này lên tiếng súng, lập tức đem một người da đen cho trực tiếp đánh chết, bất quá vậy lập tức để cho những cái kia người da đen ngay tức thì cho thanh tỉnh lại. ạ kìm t ấ p xứng sốt một chút, nhanh chóng dương cùng lắp tên. mũi tên nhọn vèo một cái tử bắn về phía buồng lái người điều khiển, ngay tại tên kia trong huyện tháy dương mũi tên trong n h y m tên i kia cầm lên xe tải điện thoại vô tuyến nói ra một câu nói như vậy lù nộ điểm tiếp liệu bị người bao vây thình l i n h tiếng súng phá vỡ i ê n lặng dương thiên long bọn họ cũng là đồng loạt bắn súng không tới mười giây chiến tranh kết thúc tiểu điệu cũng là chạy mau tới đây hắn cầm trong tay một cây s ú n g lục mới vừa rồi kéo cất tên kia cũng bị tiểu điệu giết chết xong chuyện sau tiểu điệu nhanh chóng chạy về phía chiếc này c ũ nát xe chở hàng mọi người đây là cũng đều từ trong đùi c ỏ chui vào tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập trung một chỗ chuyện gì xảy ra ai làm dương thiên long một mặt tức giận nói xin lỗi là ta đ o à gì ă i mặt đầy ảy náy hoa hạ long thúc thúc chúng ta được đi lập tức bọn họ mới vừa rồi đã theo thiếu sinh quân lữ người liên lạc tiểu đ i ể u đây là từ buồng lái trôi ra một mặt nghiêm túc nói bọn họ đại khái bao lâu có thể tới dương tiên long không khỏi phải hỏi nói mau nửa giờ thì có máy bay trực thăng chạy tới tiểu đ i ể u sau khi suy nghĩ một chút nói nơi này cách rừng mưa nhiệt đới có còn xa l ắ m không ạ lẽ sáng giờ y hạ đội vắng hỏi cỡn giờ cũng không biết hắn phải móc ra bản đồ mới có thể biết còn có chín mươi cây số dương tiên long nói cỡn s ư n g sốt một chút hắn vừa mới tính toán thật bất ngờ hoa hạ long liền đã nói ra đúng như dự đoán đi qua cơn rỡ chính xác tính toán bọn họ khoảng cách dừng mưa nhiệt đới còn có chín mươi hai cây số trong xe d ầ u trên căn bản có thể đ ó vậy vội vàng nói chúng ta lái xe ạ lẽ sáng giờ y ạ vẻ mặt thành thật nói được dưới mắt quả thật không có dư thừa lựa chọn so sánh với cưới ngựa bọn họ lái xe càng có thể muốn hơn nữa ổn thỏa m ộ t ít. không chút do dự đọc lập tức liền ngồi vào người điều khiển vị trí kế bên người lái để lại cho cơn rỡ tiên sinh còn sót lại những tên thì rối rít leo lên mùi trần bên trong đống xe、vâng. đọc một cước cần ga xe hơi giống như là rời cung mũi tên bắn đi ra ngoài tướng cao to ạ lại sảng giờ ý ạ có chút bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa không từ trên xe té xuống ở trên xe tất cả mọi người vậy khẩn trương đem súng trường tự động bắt đầu chuyên trở nổi lên lưu đạn áo dùng để đối phó địch nhân máy bay trực thăng mà dương thiên long thì nhanh chóng mở ra cao thanh bản đồ điện tử hắn lúc cần lúc đối với địch nhân máy bay trực thăng tình huống tiến hành tra xem quả nhiên ở cao thanh bản đồ điện tử lên hắn đã phát hiện địch nhân ba chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hướng bọn họ chỗ ở vị trí bay tới Côn dùng vợ ở t i ể u cầu đồng h ộ bộ đô t h ị đi u đại ế trở về thảo g c h gạch n g thi g u c h n a n g g thi c h n a n g chín g nang về t r ư ờ n g 984. t h o á t đi đ ạ i thảo n g u y ê n thoát r ư ờ n g 984, t đi đại thảo nguyên cổn vợ ở dùng t i ể u cầu v cao nhớ qua ép mới được ở bắt ngát bao la trên thảo nguyên xe chở hàng muốn tốc độ cao chạy cũng không phải là một chuyện đơn giản t ì n h dương thiên long đại khái ở trong lòng tính toán một chút dựa theo khoảng cách giữa song phương đ ị c h nhân máy bay trực thăng cũng sẽ không đến một tiếng liền có thể đổi kịp bọn họ hơn nữa dương tiên long còn phát hiện nịu xạ là quân đội không riêng gì có máy bay trực thăng ở truy kích mình mặt đất quân đội cũng là không ngừng hướng bọn họ chỗ ở phương hướng áp sát tới đây chuẩn bị xong người gì chúng ta tùy thời chiến đấu dương tiên long lúc nói lời này trong lòng cũng không có nhiều ít sức dẫu sao lúc này bọn họ cũng không có mang theo tên lửa đồng v ậ y loại người gì hơn nữa dưới mắt hắn ở bên trong đồ xe tựa hồ vậy cũng không tốt từ vị diện bên trong kho hàng đem tên lửa đồng cho móc ra người có lúc chính là như vậy thà đi mạo hiểm cũng không nguyện ý ngoan bó tay chịu trói bất quá hắn rất nhanh vẫn là muốn đến một cái ý kiến hay đó chính là buồng xe đến gần đầu xe nơi đó còn có một đống tiếp tế thực phẩm nơi đó bây giờ là ạ lẽ sáng giờ y ạ bọn họ những thứ này tháo các lao ra mà khu không thấy được hắn có lẽ có thể lợi dụng cái này khu không thấy được vị trí để hoàn thành mình muốn làm sự việc thừa dịp vẫn chưa có người nào đi nơi đó dương thiên long không nhanh không chậm đi tới tiếp theo lập tức nằm ở một khoai hồng túi lên thừa dịp không người chú ý lập tức liền từ vị diện bên trong kho hàng móc ra hai treo tên lửa đồng theo một số cái h ỏ a t i ề n này các bạn trẻ thật giống như có máy bay trực thăng tới ạ lẽ sáng giờ y á đây là không khỏi được đội bằng hỏi dương tiên long đột nhiên cả kinh nhanh chóng đóng cửa vị diện kho hàng tiếp theo nhanh chóng nâng lên đầu trên bầu trời cũng không máy bay trực thăng bóng dáng dương tiên long không khỏi được nhìn xem ạ lại sẵn giờ ý ạ tên này vẫn là mặt đầy kiên trì đó chính là nghe được máy bay trực thăng t i ế n g vang thế vậy dương tiên long nhanh chóng lại mở ra cao thanh bản đồ điện tử ở trên bản đồ hắn không khỏi được nhẹ ra một hơi định nhân máy bay trực thăng khoảng cách bọn họ còn có chí ít ba mươi hơn cây số khoảng cách đoán chừng dựa theo bọn họ tốc độ phi hành chí ít cũng cần chừng mười phút ta đến tìm tìm nơi này có hay không những thứ khác vũ khí dương tiên long ma sau khi nói xong chỉ gặp hắn đem một khoai hồng túi hướng bên ngoài buồng xe ném một cái thấy lao bản muốn từ bên trong tìm một ít vũ khí ạ l ạ sáng giờ ý a bọn họ vậy mau tới đây rút một tay mới chuyên t r ở mấy túi hai treo tên lửa đồng thông suốt xuất, xuất hiện ở bọn họ trước mặt trời ạ nơi này thật sự có tên lửa đồng ạ l ạ sáng giờ ý a bọn họ lấy làm kinh hãi thiếu chút nữa thì mừng đến chảy nước mắt có thật không cỡ giờ đây là cũng là một mặt kích động đem đầu mình dò ra đúng vậy cỡ giờ tiên sinh hai treo tên lửa đồng cộng thêm mười hơn cái hoạt i ệ n à lại sáng giờ ý ạ vừa nói vừa g ơ lên móc một cái quân màu xanh lá cây địa hỏa mũi tên đồng một mặt vô cùng hưng phân dáng vẻ tới chờ một chút thủ tiêu bọn họ cơn giờ cũng thay đổi được vô cùng nhiệt huyết đứng lên phía trước có một đám kỵ binh xe cộ lại hướng phía trước chạy hai cây số đông nhiên lúc này độc lập tức liền phát hiện phía trước có một đám kỵ binh dương thiên long bọn họ nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy quả nhiên ở phía trước mới có mười hơn con cao đầu đại mã người ở đó nhìn dáng dấp hiện đang chờ đợi bọn họ cơn mờ thủ tiêu bọc à lại s n g g i ý ạ không nhịn được nhắc lên tên lửa đồng người này tốc độ thực không chậm còn không có chờ dương thiên long bọn họ nói xong tên lửa đồng liền tha duệ màu trắng đuôi khói hướng con ngựa kia nhóm bay đi niệu xạ là những thuộc hạ kia cửa rất là bất ngờ không kịp đề phòng không nghĩ tới cách một cây số lại có thể đối phương cũng đã khai hỏa vê anh hòa tiện ở bầy ngựa trong nổ tung x à i cách tâm điểm gần đây những tên dối rít chúng đạn ngã xuống đất những cái kia cách khá xa những tên cũng là bởi vì là dưới háng ngựa bị tinh sợ mà dối rít rơi xuống đất chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm bị thương ngựa đã sớm chạy trốn từ phía sông tới cẫn giờ quả quyết ra lệnh đọc một cước cần ta c ậ m xe chở hàng ngay tức thì lại đổi được giống như là tên rời cung như nhau bắn tới từ những cái kia còn trên đất rên rỉ người d a đen võ trang phần tử trên mình nghiền é p tới mấy chục mét dáng dấp vết máu rõ ràng có thể gặp ha ha đủ kích thích đi đọc cười ha ha một tiếng đ ỗ n g nhiên lúc này xe cộ nhưng là lập tức xông về một cái đột ngột lúc nào tới núi nhỏ túi sự chú ý nghiêm trọng phân tán hắn bất ngờ không kịp đề phòng một cái mánh đánh tay lái kết quả xe cộ lập tức rơi vào một cái đất trong ránh mặt、sì. bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đột ngột lúc nào tới núi nhỏ cuối cùng với điều này đất m ư ơ n g may mắn chính là điều này đất m ư ơ n g không hề sâu bọn họ vậy trên căn bản không có bị thương gì chỉ bất qua có chút nhỏ nhẹ c h ờ i ra thôi đọc kỹ thuật lái không tệ nhưng là đối với đặc biệt tình s ử trí năng lực nhưng là tương đối kém cõi hắn lấy là xe cộ rơi vào đất m ư ơ n g chỉ cần một cước cần ga xe chở hàng liền có thể lao ra đọc một cước cần ga xe chở hàng động cơ nổ ẩm b ằ n rội nhưng là thân xe nhưng là tại chỗ cơ vốn không động đọc có chút không tin tả nhanh chóng lại là một cước cần ga hắn đạt được vẫn là cùng lúc trước giống nhau như lúc kết quả cơn giờ vừa gặp đọc tên i n à y có chút lô mãng dáng vẻ vậy từ thân xe động tắc tình trạng nhìn thấu xe này nhất định là bánh sau chân trận ta tới cơn giờ không nói lời nào lập tức liền đi qua ngồi bánh sau chân trận không thể khiến cho mang kính cơn giờ vừa nói vừa một cái treo ở đầu ngăn cản phía trên xe chở hàng đột nhiên lập tức hướng phía sau lưu một em mờ x a tiếp theo cơn giờ đột nhiên dàn lại treo lên tiến về trước ngăn cản nhẹ nhàng một cước cờ ga phối hợp phương hướng một cái cấp lớn xe chở hàng lập tức liền từ tiểu đất mương nơi đó chạy nhanh liền đi ra đây là tất cả mọi người không khỏi được thở ra một hơi dài dương thiên long vậy một mực khẩn trương quan sát địch nhân máy bay trực thăng khoảng cách bọn họ có xa lắm không dưới mắt hắn lại tính toán một chút đoán chừng còn có năm phút sắp đến mà dưới mắt bọn họ khoảng cách r ừ n g mưa nhiệt đới bên bờ vậy còn có ba mươi cây số khoảng cách máy bay trực thăng ở trên không muốn phát hiện bọn họ thật là không nên quá bưng lỏng nhanh lên một chút bọn họ còn có năm phút liền muốn chạy đến dương thiên long không khỏi rất đúng trước cần giờ nói cần giờ cũng là một cái kỹ thuật lái tương đối thành thục lao tài xế vừa nghe địch nhân máy bay trực thăng còn có năm phút đỗ xe chở hàng lại đột nhiên g à n tăng tốc độ dạy rồi bên trong buồng xe người đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa người người không té ngã trên đất quả nhiên sáu phút sau đó bầu trời chuyển đến máy bay trực thăng tiếng nổ thật to âm bất quá đáng may mắn là dưới mắt tới đây chỉ có một chiếc máy bay trực thăng còn như ngoài ra hai chiếc thì còn phân phối ở nơi này chiếc máy bay trực thăng bên bờ hai mươi cây số tả hữu vị trí máy bay trực thăng cao độ rất cao veo một cái từ bên từ đỉnh đầu bọn họ bay đi ạ l ạ sáng giờ ị ạ theo cạm hại vậy chiếc tốt lắm tên lửa đồng liền chờ cái này máy bay trực thăng ở bọn họ tầm bắn loại định nhân máy bay trực thăng trên không trung bay qua sau đó một cái linh xảo xoay người cao độ vậy ngay sau đó hạ xuống tới hai trăm m cao độ loáng váng bên trong bọn họ thậm chí cũng có thể thấy được kẻ địch máy bay trực thăng lên thêm đặc lâm trọng cơ súng đã nhắm ngay bọn họ cồn v ừ a ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở đủ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dị gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương chín trăm tám mươi lăm lửa lớn đốt không chết các người mới là lạ t r ư ơ n g 985, l ử a lớn đốt không chết các người mới là lạ cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu đối mặt địch nhân máy bay trực thăng lên đã nhắm đúng bọn họ thêm đặt lâm súng máy hạ nặng g n ạ lẽ sảng i ờ ý ạ theo cả m h ả i cũng không cảm thấy sợ hãi bọn họ ngược lại là lộ ra một mặt cười đắc ý mặt máy bay trực thăng lên phi công cũng là mặt đầy dữ tợn bất quá làm hắn loáng thoáng thấy phương xa vậy đen ngòm tên lửa đồng học đại bác thời điểm hắn còn chưa do được có chút trận cho mắt hoàn toàn không nghĩ tới lại mẹo hai treo hỏa tiền một lần nữa chập trần màu trắng bất ngờ không kịp đề phòng máy bay trực thăng người điều khiển vốn là muốn kéo mạnh đà cần không ngờ thời gian lên nhưng là căn bản không còn kịp rồi vây anh máy bay trực thăng ngay tức thì biến thành một đoàn quả cầu lửa đem cơn dở trước mặt cũng nổi bậc dị thường phát đạn làm xinh đẹp dương thiên long không nhịn được vỗ tay tới cơn dở cũng l à p kẹo thật nhanh quang xe chở hàng lập tức liền từ máy bay trực thăng hiện trường nổ bên cạnh vào tới tiếp theo bọn họ lại gặp hai đội võ trang phần tử tập kích tên lửa đồng súng trường tự động là đồng lập bán vinh không biết nhận liền đem kẻ địch giải quyết thông thống khoái khoái bất quá bọn họ hỏa tiện còn dư lại đổ cũng không nhiều. rất nhanh ngoài ra hai chiếc máy bay trực thăng chạy tới đây là dương thiên long mới chú ý tới cái này hai chiếc máy bay trực thăng thật ra thì chỉ có một chiếc có vũ khí cũng chính là võ trang máy bay trực thăng mà ngoài ra một chiếc chính là vận chuyển máy bay trực thăng liếc mắt mà nói hẳn là có thể ngồi mười mười lăm người tả hữu máy bay vận tải có trước kia dạy bảo võ trang máy bay trực thăng cũng không dám hạ xuống cao độ tới đối với dương thiên long bọn họ tiến hành bán bất quá nhiều lần hỏa tiện cũng kém như vậy chút nào ly g i khoảng cách thì phải đánh trúng xe chở hàng so sánh với võ trang máy bay trực thăng xinh xắn nhẹ nhàng vận chuyển máy bay trực thăng lộ vẻ phải hơn kịch c ậ m không thiếu một lúc lâu lúc này mới bay tới bất quá khi nó bay đến đến dương thiên long trước mặt bọn họ thời điểm dương thiên long bọn họ lập tức liền cảm giác được cái này vận chuyển máy bay trực thăng tuyệt đối là khó đối phó nhất bởi vì trên máy bay người lại là hướng bọn họ ném ra bom lửa tới bom lửa chế tạo chi phí rất thấp thuốc nổ hòa lẫn xăng cùng với bay phất c ờ không lâu lắm bọn họ bên người đã khô héo cao cỏ liền giấy lên hừng hực lửa lửa tới vận chuyển máy bay trực thăng từ trên đỉnh đầu bọn họ không nhanh chóng lướt qua kẻ địch rất thông minh đem bọn họ cao độ vững vàng cố định ở tên lửa đồng bên trong phạm vi công kích gay go cận giờ không khỏi được g ầ m thầm kêu một tiếng bom lửa quần quận không ngừng bị m ư ờ xạ lạ sĩ binh cửa từ máy bay trực thăng lên n é m xuống thường h ự c lửa lớn là một đ o ạ n tiếp theo một đ o ạ n dương thiên long cũng không ngừng đối vận thua máy bay trực thăng tiến hành điều tra hắn phát hiện ở bọn họ nằm cây số phía trước đã hình thành chí ít hai cái chiều rộng ở cỡ mười mở lửa mang những thứ này lửa mang không ngừng hướng vùng lân cận chung quanh lan tràn ra những người này dụng tâm hiểm ác có thể tưởng tượng được b ạ già chúng ta không thể tiếp tục hướng phía trước dương thiên long đân giọng đối với cận giờ nói vậy đi đâu đây cận giờ không khỏi được đội vàng hỏi hướng bên phải đánh tay lái tránh vậy cái l ử a mang dương thiên long nói cận giờ gật đầu một cái đội vàng đem xe chở hàng phương hướng hướng bên phải đánh tới vận chuyển máy bay trực thăng người trên vậy rất nhanh liền phát hiện trên xe tải những tên khám phá bọn họ vì thế bất quá bọn họ ngược lại cũng không cuối cùng, cùng bởi vì bọn họ kế hoạch liền đem xe chở hàng vững vàng bao vây ở l ử a mang bên trong xe chở hàng hướng nơi đó bay đi vận chuyển máy bay trực thăng chính là lấy nhanh hơn tốc độ ở bọn họ phía trước không ngừng ném vai đạn lửa mùa này cao cọ trên căn bản đều là cọ khô thêm tới bom lửa bên trong bay phất phơ cùng với xăng còn có sức gió tác dụng trên căn bản một cái bom lửa n é m xuống không tới nửa phút t r u n g quanh thế lửa chính là hừng hực đốt đốt giữa khí trong không khí tựa hồ cũng có chút thiếu đi tất cả mọi người thỉnh thoảng bị hôn chức cũng ho khan dương thiên long bên xem cao thanh bản đồ đ ị a tử bên chỉ huy c e r nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là không chống nổi hỏa lực của địch nhân thế công rốt cuộc xe chở hàng trước mặt không tới một trăm m ở địa phương đã bị hừng hực lửa lớn vây quanh cái nước chạy không lọt làm thế nào cơn dợ tạm thời bây giờ cũng là không có biện pháp hắn không thể không đem xe chở hàng dừng lại ta tới dương tiên h long một cái đi nhanh này xuống cũng chỉ huy đ ọ c nhanh c h ó n g dùng trên xe t ú i đem xe chở hàng bình xăng cho gói lại không tới một phút đọc liền đem xe chở hàng bình xăng gói nghiêm nghiêm thật thật. dương tiên h long nhìn đúng lửa mang hẹp nhất một nơi ở phía trước vào trong quá trình không ngừng biến đổi đấy trên xe mọi người hoặc là đem cửa kính xe thật chặt đ ó n g kín hoặc là cũng nằm ở bùng xe phần đ á y xe chở hàng tăng tốc độ hướng lửa mang chợt vào tới hưu kinh vô hiểm bọn họ hai giây thời gian bọn họ vọt ra khỏi điều này lửa mang bất quá mọi người bất lạ đều cảm giác được cái loại đó nóng bỏng n ẹ thở cảm giác lao ra dòng lửa sau đó c ầ n giờ không khỏi được nhanh chóng đong đưa xuống cửa kiến xe bên trong thiếu chút nữa n g h ẹ t ở. nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là thẻ xe chạy không tới hai cây số bánh xe lại là lập tức bể bánh xe xe chở hàng thiếu chút nữa lật xe bể bánh xe lao tài xế cận giờ vội và nói bỏ mặc có thể lái được bao xa là bao xa dưới mắt bọn họ nơi nào còn nhớ được nổ bánh xe không nổ bánh xe chỉ cần xe này có thể tiến về trước vậy là được rồi vận chuyển máy bay trực thăng lên những tên vậy chú ý tới cái này một đầu nghe bọn họ biết xe chở hàng khẳng định xảy ra vấn đề một cái gọi võ trang máy bay trực thăng cũng là nhanh chóng bay đến dương thiên long bọn họ bầu trời lúc này võ trang máy bay trực thăng phi công lá gan tựa hồ không nhỏ máy bay phi hành cao độ lại là cũng giảm xuống không thiếu cơ mờ nở để cho ngươi gặp ma quỷ đi A lẽ sáng giờ ý ạ theo c ả b p i rồi d í t nâng lên tên lửa đồng vậy phi công vừa thấy những người này lại là lại nâng lên tên lửa đồng nhanh chóng một cái kéo cần nhưng mà tựa hồ chậm bởi vì A lẽ sáng giờ ý ạ theo c ả b p i đã sớm biết rồi tên kia muốn gia tăng cao độ bọn họ đoán được cao độ kém theo thời gian kém hai pháo xuống máy bay trực thăng lại trên không trung biến thành một đoàn quả cầu lửa ạ lẹ sáng giờ ý không nhịn n được c ù giàu cả b ã vỗ tay chúc Nhưng mừng m đứng lên. Nhưng mà bọn họ chúc mừng vẫn chưa kết thúc, chỉ gặp xe hàng chính ngừng chúc chưa thúc, chỉ chở Không gặp kết xe là lào đảo ngừng lại. đảo dương thiên long nhìn dầu đồng hồ lên cây kim chỉ một mặt chán chừng nói không giàu cận giờ cũng là s ư ứ n g sở nhanh chóng hướng dầu đồng hồ lên nhìn sang quả nhiên cây kim chỉ đều đã ở độ khắp tuyến dưới chúng ta nhanh chóng xuống xe mang theo người gì đi dương thiên long vừa nói vừa nhảy xuống bên trong buồng xe người vậy không dám thờ ơ bọn họ nhanh chóng rối rít từ bên trong buồng xe nhảy ra ngoài dưới mắt bọn họ khoảng cách r ừ n g mưa nhiệt đới bên bờ còn có mười cây số bất quá địch nhân vận chuyển máy bay trực thăng còn quanh quẩn trên k h n g t r u n g bom lửa vẫn là cái này tiếp theo cái kia ném xuống tới ở bọn họ trước mặt hai cây số địa phương lại rất m a u hình thành một con d n g lửa nhìn trước mặt tựa hồ không có c ố i d n g lửa tất cả mọi người đều không khỏi được lập tức lâm vào v i ệ c cảnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo d à i gạch ngang đủ ổ u gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát c ư ơ n g chín trăm tám mươi sáu trong lửa chạy thoát thân chương chín trăm tám mươi sáu trong lửa chạy thoát thân nhớ qua h é p mới được địch nhân bom lửa hẳn không nhiều chúng ta nhanh chóng hướng dòng lửa đã qua cỡ giờ đây là lớn tiếng nói vậy mà dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái dòng lửa băng thông độ chí ít mười hơn gạo hơn nữa mấy tầng cao độ chúng ta muốn phải đi chân thực quá khó khăn vậy làm sao bây giờ nghe lời này một cái tất cả mọi người không khỏi được lập tức lâm vào vô cùng tuyệt vọng bên trong chẳng lẽ ngày hôm nay thì phải đem xuất thân cánh mạng giao phó ở chỗ này bên kia hai cây số địa phương có một nơi trống không vùng chúng ta hướng chạy đi đâu đã qua dương thiên long nhìn xem cao thanh bản đồ điện tử quá q u ế t nói được không nói lời nào tất cả mọi người nhanh chóng hướng mục tiêu chạy tới bọn họ đối với dương tiên long nói tiếng nói vẫn luôn là rất tin tưởng bọn họ có thể nghĩ tới tự nhiên kẻ địch vậy nhìn thấy khi bọn hắn thấy được hai cây số ra có một nơi còn không có bị thiêu đốt thời điểm bay cơ khoái t ố c hướng nơi đó bay đi cơ hội người trên nhân viên thậm chí đều đã chuẩn bị xong một khi đến mục tiêu bọn họ liền vội vàng đem sau cùng đạn l ử a cho nem xuống đến lúc đó phía dưới những tên hướng kia cũng sẽ bị hừng hực l ử a lớn u ẫ n mất cho dù bọn họ là s á t k é p chiến sĩ vậy cho dù không chạy thoát loại này số mệnh máy bay trực thăng khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần khoang máy bay người bên trong vậy đều chuẩn bị xong nhưng mà ngay tại bọn họ chuẩn bị muốn mở cửa khoang ra ném đạn lửa thời điểm đột nhiên dân gian một cái đồ vật khổng lồ một chút nào tới tên đ ư a trong tay d ơ lên thật cao bom lửa bất ngờ không kịp đề phòng lập tức liền đánh rơi trong phi t r ư ờ n g mặt vâng thường h ự c lửa lớn lập tức đốt đốt ngay tức thì khoang máy bay bên trong chính là tràn đầy ngọn lửa phi công vừa thấy khoang máy bay bên trong lại d ấ y lên hừng h ự c lửa lớn phi công cũng là lập tức liền luôn cuống nhưng là dưới mắt khu vực này nhưng là căn bản không có cung cấp máy bay trực thăng hạ xuống địa phương trên máy bay hai cái phi công chỉ có thể là chịu nhịn tính tình đem máy bay trực thăng hướng nơi an toàn bay đi ở loại nguy hiểm này thời khắc ai còn có thể nhớ phải đem kẻ địch đốt chết tại đây bên trong vòng đây năm phút sau đó xa xa phát ra một hồi chấn thiên động tiếng nổ ngọn lửa cũng là lập tức chạy trốn làm dương tiên long thấy cảnh tượng này sau đó không nhịn được quát to lên tất cả mọi người biết kẻ địch đã không có năng lực tới bao vây bọn họ vì vậy người người dưới chân tốc độ đều là nhanh không thiếu rốt cuộc bọn họ ở buổi chiều hai giờ thời điểm hữu kinh vô hiểm trốn ra pa chít đại thảo nguyên đi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong ở rừng mưa nhiệt đới nơi đó ạ lại sàng dở ý ạ theo c ả m hái đem trên vai tên lửa đồng hướng một cái sâu không thấy đáy vách đá hung hãn ném xuống như vậy thứ nhất bọn họ tiến lên tốc độ đổi được nhanh hơn hai ngày sau cả người phong trần mệnh mọi bọn họ rốt cuộc đổi về tô so chấn nhỏ làm thấy được bọn họ đầu b ụ i xù mặt dơ bẩn dáng vẻ sau đó tất cả mọi người sợ ngây người tướng quân xạ đỉn trong miệng ngậm xì gà thậm chí cũng rất xuống các bạn trẻ các người cực ổ tướng quân xạ đỉn cất bước đi tới lớn tiếng nói không có sao chúng ta chẳng qua là đã mấy ngày không có tắm m à t h ô i dương thiên long cười nói cận giờ vậy gật đầu một cái không sai chúng ta tắm trước cái bộ dáng này có hổ thẹn chúng ta phong độ lịch sự các người từng cái một là ở trên đại thảo nguyên nướng nướng tới sao làm sao trên mình một cổ lửa khói vị tướng h quân xạ điên cười nói không sai trên thảo nguyên nướng tốt cực kỳ có ránh rỗi mang các người đi nếm thử một chút cận giờ đây là vậy phát hiện mình cái mui trên kệ mắt kính chân đều đang bị lửa lớn cho hòa tan một nữa các bạn trẻ nhanh đi tắm buổi tối là các người tiếp gió tẩy trần tướng quân xạ đỉnh vội và nói n g ả y vào trong suốt thấy đáy trong dòng suối nhỏ mặt tất cả mọi người mị mị ở bên trong tẩy cái c h i t đề mệnh chết ta liên liên nhìn như dị thường cường tráng ạ l ạ sáng giờ y ạ đều không khỏi được một mặt cảm thán nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày dương thiên long cười nói chúng ta nghỉ ngơi một chút q u a hai ngày về lại bù nị ạ cần giờ cũng là tương đối đồng ý cái ý này gặp bữa ăn tối cũng là dị thường phong phú làm tướng quân sa đỉn đầu sư tử và xỉ lì các người biết được bọn họ ở đại thảo nguyên thiếu chút nữa bị đốt chết sau đó không khỏi được một mặt kinh ngạc trách không được có người nói cho ta a c h í đại thảo nguyên lựa cháy 20.000 h e c t a r e đồng có biến thành cho tàn tướng quân xạ đìn một mặt sợ nói thua thiệt được địch nhân máy bay trực thăng nổ nếu không chúng ta thật sẽ bị sống sờ sờ đốt chết ở bên trong cái này rất kỳ quái cũng không biết chiếc trực thăng phi cơ kia tại sao phải nổ có thể là ý trời đi thật ra thì liên quan tới máy bay trực thăng nổ nguyên nhân cũng chỉ có dương thiên long một người biết đây là m á n h điêu đứng công lao nếu như không có m á n h điêu mà nói bọn họ thật liền toàn bộ táng thân tại mở mịt biển địa hòa bên trong bữa ăn tối tuy nói phong phú nhưng là ở nơi này loại nghĩ mà sợ trong chuyện tất cả mọi người khẩu vị không hề lộ vẻ được biết bao h à n phóng ngược lại ăn không hề hơn dĩ nhiên tiểu đ i ể u tên nầy trừ ra đứa nhỏ là bung ra cái bụng rộng mở trước ăn hắn đã rất lâu không có ăn như vậy qua mỹ vị thức ăn bạn già tiểu đ i ể u ngươi chuẩn bị làm thế nào buổi tối lúc hơn mười giờ ở tướng quân xạ đỉnh chỗ chỉ huy bên trong tướng quân xạ đỉnh nhìn cẩn dở không khỏi phải hỏi nói hắn là các người nụ thuộc tập nhân nhưng là ta muốn đem hắn mang đi sơn dương theo hắn là liền bạn tốt cẩn dở vẻ mặt thành thật nói bởi vì ta đã đáp ứng hắn trợ giúp hắn thay đổi vận mệnh thấy cẩn dở tiên sinh như vậy nói một chút tướng quân xạ đ ỉ n không chút do dự gật đầu đáp ứng ngày th tất cả mọi người ở tô so chấn nhỏ nghỉ suốt một ngày ở ngày thứ ba thời điểm chính là bước lên quy trình dọc theo đường đi ngược lại cũng rất thuận lợi bọn họ là ở lúc xế chiều đến hồ ăn bơ ở z uff cảnh khu bên trong dương thiên long bọn họ lại thấy quen thuộc bạn già z uff z uff cũng là mới trở về vì m ọ t cũng trở lại hắn cùng z uff bọn họ cùng nhau ở cảnh khu nên tiếp bọn họ cơn giờ cùng z uff cũng có duyên gặp qua một lần bọn họ cũng là một mặt nhiệt tình đánh rồi gọi nhưng mà bọn họ những người này bên trong nhất là nhiệt tình còn thuộc sơn dương theo tiểu điều khi bọn hắn gặp mặt sau đó rồi g i ế t không hẹn mà cùng trận to hai mắt nguyên vốn cho là kiếp này sẽ không gặp mặt lại thật bất ngờ lại là ở nơi này nước lạ tha hương trên đất gặp mặt hai cái trai trai đứa nhỏ sau khi kinh ngạc chính là một mặt lệ nóng c h p lóc ước chừng khóc có mười phút lúc này mới lưu luyến không thôi tách ra ra sau này thì đi theo cần d i ờ tiên sinh tiểu điệu cười nói hắn là ba ba ta ngươi sau này vậy quản hắn kêu ba ba được hắn cũng là ta ba tiểu điệu gật đầu một cái buổi tối giờ uff hai tên nhiệt tình chiêu đãi dương thiên long bọn họ tại lúc dùng cơm đầu sư tử bỗng nhiên lúc này bu lại nói cho dương t i ê n hắn tìm tới những cái kia phải đi bắc phi sa mạc các bạn trẻ c h ư a mai liền đến bù nhị ạ dưới mắt đã là ba tháng dựa theo kế hoạch dương thiên long lại được bước lên trinh đồ đi sa mạc sa ha ra nơi đó tìm lùn mạng tung tích cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chân com h ấ m c gạch chéo nam gạch ngang t o n gạch g ngang g ạ c g ạ c h ngang n h ạ t gạch ngang nam gạch ngang vùng chương chín trăm tám mươi bảy ta bắc phi chiến hữu chương chín trăm tám mươi bảy ta bắc phi chiến hữu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu đầu sư từ ba cái các chiến hữu là thời điểm giữa chương ngày thứ hai đến bù ở dương tiên long trong ấn tượng người bắc phi tựa hồ cũng không phải là như vậy ưu tú b ấ t quá đầu sư tử nhưng là vỗ n g ư ợ c biểu thị ba cái tên này năng lực rất mạnh bởi vì trong nhà nghèo khổ duyên cớ cho nên bọn họ làm chuyện gì cũng so với những người khác càng là nghiêm túc hơn nữa bọn họ lớn nhất ưu thế chính là đối với sa ha ra vậy một phiến rất là quen thuộc cũng coi là chủ nhà này hoa hạ long ba tên kia chính là bọn họ ở bù nhị ạ phi trường ra cửa trạm nơi đó đầu sư tử thật xa chính là nhìn thấy hắn ba cái cắt chiến hữu dương tiên long tìm theo tiếng nhị chỉ gặp ba người người đầu trong các loại nhưng lại nhưng cả người kiện tử thị t người đang xách hành lý hướng bọn họ đi tới hạ sàn đầu sư tử không khỏi được một mặt thân mật kêu lên tới đầu sư tử trong ba người đầu chọc không khỏi được rồi miệng cười một tiếng ngay sau đó bọn họ chính là tăng nhanh nhịp bước dưới chân nhanh chóng hướng dương thiên long bọn họ đi tới rất nhanh hạ sàn bọn họ liền cùng đầu sư tử một mặt nhiệt tình đang ôm nhau giới thiệu một chút ta bạn thân thiết hoa hạ long đầu sư tử chỉ dương thiên long một mặt nhiệt tình giới thiệu một phen đơn giản giới thiệu sau đó dương tiên long đổ đối với cái này ba cái người bắc phi có bước đầu ấn tượng hạ sản đầu t r ọ c sở trường phi đao theo đầu sư tử giới thiệu hạ sản là hắn sư phụ như vậy một n h ì n hạ sản phi đao kỹ thuật lại là tương đương được quả nhiên hạ sản ở bên ngoài phi trường cho dương tiên long phô bày một phen hắn cầm trong tay c h a i coca tùy ý ném một cái chỉ gặp c h a i coca trên không trung bạch ra một đạo sinh đẹp đường v ò n g cùng chạy thẳng tới thùng rác nơi đó dương tiên long không khỏi được lập tức một mặt khen ngợi phải biết mới vừa rồi hạ sản tên lầy hẳn cũng không có xem thùng rác chẳng qua là bằng vào cảm giác liền đem trai coca ném vào trong thùng rác mặt xa dạ hạ dâu q u a n nón sở trường leo mỏng đá theo điều khiển bán là lấy chiếc b ắ c phi nào đó quốc gia sa mạc chi hồ bộ đội đặc trùng trung đội trưởng xa dạ hạ tên lầy am hiểu nhất nhưng thật ra là một súng s o n g kích đầu sư tử nói một súng s o n g kích dương thiên long đối với cái từ ngữ này tựa hồ có chút xa lạ ở còn giữ lại một viên đạn dưới tình huống hắn có thể thủ tiêu hai người đầu sư tử giải thích châu như vậy cách dương thiên long lập tức trước mắt sáng lên s a dạ hạ có chút ngượng ủng ở bộ đội đặc trùng tổng được có chút thiệt hoạt nếu không vậy không tốt lắm ở bên trong đặt chân điều này cũng đúng dương thiên long tiếp tục mặt đầy tán thưởng cuối cùng một vị a d i người này đặc điểm những thứ khác các bạn trẻ không giống nhau hà nam hiểu nhất là ở trong h u y ệ t động thám hiểm đầu sư tử nói ở trong h u y ệ t động thám hiểm dương thiên long có chút ố n g ngộng bọn họ tựa hồ không quá cần cần như vậy mạo hiểm chuyên gia đi thật ra thì ở sa ha ra sa mạc nơi đó có rất nhiều hạ hang động địa phương dân du mục vậy rất thích bao nhiêu cư ngụ ở hang động nơi đó cho nên một khi n ù n mạn ở nơi đó nói chúng ta rất có thể không bảo đảm cũng không tiến vào bên trong h u y ệ t động đi bắt hắn cho nên lúc này liền cần a dì trợ giút đầu sư tử lần nữa nghiêm túc giải thích như vậy vậy giải thích dương thiên long ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần hóa ra cái này ạ dịp cũng là sinh trưởng ở địa phương bắc phi dân du mục một hỏi ạ dịp thật vẫn là sinh trưởng ở địa phương sa ha ra dân du mục theo chính hắn nói hắn từ nhỏ ngay tại bên trong h u y ệ t động chui tới chui lui chui hang động nhiều dĩ nhiên là chui ra kinh nghiệm tới hơn nữa dùng ạ dịp nói tiếng nói mà nói tất cả động cũng tuyệt đối không chỉ một cửa h à n g mà là ít nhất có ba cái chỉ bất quá có lúc những cái kia cửa hàng chân thực quá ẩn nút rất khó đi tìm tôi thấy đầu sư tử tìm tới ba cái các bạn trẻ tất cả đều là mỗi người thân ôm tuyệt kỹ người tài giỏi dương thiên long cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm cùng trước tất cả mọi người một mặt ôm nhiệt tình sau đó bọn họ chính là nhanh chóng trở lại thôn buột ở trong thôn khách sạn bữa trưa đã sớm làm xong liền chờ bọn họ đến cùng dương thiên long cùng nhau từ tô so chấn nhỏ trở về trừ ra cận dở theo đầu sư tử tiểu điệu bên ngoài còn có ạ kính thơm an dê cùng với cặp ải và dì ải đốc nguyên bản dương thiên long cũng muốn đem vạ xì、sì、ly mang tới bắc phi sa mạc bên trong bất quá bởi vì vạ xì、sì、ly bây giờ đối với chiến dịch chỉ huy là càng ngày càng lợi hại chỉ、huy. hắn cũng chỉ được tạm thời bông tha ý nghĩ này như vậy thứ nhất đầu sư tử ạ k ỳ tớp đọc cộng thêm ba cái bắc phi anh bạn sẽ gặp tạo thành bọn họ đi bắc phi sa mạc hành động phân đội buổi trưa lúc ăn cơm dương tiên long vậy đem cần giờ mời tới đây đối với hắn mà nói loại chuyện này cũng không có đối với cần giờ tiên sinh che che giấu giấu bởi vì không đúng hắn còn có thể đưa ra tốt hơn ý kiến đề nghị tới làm cần giờ biết được dương tiên long bọn họ rất nhanh lại phải lên đường đi bắc phi sau đó hắn không khỏi được có chút bận tâm bắc phi bên kia thế cục không quá ổn định màu xác cách mạng luôn luôn xuất hiện hơn nữa ở sa mạc sa ha ra những cái kia bên bờ vùng vậy là có không ít võ trang p h ầ n tử tuy nói bọn họ cùng nơi này có tổ chức thành tập đoàn võ trang tập đoàn so sánh còn tương đi khá xa nhưng là những tên kia cũng là đi ở trên mũi lao người các người được bạn phần cẩn thận c ẩ n dơ một mặt lo lắng nói yên tâm đi bạn già chúng ta sẽ chú ý dương thiên long hướng c ẩ n dơ ném ánh mắt cảm kích bất quá người nếu nói tên kia là xe ta quốc ra một cái thân vương cho nên ta muốn bọn họ cái loại đó ra mỏng thịt non người hơn p â n nửa sẽ không đi sa mạc trung tâm đoán chừng cũng chỉ ở sa mạc bên bờ hơn nữa ta còn có một vấn đề không quá rõ đó chính là hắn tất cả tài sản cũng bị đông cứng hắn dựa vào cái gì có thể ẩn nút thời gian lâu như vậy cơn giờ một mặt nghiêm túc nói ra hắn trong lòng băn khoăn tới thật ra thì hắn trong lòng băn khoăn cũng là dương tiên lòng trong lòng băn khoăn hắn cũng không hiểu tại sao nụn mặn ở đại thế đã qua dưới tình huống có thể trốn ở sa mạc bên trong bất quá hắn trong đầu rất nhanh liền cho ra hai cái câu trả lời một loại là nụn mặn ở kéo dài hơi t à n một loại khác chính là hắn là bị người đang lợi dụng đem mình ý tưởng nói ra đa số các bạn trẻ đều cảm giác được nụn mặn tên này hẳn là bị người đang lợi dụng nếu không hắn là sẽ không như vậy giống như một cái qua đường phố con chuột như nhau để cho người người tới kêu đánh bạn già ngươi quản như thế nào lần này các người nhất định phải chú ý cận giờ đối với cũng là không thể ra sức dẫu sao chiến lược của hắn vấn đề nghiên cứu chủ yếu vẫn là ở trong không phải khu vực đối với bắc phi sự việc hắn hiểu biết vậy chỉ có bao nhiêu thôi cảm ơn chúng ta như thế hơn anh bạn nhất định sẽ chú ý an toàn dương tiên long gật đầu một cái so sánh với dương tiên long cẩn thận hắn những cái kêu các bạn trẻ tựa hồ cũng không có như vậy cẩn thận ở bọn họ xem ra mỗi lần nhiệm vụ cũng có thể khải hoàn m à về lần này tự nhiên cũng là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo mát gạch ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em chương chín trăm tám mươi tám hành động trước chuẩn bị chương chín trăm tám mươi tám hành động trước chuẩn bị cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua ép mới được sau khi ăn cơm chưa xong dương thiên long trở lại gian phòng nghỉ ngơi một hồi bất quá hắn cũng không có ngủ mà là cùng vợ tử nhắc tới ngày qua trong video phí liền dần nhì tựa hồ lại cao hơn mỗi bọn họ có thể đối với hắn cái này phụ thân biểu đạt ra ngoài cảm tình vậy phong phú hơn cùng trước thê tử video liền hơn nửa tiếng dương thiên long thấy nàng vẫn là có chút m ệ t mỏi sau đó nhanh chóng dặn dò thê tử nghỉ ngơi kết thúc cùng vợ nói chuyện t i ế m sau đó dương thiên long lại ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon nghỉ ngơi một lúc lâu lúc này mới bấm vạ i ờ điện thoại một phen đơn giản hàn huyên sau đó vạ i ờ ngược lại cũng trực tiếp tiến vào chủ đề hoa hạ long theo giao tình chúng ta báo lục m ạ n bây giờ ẩn thân tại tỉnh ạ toàn nơi đó nơi nào dương thiên long lấy làm kinh hãi vạ dợ lập lại một lần nữa đó là nơi nào ở dương tiên long trong trí nhớ tựa hồ cũng không có tỉnh ạ toàn cái địa danh này ai cập sông n à y hạ lưu b ã giờ nói không phải ở sa mạc sa ha z a sao dương tiên long rất là không hiểu nói không sai là ở sa mạc sa ha z a ngươi có thể nhìn bản đồ một chút nơi đó chính là sa mạc sa ha z a bên bờ b ã giờ vẻ mặt thành thật nói chỗ đó lớn tổng thể vị trí nào dương tiên long hỏi lần nữa cây bên sông n à y tiếp cận với đập nước n a c ệ b ã giờ nói hắn tin tức của nó đâu dương tiên long cảm thấy cái mục tiêu này phạm vi tựa hồ quá rộng lớn hắn tin tức của nó chúng ta cũng không biết chính là ở đập nước nạt sẽ vùng lân cận chắc chắn sẽ không q u á xa được rồi ta biết dương tiên long cảm thấy tình báo này lượng tin tức cũng không phải rất lớn hắn có thể không muốn mang mình các bạn trẻ ở nơi đó vòng tới vòng lui người đến nạp x ạ ạ làn đập chứa nước nơi đó sẽ có người chúng ta ở nơi đó chờ ngươi tất cả vũ khí trang bị theo giao thông công cụ đều có các người cứ việc bay đến nơi đó cũng được ta biết bạn già các người đại khái lúc nào lên đường sáng sớm ngày mai vậy ta bây giờ liền cho các người điều một chiếc máy bay đặc biệt ngày mai từ bù nhì ạ thẳng bay tỉnh ạ toản người chúng ta sẽ đi phi trường đón các ngươi bà giờ mau nói khoái ngữ nói từ bà giờ trong giọng nói dương thiên long vậy cảm nhận được hắn hẳn còn có những thứ khác việc gấp vì vậy dương thiên long cũng không có cùng bà giờ hơn trò chuyện tiếp đơn giản mấy câu lời kết sau đó chính là cúp điện thoại cúp điện thoại sau đó dương thiên long mau đánh mở ra cao thanh bản đồ điện tử ở phía trên kiểm tra liền đập nước nạt sẽ tới nơi đó đúng là ở vào sa mạc sa ha ra sát biên giới vùng hơn nữa toàn bộ đập chứa nước cũng là bị đất bị nhiễm mặn bao vây trước ở đập chứa nước bên cạnh thỉnh thoảng có một khối ốc đảo chi điện dương tiên long trong lòng mình cũng không có nhiều ít để đến ở hắn xem ra trước mắt đến đập nước nạt xệ nơi đó sau đó cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước lúc xế chiều hắn đem lần hành động này các bạn trẻ cũng triệu tập với nhau đem bọn họ mục tiêu cùng với một ít chuyện đơn giản cho tất cả mọi người dặn dò một phen bọn họ cung cấp vũ khí nhưng là ta cảm thấy đèn tin siêu sáng theo đường g ờ lù cô chúng ta được mang một ít a d í n nói bởi vì phải tiến vào hang động nguyên nhân sao dương tiên long nhìn a d í h ỏ i a d í gật đầu một cái đúng vậy nơi đó dưới đất động kho rắc rối phức tạp nếu như n ụ n mạn ẩn thân tại bên trong có lúc gặp phải lớn một chút hang động chúng ta có thể đã mấy ngày cũng chui không ra cho nên chúng ta phải làm cho tốt ở bên trong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị phải chuyện này liền giao cho đọc chờ lát nữa các người đi ngay chấn trên mua dương tiên h long đem nhiệm vụ này hạ đạt cho đọc từ bùn nhị ạ buôn bán quảng trường xây cất sau đó chấn trên kinh tế đổi được dị thường phồn binh liền liền uganda lô vượng đặt một ít người da đen cũng sẽ tới nơi này tiến hành đổi c h á c lý đạo bọn họ cũng là từ trung quốc bên trong đi hoàng kim thủy đạo ở trấn trên mở ra một siêu thị vì vậy cái này bù nì ạ hàng hóa cũng là đổi được càng ngày càng rực rỡ muôn màu đứng lên đ ó gật đầu một cái cầm bút đem chuyện của mình đi xuống ở trong sa mạc mặt uống vấn đề nước giải quyết như thế nào a kín vẫn không khỏi phải hỏi nói giải quyết như thế nào dương thiên long lại đưa mắt về phía a di dưới đất thắng cử a di cười một tiếng cái này không cần tất cả mọi người lo lắng chỉ cần đi theo ta đi nhất định là có nước uống thấy hạ thịt một mặt t h ề thành khẩn dáng vẻ sau đó ạ k ỳ phâm lại đưa ra một cái vấn đề khác đó chính là hắn cung tên làm thế nào ạ k ỳ phâm vừa nói ra hạ s ả n vậy hy vọng nơi đó có thể cung cấp một ít dao nhỏ sắc bén tất cả mọi người nói một vậy dần dần bị mở ra không ít các bạn trẻ cũng đúng mình vũ khí hoặc là những thứ khác đưa ra một ít yêu cầu dương thiên long nhanh chóng sửa sang lại những yêu cầu này chỉnh lý xong hết sau đó đem ưu kiện gửi cho bên kia người phụ trách c ả sĩ đờ không tới nửa giờ ca sĩ đờ chính là trả lời dương thiên long hết thể tất cả cũng không có vấn đề bọn họ có thể thỏa mãn nhu cầu thấy ai cập chuyện bên kia làm xong sau đó dương thiên long lòng lúc này mới không khỏi được buông l ò n g xuống buổi chiều sau khi tan họp đến bữa ăn tối cái này thời gian tất cả các bạn trẻ cũng ở thu thập m ì n h đồ bọn họ hết thệ các thứ này vậy tận lực làm được nhẹ đeo trận bữa ăn tối rất là phong phú cũng coi là là bọn họ ngày mai hành động tiến hành tất cả mọi người có lẽ vậy cũng không tệ bất quá nhưng là rất ít uống rượu bọn họ có thể không muốn ngày mai còn một mặt say khất lên máy bay bạn già tóm lại các người ở bắc phi nơi đó phải cẩn thận nhiều hơn ta nghe nói nước mỹ gần đây vậy tăng cường ở bên kia hoạt động cũng không biết bọn họ sẽ có dạng gì động tác cẩn giờ nói chúng ta cùng bọn họ cũng không lợi ích tranh còn bọn họ dương thiên long một mặt không có vấn đề nói cẩn giờ thấy dương thiên long tựa hồ cũng không đem nước mỹ cái thế giới này bá chủ cho coi ra gì hắn cũng không tiện nói gì chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái bữa ăn tối vậy rất nhanh kết thúc tất cả mọi người ca bài hát mỗi người tàn đi hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong liền liền bạ giờ nơi phái tới boeing bảy trăm ba mươi bảy máy bay đặc biệt cũng ở đây lúc buổi tối đã tới bù nhị ạ sân bay từ bù nhị ạ đến tỉnh ạ toàn khoảng cách thẳng tắp đại khái ở hai nghìn năm trăm cây số cỡ đó căn cứ boeing 737 phi hành kỹ thuật thăng số bọn họ lần này nơi tốn hao thời gian ước chừng ở chừng ba tiếng d ư ớ i hai nơi thời gian kem cơ hồ không có vì vậy bọn họ bình thường cũng chính là ngày mai buổi trưa 12 giờ trường đắp xuống hạ toàn sân bay vừa v ậ n có thể gặp phải công trưa lúc buổi tối dương thiên long ngủ rất sớm tuy nói trong đầu được nhiệm vụ nhưng là hắn vẫn là cưỡng bách mình nhất định phải mọ sớm chìm vào giấc ngủ chiều nay hắn lại làm một giấc mơ kỳ quái mộng thấy bọn họ lại xông vào sa mạc nội địa một nơi kim tự tháp bên trong ở bên trong bị xác gấp nơi đuổi giết mắt xem xác gấp vũ khí trong tay thì phải chém đến đầu hắn dương thiên long đột nhiên gian lập tức từ trong ngậu thức tỉnh tới đây mặt đầy mồ hôi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phố hoan c h u y ể n kỳ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo pho gạch ngang hoan gạch ngang c h u y ể n gạch ngang kỳ chương chín trăm tám mươi chín bắc phi phong tình chương chín trăm tám mươi chín bắc phi phong tình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu hết thệ cũng rất thuận lợi dương thiên long bọn họ thậm chí nói trước hai mươi phút đến hạ toàn sân bay ở sân bay nơi đó ca sĩ đỡ mang hết mấy dân bản xứ tới đón bọn họ tổng cộng là bốn chi ngồi lên tozota xe xe cộ nhanh chóng hướng đập nước nạt xe đi tới c ả s ì đờ cũng là một cái rất khéo nói người đàn ông trung niên đi qua hắn một phen tự giới thiệu mình sau đó dương thiên long cũng coi là hiểu được c ả s ì đờ là bạ giờ bọn họ dưới cờ ông chủ một công ty cũng là là bạ giờ đi làm hoa hạ long tiên sinh những tên kia đều là từ hát thị làm được các người nhất định phải phải cẩn thận nếu như các người đơn độc đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ gặp phải địa phương cảnh sát nhất định phải cho bọn họ một ít tiền tiếp đô la có thể không dương thiên long cười nói cà xì đờ gật đầu một cái bọn họ thích nhất chính là đô la tại sao dương thiên long một mặt hiếu kỳ nói bởi vì đồ chơi kia sẽ không mất giá nguyên lai có chuyện như vậy dương thiên long cười lên chúng ta cho bọn họ cửa ải một ít đô la sau đó bọn họ hẳn cũng sẽ không làm khó chúng ta chứ là như vậy bất quá những tên kia thật vẫn là được giấu kỹ trên mặt nội không có bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không đi thăm dò địa phương còn có cái gì phong tục thói quen ngươi đều có thể cho ta nói một chút dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói thật ra thì ngược lại cũng không có cái gì tôn trọng thói quen của bọn họ tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ cái này liền không có vấn đề gì dân bản xứ vẫn tương đối nhiệt tình liên quan tới chúng ta muốn muốn tìm nhân vật ngươi hẳn biết chứ dương tiên long nhìn xem cạ s i đã hỏi cạ s i đã gật đầu một cái ta biết trở lại khách sạn thời điểm chúng ta trò chuyện cái này được dương tiên long gật đầu cười to dô ta xe việt giã tính năng ngược lại cũng không tệ tuy nói là người nở bờ hàng nhưng là ở cái này có chút gập ghềnh không bằng phẳng trên quốc lộ cũng không có để cho bọn họ cảm nhận được bao nhiêu lắc lư chỗ này vậy quả thật thuộc về sa mạc bên bờ vùng một đường roi mắt nhìn lại trừ ra tỉnh cờ một ít lô châu ra hiện đại đa số địa phương vẫn là thuộc về sa mạc ranh giới đất bị nhiễm mặn bất quá khi bọn hắn đi ngang qua sông n à y thời điểm vẫn là sâu đ ậ m làm cho này cái rộng rãi con sông dùng đập trước một giờ thời điểm bọn họ đi tới sở hạ tháp khách sạn khách sạn này cũng thuộc về bạ dơ dưới cờ hoàng gia khách sạn hố lì đầy ỉn tiêu chuẩn cấp năm sao bữa trưa chúng ta liền thưởng thức một ít hai cặp địa phương thức ăn ngon c ả s、si、ì đờ cười nói đều có thể chúng ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó dương tiên long cười nói phải vậy các ngươi về phòng t r ư ớ c gian nghỉ ngơi mười phút mười phút sau đó chúng ta ở khách sạn nhà ăn gặp mặt tuy nói cái này dòng ã cho tới chưa đều là đang phi hành bên trong nhưng là dâu sau đó là ở vạn thước trên không vì vậy tất cả mọi người v ậ y ít nhiều có chút mệt mỏi dương thiên long theo đầu sư t ử hai người an bài là phòng tổng thống còn lại các bạn trẻ thì an bài là sang trọng căn hộ bọn họ tổng cộng chia làm v ạ i ở hai cái tầng lầu đẩy cửa sổ ra xinh đẹp đập nước nạt sê náo nhiệt thu hết vào mắt đập nước nạt sê lại gọi hồ nạt sê là trên thế giới lớn nhất hồ nhân tạo ở trung quốc tam hạ đập nước không có xây s o n g trước cái này đập chứa nước là trên thế giới lớn nhất đập chứa nước trên mặt hồ phong cảnh rực rỡ tươi đẹp từng nhóm chim sống dưới nước từng chiếc từng, từng chiếc khắp nơi hòn đảo dương thiên long không nhịn được đứng ở trước cửa sổ hơn rừng chân thưởng thức một hồi cho đến điện thoại di động hắn văng lên lúc này mới phục hồi tinh thần lại là đầu sư tử gọi điện thoại tới trong điện thoại đầu sư tử nói cho hắn nên dùng cơm đi qua đầu sư tử như vậy nhắc nhở dương thiên long lúc này mới không khỏi được cảm giác được mình trong bụng một hồi trống r i ố n g đi tới nhà ăn chỉ gặp trên bàn đã b à y đầy phong phú thức ăn ngon không ít thức ăn ngon dương thiên long cũng là lần đầu tiên thấy nhìn dáng dấp hẳn là địa phương đặc sắc thức ăn ngon dầu trên vàng nóng thịt núng chỗi tay xé thịt dê lạc đá bó ca sĩ đ ợ nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người. dương thiên long bọn họ vậy cũng không có k h á c phí dừng lại ăn một miếng mỗi một người cũng đem bụng của mình điện thật no sau khi ăn cơm chưa xong cà sĩ đờ cũng không có mời bọn họ tham gia cái việc gì động mà là nói cho dương thiên long từ sau này dậy bọn họ tất cả hết thảy đều là chính bọn họ ăn bài dương thiên long gật đầu một cái một mặt mỉm cười cảm tạ cà cả sĩ đờ bốn đài tô dô ta xe chìa khóa cũng cho hắn còn có hai mươi đồng tiền đũ sd dương thiên long ngược lại cũng hào phóng đem hai mươi đô la phân cho các bạn trẻ cái này dĩ nhiên không phải thù lao thù lao sẽ ở sau khi chuyển thành công trạ dương t h i ê n long bọn họ ngược lại cũng không cuốn cùng lập tức khai triển công việc cùng trước đầu sư t ử thảo luận một chút sau đó hắn quyết định đem buổi chiều thời gian trả lại cho tất cả mọi người để cho mọi người tự do ă n bài ăn xong cơm tối sau đó một là tất cả mọi người đến hắn gian phòng nhận người gì hai là bọn họ họp thảo luận một chút phía sau công tác cụ thể khai triển tình huống vừa nghe lão bản đem buổi chiều tự do thời gian giao cho bọn họ tất cả mọi người không khỏi được một hồi hoan hô các người có thể nán lại ở trong phòng mặt cũng có thể thật tốt ở vùng lân cận đi bộ một chút bất quá chớ chạy qua xa nơi này nơi lê khô pen chúng ta buổi tối sáu giờ dùng cơm đầu sư t ử bổ sung nói, r ấ t nhanh, theo ấ t trẻ dít tàn trở cả các bạn ạ ạ sẵn n đều đi, về là lẹ dối giờ à tiếp tục tìm tâm ngủ, ạ h cả các người đi t ắ màn nắng, m mà đọc b họ thì h mấy người da đen thì tương đối da o ạ t bát hiếu động, đi động, đ chung ứ a nước bơi lội. đ ầ sư tử tử theo m à c h u n một chỗ sau đó cả người đổi được a n t ĩ n h không thiếu người không đi tham gia chút gì hoạt động dương thiên long cười hỏi đầu sư t ử lắc đầu một cái ta không đi không có ý gì có phải hay không muốn màn ạ dương thiên long cười hỏi đầu sư t ử trước khi đi đem mạng nạ phó thác cho h i ệ u mặt phu nhân mạng nạ từ đi tới bù nỉ ạ sau đó cùng h i ệ u mặt phu nhân quan hệ giữa vậy rất tốt hai người ở rất nhiều phương diện đều có tiếng nói chung có chút ngươi vẫn không phải giống nhau sao muốn ạ lẹn theo hai cái hải tử đầu sư tử cười nói đúng vậy cho nên ta muốn yên tĩnh l ò n g hảo hảo bồi, bồi bồi bọn họ dù là video ta ý tưởng cùng ngươi như nhau cái này không đến một ngày không có thấy mạng nạ ta cũng cảm giác được trong lòng thiếu thiếu chút gì ta biết ngươi thiếu thiếu chút gì dương tiên long nghiêm trọng nói đầu sư tử sức sốt một chút và thốt lên thiếu thiếu chút gì n g ư ơ i thiếu thiếu m à nạ yêu dễ chịu ha ha vậy khẳng định ta bây giờ chỉ đối với mạ nạ một người trung thành c á n h cảnh ai vậy không phải là món ăn của ta ta đã triệt để đối với đã qua cái đó công tử ăn chơi ta nói gặp lại sau trung thành với tình yêu rất tốt dương thiên long cười nói đúng vậy rất tốt chi ít để cho ta cảm nhận được tư niệm mùi vị vậy chúng ta bây giờ lúc này làm đường n g ư ơ i ta mỗi người tìm tư niệm mùi vị dương thiên long cười cười nói ta xem có thể bữa ăn tối thời điểm gặp đầu sư tử cười nói không thành vấn đề dương thiên long gật đầu một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo tu gạch ngang thai gạch ngang nụ học gạch ngang mi gạch ngang c ủ học gạch ngang song gạch ngang đi ẹn gạch ngang vẹn trương 990. kỳ quái người đàn ông trương 990, kỳ quái người đàn ông cồn vợ ở dùng tiểu cầu cao nhớ qua hép mới được lúc xế chiều dương tiên h long đầu tiên là ở trong phòng hưởng thụ ngủ một giấc, tiếp theo lại nổi lên để thưởng thức liền một hồi hồ nạt sệ cảnh sát mỹ lệ cuối cùng sắp lúc ăn cơm theo mình thê tử mở ra video tới lam á lẻn thấy được sau lưng hắn không giống nhau không khỏi được có chút kinh ngạc hỏi hắn đây là lại ở nơi nào cưng, ta bây giờ đi tới ai cập tỉnh ạ toàn đập nước nạ xệ nơi này dương tiên long cười nói tới hôm nay ạ len lấy làm kinh hãi đúng vậy buổi trưa hôm nay m ớ i đến buổi chiều có chút mệt mỏi cho nên ngủ mở rớt đi nơi đó làm gì thân ái ạ len rất là không hiểu hỏi ở chỗ này có bút làm ăn cần nói cho nên tới dương tiên long tự nhiên sẽ không đem chân thật mục đích nói cho, cho mình thê tử ừ vậy ngươi ở bên ngoài có thể được phải chú ý thân thể đừng quá mệt mỏi mình nha đúng rồi thân ái g o ó nhì cũng đi ai cập bây giờ hình như là ở cải rô đ ỗ n g nhiên lúc này ạ len không khỏi phải nói g o ó nhì tới ai cập làm gì dương tiên long lấy làm kinh hai nói kéo đế tiểu thư bắc phi lưu động chương trình ca nhạc g o ó nhì vẫn là nàng ngự dụng quay phim á len giải thích kinh á len như thế vừa nhắc dương tiên long ngược lại là lập tức nhớ đứng lên mùa xuân thời điểm g o ó nhì ở nhà liền nhận được qua như vậy điện thoại lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ đối với ba thằng kéo đế tiểu thư chương trình ca nhạc tin tức là nghe rõ ràng chỉ bất qua dưới mắt thời gian qua sắp có một tháng hắn tự hồ vậy quên xong hết rồi à ta nhớ ra rồi thân ái lúc ấy gió lý nhắc qua theo hệ lẹ nạ ở berlin qua mùa xuân thời điểm ta cũng thiếu chút n ữ a c biến mất dương thiên long rất là ngượng ngùng nói không có sao ngươi vậy vậy mệt nhọc nhất định phải chú ý thân thể chúng ta cuối tháng phải trở về hạt đi xạ với bà đến lúc đó ở bù nỉ ạ ở một đoạn thời gian ạ l ẹ n giọng nói chuyện bỗng nhiên lúc này cũng có chút gấp rút đứng lên được không thành vấn đề ta mang các người ở thật tốt ở nơi đó vui bừa một chút dương thiên long cười nói xin lỗi thân ái philip lại khóc ta phải đi hỏi hã án á len biểu tình trên mặt cũng có chút nóng nảy d ậ y rồi không quan hệ thân ái ngươi nhanh đi đi dương thiên long loáng thoáng bậy tựa hầu nghe thấy philip tiếng khóc kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long cũng không có tiếp tục nán lại ở trong phòng mắt mà là đi ra ngoài tuy nói dưới mắt cách bữa ăn tối thời gian còn có nửa giờ nhưng là hắn từ từ buổi t r ư a tiến vào khách sạn này sau đó liền lại cũng không có đã đi ra ngoài mới vừa rồi ở trên lầu thấy nơi này phong cảnh cũng thực khá tốt hắn vẫn là quyết định đi xuống đi tới lui dĩ nhiên hắn cũng không phải là một người hạ đi bộ mà gọi là lên đầu sư tử đầu sư tử còn đang ngủ rất cảm giác chờ hắn lúc đi ra một mặt lười biếng rắn vẻ mấy giờ rồi đầu sư tử n h u mày một cái xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ năm giờ rưỡi dương thiên long cười nói ta còn lấy là sáu giờ hơn đầu sư tử không nhịn được đánh cái thật giải ngát đi thôi chúng ta đi xuống đi tới lui ngồi khách sạn t h a m q u a n thang máy không tới một phút hai người chính là đi ra khách sạn cửa kiếng vừa ra khách sạn một cổ sóng nhiệt đập vào mặt hai người đều có chút không nhịn được n h u mày một cái thời tiết này quả thực không mát mẻ dưới mắt phi châu trung bộ khí hậu rất là khúc tệ mát mẻ rất mà đập nước nạc sệ nơi này cơ hồ cũng là ở qua mùa hè như nhau bất quá cái này ngược lại cũng không kỳ quái nơi này dâu sao là vùng sa mạc nhiệt độ cao đó là chuyển t h ư ờ n g dĩ nhiên nơi này đem xuống nhiệt độ nhưng là nhanh chóng hạ xuống có lúc thậm chí có thể đạt tới mấy độ đập nước nạc sệ chung quanh cũng là bị từng cục tan canh ốc đảo bao vây trước ở đó từng cục ốc đảo kẻ hở vùng thì là một khối khối mới giảm chi địa trừ r a c á c cất cây theo trong sa mạc m ặ một ít chịu được lạnh rét thực vật còn h o a n cường sinh lớn lên ở nơi đó ra toàn bộ đất bị nhiễm mặn lộ vẻ rất là hoang thượng đế là công bình đông nhiên lúc này đầu sư tử một mặt hợp vực nói ra một câu nói như vậy dương tiên long có chút không hiểu nhìn đầu sư tử một mắt bạn già ngươi vì sao như thế nói bạn già ngươi xem á dập thế giới tự nhiên điều kiện là không phải rất tồi tệ đầu sư tử chỉ cách đó không xa đất bị nhiễm m à nói dương tiên long gật đầu một cái không sai quả thật rất tồi tệ nhưng là ngươi lại xem nơi này giàu họa nhưng lại là rất phong phú ngươi nói cái này có phải hay không thượng đế là bọn họ đóng cửa một cánh cửa nhưng lại là bọn họ kịp thời mở ra ngoài ra một cánh cửa sổ dương tiên long khẽ mỉm cười tựa hồ có chút đồng ý đầu sư từ thuyết pháp này ngươi lại xem xem bù nhị ạ nơi đó là không phải nơi đó tự nhiên tài nguyên rất phong phú nhưng là bọn họ nơi đó người da đen nhưng lại là rất lười biếng ngươi tên này lúc nào cũng thay đổi được như thế giỏi về tổng kết dương tiên long một mặt t r e o g ẹ o nói không có ta chính là xúc động một chút tôi h thành thật mà nói từ ngươi tên này đến bù nhị ạ sau đó ta cái này hơn một năm qua chạy qua địa phương đó cũng đều là đến không hết nhiều kiến thức người này tầm mắt vậy tự nhiên đổi được không giống nhau giống như là ta nếu như một mực ở bù nhị ạ không đúng cỡ dợ nạ chính là ta thức ăn nhưng là mắt ta giới đổi được cao lớn lên sau đó ta cảm thấy vẫn là mạ nạ là ta thức ăn nguyên lai、like、ngươi tên nậy kéo đến người đẹp tới nơi này dương thiên long cười nói vừa v ậ t m à thôi ta bây giờ nhưng mà một cái chuyên tâm đàn ông đầu sư tử khẽ mỉm cười nói được ta bây giờ liền mang ngươi cái này chuyên tâm người đàn ông đi v ở hồ xem xem những cái kia quyến rũ hấp dẫn cô gái bi kín g h i để cho ngươi đầy đủ nhìn đã mắt cũng tốt ngươi không thể đem ta mang xấu xa đầu sư tử lớn tiếng kháng nghị vậy ngươi có thể lựa chọn không đi làm gì lao là theo chân ta dương thiên long yếu đ ớt cười một tiếng nói cái này đầu sư tử mặt đầy cắn răng nghĩ lợi dương thiên long thật vẫn mang đầu sư tử đi bên hồ bãi tắm nơi đó nơi đó cũng quả thật có không thiếu quyến rũ hấp dẫn cô gái bikini bất quá đầu sư tử sự chú ý tựa hồ cũng không ở nơi này mà là đem ánh mắt thiếu nhìn vào một người đàn ông trên mình này bạn già ta cảm thấy tên kia có chút giống như là một cảnh sát đầu sư tử không khỏi phải nói giống như cảnh sát cái nào anh bạn dương thiên long nhíu mày một cái này ngươi thấy được vậy cây trái rửa cây phía dưới cái tên kia không có chính là lý trước tiểu bình thường cái đó đầu sư t ử một mặt nhỏ giọng nói dương tiên h long tìm theo tiếng nhìn quả nhiên ở trái r ử a dưới tảng cây bãi cắt ghế nơi đó thấy một cái bắp thịt phát đạt tiểu bình đầu tên kia là một người da trắng tên kia bộ mặt dị thường kiên nghị từ trên tướng mạo xem hẳn là một cái chính trực người hoặc giả là đi liền không cho phép cảnh sát tới đây nghỉ phép dương tiên h long cười nói chúng ta làm việc vẫn là chú ý một điểm đi không đúng tên kia có khóa quốc quyền chấp pháp lực chúng ta gặp cái gì quốc tế hình cảnh thì phiền bái đầu sư t ử vẻ mặt thành thật nói cột vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé h t t v s 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo tu gạch ngang thai gạch ngang nủ học gạch ngang mi gạch ngang c ủ học gạch ngang s o n g gạch ngang đi ẹn gạch ngang vẹn t r ư ờ n g 991. c ả m giác chẳng lành t r ư ơ n g 991, c ả m giác chẳng lành cảm ơn đêm rơi phồn hoa phiếu hàng tháng giúp đỡ cảm ơn l ã o ca cột vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu quay đầu để cho cả xì đ ỡ hỗ trợ cha một chút tên tia lai lịch dương thiên long cười nói,、uhm、nói đầu sư tử gật đầu một cái ngay sau đó hắn tựa hồ có lời gì muốn theo dương thi chỉ gặp hắn nhìn quanh bốn phía một cái thấy chung quanh cũng là người đến người đi hiển nhiên không hề quá thích hợp nói ra hắn nội tâm muốn nói ra tới bạn già ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề đầu sư tử nhữ m ẩ y một cái nói vấn đề gì dương thiên long lấy làm kinh hãi một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử trở về phòng rồi hay nói đầu sư tử chép miệng tỏ ý cái này người chung quanh không thiếu phải còn có mười phân nhiều chung mới đến bữa ăn tối thời gian chúng ta trở về nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó hai người chính là hướng khách sạn đi tới ở dương thiên long trong phòng đầu sư tử dừng một chút sau đó liền đem hắn muốn muốn nói nói ra bạn già ngươi cảm thấy n ụ n mạn thật cái gì cũng không có sao nghe đầu sư tử cái vấn đề này dương tiên long là lấy làm kinh hãi tiếp theo hắn gật đầu một cái hẳn là cái gì cũng không có đi ta cảm thấy thật ra thì cũng không phải như vậy n ụ n mạn người tiền vốn tài khoản bị đông cứng chuyện này không giả nhưng là hắn chẳng lẽ liền không có một chút đầu tư sao đầu tư của hắn cũng bị xe ta vương quốc hoàn toàn tiếp quản vậy hắn bất động sản những cái kia đâu đầu sư tử vẫn là có chút không không theo không không tha cái vấn đề này tựa hồ lập tức liền đem dương tiên long cho đang hỏi hắn có chút lắp ba lắp bắp cái này cái này ta thì thật không biết theo ta biết trung đông các nước v ư ơ n g t ử thân vương cửa cũng gỡ chuộng tại thế giới các nơi mua sắm mình hành cùng cho nên ta xem lùn mạn chí ít chỉ là bất động sản mấy chục triệu vẫn là dễ dàng đi nào có như thế nào nếu như hắn đổi bán một phần trong đó ta muốn hắn ở nơi này vùng sa mạc thành lập một chi lực lượng võ trang hẳn vẫn là dễ dàng ngươi quên lần trước cái đó hề ba ta phỏng đoán không đúng nghe ba bọn họ người còn cùng lùn mạn tên hắng kia chung một chỗ nếu ụ t mặn n có thể từ luân đôn thuận lợi chạy khỏi cái này chí ít thuyết minh hắn là không cam lòng thất bại cho nên chúng ta lần này nhất định phải nghiêm túc đối lãi đầu sư tử diễn cảm theo hắn nói chuyện nghiêm túc tính mà không ngừng đổi được nghiêm túc dương thiên long một chút trầm mặc hắn hai tay ôm ngực đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất hộ i trước một lúc lâu lúc này mới không khỏi rất đúng trước đầu sư tử gật đầu một cái bạn già, có lẽ ngươi nói thật không có sai không biết chuyện gì ta vừa đến chỗ này thì biết không giải thích được nhớ tới h a a tới ngươi cũng có loại dự cảm này hay không h a a sẽ tới đầu sư tử cười nói đúng vậy ta cũng có loại dự cảm này hay không dương tiên long gật đầu một cái đây có lẽ là vừa ra khá vô cùng t hay h sẽ để cho chúng ta mọi mắt mong trở đi bạn già đầu sư tử khẽ mỉm cười nói ngươi chuẩn bị kỹ càng liền sao dương tiên long cười hỏi tùy t h ờ i phục hồi đầu sư tử ung dung cười một tiếng mẹ tu dương tiên long gật đầu một cái ăn bữa ăn tối thời điểm tất cả các bạn trẻ vậy đều trở về từ bọn họ vậy một mặt nét mặt hưng phấn có thể thấy được bọn họ buổi chiều đều ở đây mỗi người thích lánh vực tìm được khoái cảm ăn xong cơm tối sau đó những cái kia các bạn trẻ dối d í t hướng đi lên lầu mà dương thiên long thì cùng đầu sư tử vừa tìm được cả si đờ anh bạn ta muốn xem xem khách sạn rốt cuộc có những quý khách vào ở dương thiên long không giấu giếm chút nào địa đối cả si đờ nói không thành vấn đề ta bây giờ liền mang người đi lúc trước bà dợ tiên sinh sớm đã phân phó qua cả si đờ hết thể tất cả cũng đối với dương thiên long bọn họ rộng mở vì vậy cả si đờ đáp ứng rất là sảng khoái đi tới khách sạn phòng giám sát và điều khiển nơi đó rất nhanh cả si đờ liền đem tất cả và ở quý khách tin tức điệu lấy ra ngoài khách sạn tổng cộng một trăm tám mươi tám gian phòng gian tổng cộng có một trăm linh bảy cái gian phòng và ở quý khách số lượng ngược lại cũng không hơn rất nhanh đầu sư tử nói cái tên kia tin tức cá nhân liền bị điều ra là một người đức nghề nghiệp là bác sĩ đầu sư tử nhìn tin tức này không khỏi được có chút thất vọng người ta chỉ là một xã hội thượng lưu nhân vật có lẽ có chút khí chất kết quả là bị ngươi cho nói thành là quốc tế hình cảnh dương thiên long cười nói ta chẳng qua là cảm giác bạn già ngươi biết có lúc cảm giác cũng không phải rất n g ậ y đầu sư tử cũng là một mặt bất đắc gì nói bởi vì cái tên kia thành thật mà nói hắn quả thật có một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng là vừa không nhớ nổi rốt cuộc ở nơi nào giống như đã từng quen biết qua hoa hạ long tiên sinh các người còn tiếp tục xem sao c ả s ì đờ không khỏi phải hỏi nói chúng ta lại xem xem dương thiên long gật đầu một cái dưới mắt còn dư lại quý khách cũng không nhiều lắm đối với lúc trước đầu sư t ử nói e va bọn họ có thể đến nơi này mà nói dương thiên long vẫn là có chút cảm thấy hứng thú hắn quyết định đối với tất cả và ở quý khách cũng t r a xem một p h e n tin tức rất nhanh dương thiên long chính là xem xong nơi này cũng không có l va và ở tin tức bất quá suy nghĩ một chút sau quái, thấy nghĩ ngược lại cũng không chút một cảm thấy được đó lại kỳ dương u sao hê nhập thần ba loại này n xuất quỷ g thiên long ngược lại là rất mong đợi có thể ở chỗ này thầy h ê ba bởi vì như vậy h ắ n đ ố i với lần này bắt n ù n mạn lòng tin càng lớn hơn trong lòng ông không nói được bụi vị dương thiên long đi theo đầu sư tử đi vào trong thang máy ở hắn cửa phòng các bạn trẻ đã sớm đều tụ tập ở cùng nhau bọn họ vừa nói vừa cười chia sẻ trước buổi chiều bưu thú bất quá khi bọn hắn vừa gặp trước dương thiên long theo đầu sư tử xuất hiện ở trước mặt thời điểm lập tức đổi yên tĩnh lại ông chủ khỏe dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó mang tất cả mọi người đi vào phòng rất nhanh dương thiên long liền đem lần này mọi người chủ yếu hành động theo phạm vi hoạt động nói ra đầu sư tử mang người ở nơi này n ồ nạc xe hoạt động nhân viên có bật giải cặp ả i mà hắn thì chuẩn bị mang ba cái bắp phi chiến sĩ cùng với ạ kỳ t h ô n g đọc đi sâu vào trùng quanh đây trong sa mạc mặt đi hoạt động đầu sư tử vốn là muốn mình đi sâu vào sa mạc bên trong bất quá thấy dương thiên long một mực đang kiên trì hắn cũng đành thôi còn như người gì c á sĩ đ ợ vậy đã sớm để cho người bỏ vào dương thiên long trong phòng mỗi một người không cùng vui tốt người gì từ phi đao đến cung nỏ chưa từng tiếng súng lục rồi đến súng trường tự động thậm chí bạo diệt còn lĩnh một chi súng bắn đ ỉ a hắn sẽ tùy thời cành trừng ở khách sạn trong phòng chờ đợi đầu sư tử mệnh lệnh bạn già ta vẫn là muốn đi trong sa mạc mặt thật ra thì ai cũng biết trong sa mạc mặt tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố theo nguy hiểm đầu sư tử nhìn dương thiên long một mặt rất là nghiêm túc nói anh bạn ngươi ở lại chỗ này còn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi cảm thấy giống như là quốc tế hình cảnh cái tên kia không đúng hắn dùng giấy thông hành là giả đâu dương thiên long cười nói được rồi nghe ngươi vừa nói như vậy ta đây l à đ ố n g nhiên lúc này cảm thấy ở lại chỗ này vẫn rất có cần thiết đầu sư tử cười nói chúng ta nhất hơn thời gian hai ngày thì trở lại không làm chậm trễ quá nhiều công phu trở về uống rượu dương thiên long nói xong liền đưa quả đấm ra là chính nghĩa mà chiến đầu sư tử cười cùng dương thiên long đánh quyền đứng lên c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo tu gạch ngang thai gạch ngang nủ học gạch ngang mi gạch ngang cụ học gạch ngang song gạch ngang đi ẹn gạch ngang vẹn trường chín trăm chín mươi hai tiến vào sa mạc sa ha ra chương 992, t i ế n vào sa mạc sa ha ra cổn vợ ở dùng kiểu cầu vượt cao nhớ qua hép mới được bị lĩnh hoàn nhiệm vụ sau đó tất cả mọi người cũng không có ở dương thiên long trong phòng ngây n ô quá lâu thời gian vậy đều rối rít tàn đi buổi tối hôm đó dương thiên long nghỉ ngơi tương đối sớm bởi vì ngày thứ hai hắn sẽ gặp đi theo hạ s ả n bọn họ tiến vào vùng sa mạc bên trong bởi vì nghỉ ngơi sớm cho nên ngày thứ hai dương thiên long vậy d ậ y rồi cái sáng sớm thật ra thì không chỉ hắn lên sớm liền liền hắn những cái kia các bạn trẻ tất cả đều là sáng sớm đã thức dậy đầu sư tử bọn họ cũng không ngoại lệ ăn sáng xong sau đó tất cả mọi người chính là chia ra ngồi hai đài tô rô ta xe suv chuẩn bị đi sa mạc đầu sư tử đưa tiễn bọn họ không biết chuyện gì đầu sư tử đưa dương thiên long bọn họ thời điểm trong lòng luôn là cảm thấy có chút khó chịu nhưng là loại này khó chịu đùi vị hắn nhưng lại là không nói ra được căn cứ dương thiên long bọn họ kế hoạch hành động bọn họ sẽ ngồi t r ư ớ c xe đi thôn xạp bộ ở nơi đó sau đó bọn họ lại nữa điều khiển xe suv mà là muốn đổi thành địa phương giao thông công cụ lạc đà thôn xạp bộ là một cái ở vào sa mạc danh giới trong xóm ở cách thôn xạ bộ đi sâu vào sa mạc thủ phủ mười cây số địa phương còn phân biệt có hai cái du dân dân tộc thiết lập t r ồ n g xóm bọn họ mục tiêu chính là cái này ba cái t r ồ n g xóm bởi vì từ ai cập muốn đi sâu vào sa mạc sa ha ra thủ phủ cái này ba cái c h n g xóm nhất định là có một cái là phải đi qua tiếp tế chi đ i ệ n mới đầu bọn họ còn có thể gặp được từng cục ốc đảo l ã n h địa nhưng là theo hướng thôn xạ bộ không ngừng đi sâu vào trước mặt bọn họ ốc đảo đã bị sa mạc theo vậy từng cây đã sớm chết khô hồ ổ rừng cây thay thế nơi này đã từng cũng là ốc đảo hạ sạn vẻ mặt thành tần nói nhìn ra được những cái kia cao lớn thêm khô héo hổ dương l ầ m dương t i ê n long gật đầu một cái nói nơi này hoàn cảnh kém như vậy cái đó thôn x ạ bộ nơi đó các thôn dân dựa vào cái gì sinh hoạt a kìm p h ấ p t h ở nhỏ chính là cuộc sống ở nga xô bình nguyên t r i điểm nơi đó đất đai phỉ nhiều địa thế bằng thẳng là âu châu nổi danh kho lương t r i điểm thật ra thì thôn x ạ bộ nơi đó khá tốt nó chỉ là một ở vào sa mạc danh giới tiểu thôn là t h ô i hạ san cười nói phải không ta còn lấy là khắp nơi đều là các bảng giống như là áp phan ít sở tăng như vậy a kìm phức cười nói chờ ngươi đi thì biết hạ san nói so sánh với ạ kỷ p h ấ ớ nói tiếng nói tương đối hơn đọc ngược lại là thay đổi dĩ vãng hưng phấn ở chạy đi tới trên xe suv hắn lộ vẻ được có chút mơ màng buồn ngủ đứng lên theo xe cộ từng bước đi sâu vào chân này xuống đất con đường cũng là tương đối tương đối khó lấy được đi chờ bọn họ đến thôn xạ bộ thời điểm đã là buổi trưa mười một giờ nhiều quả nhiên thôn xạ bộ tựa như trong sa mạc một khối thánh khiết chi đ i ễ u như nhau nơi này sinh trưởng rậm rạp chẳng trị các cức cây theo cao lớn cây bạch dương tựa như sa mạc bên trong một tòa ngăn cách với đời chòm xóm như nhau ngoài ra hai cái thôn cũng là giống như thôn này như nhau、sao. dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hạ sàn gật đầu một cái kém không hơn chính là cái này dám v ẻ vậy còn tốt dương tiên long gật đầu một cái xuống xe thời điểm bọn họ cũng không có toàn bộ xuống xe a peter đọc hai người ở lại trên xe mỗi người trông coi trước một chiếc xe a d i ệ t hạ sàn cùng với xạ dạ hạ mang dương tiên long đi xuống a d i ệ t là sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ vì vậy cái này ngôn ngữ dĩ nhiên là do hắn cùng các thôn dân trao đổi một phen đơn giản sau khi trao đổi a dịp trở lại dương thiên long bọn họ bên người tới bọn họ nói gần đây là có mấy nhóm người đi sâu vào sa mạc bên trong bọn họ đều mang lật đà nhưng là bởi vì cách được khá xa bọn họ cũng không có thấy rõ ràng những tên kia rốt cuộc là ai b ấ t quá từ quần áo quần áo trang sức đến xem không quá giống là dân bản xứ bọn họ hướng phương hướng nào đi dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói a di t lắc đầu một cái cái này bọn họ vậy chưa nói bởi vì từ chỗ này đi sâu vào sa mạc bên trong còn có cái ngã ba bên trong kém không hơn cách nơi này có mười cây số địa phương ngã ba sau đó liền chia làm hai một cái phải đi thôn bù hạ một cái chính là đi thôn dạ bù vậy hai cái thôn giữa khoảng cách đại khái là bao xa dương tiên h long nhữ mày một cái ở nơi này trong xa mặt mặt mười cây số đường xá nhưng mà có thể so với mấy trăm cây số đường xá nơi tốn hao thời gian ba mươi hơn cây số xa ạ gì sau khi suy nghĩ một chút nói từ nơi này sau khi tiến vào mười cây số mọc nhánh sau đó hai cái thôn ở nơi này ba mươi cây số vùng lân cận đại khái chính là ý này chứ dương tiên h long thuật lại một lần nói không sai đại khái chính là ý này ạ gì gật đầu một cái phải ta biết lạc đà làm thế nào dương thiên long quyết định chờ một chút lợi dụng cao thanh bản đồ điện tử t r a xem một f a n nói sau ta bây giờ đi thuê bọn họ lạc đà a d i ệ t gật đầu một cái nói không lâu lắm a d i ệ t chính là dắt tới liền sáu đầu lạc đà mỗi người một đầu chúng ta ở chỗ này dùng bữa ăn tối đi dùng qua sau đó liền nhanh chóng tiến vào sa mạc bên trong a d i ệ t đề nghị thấy bốn phía này vậy quả thật không có gì người khả nghi dương thiên long vậy một mặt thống khoái đem ạ kìm thông theo đọc teo xuống hạ sàn đ ỗ n g nhiên lúc này có chút mình đề nghị bạn già chúng ta là không phải tốt nhất tìm một cái địa phương hướng đạo lời này nói là cho ạ dị nghe a d ị t cười một tiếng tiếp theo lắc đầu một cái yên tâm đi bạn già chỗ này ta vẫn tương đối quen thuộc hơn nữa lạc đà biết đường năng lực cũng là tương đối mạnh cho nên ngươi không cần lo lắng chúng ta ở trong sa mạc sẽ lạc đường a d ị t vừa nói vừa đem trên người hết mấy kim chỉ nam móc ra những đồ chơi này mà đều là cơ giới sản phẩm chất lượng đáng tin rất phải nếu ngươi cũng là đầu sống lạc đà ta cũng không nói gì hạ san cười cười nói ở thôn xạ tổ dùng qua bữa trưa sau đó tất cả mọi người lại bổ sung một ít địa phương các thôn dân đặc sắc thức ăn một loại tương tự với hoa hạ nào đó cương nang vậy đặc sắc thức ăn nghe nói loại thức ăn này có thể no tích chữ một tháng cũng không b i ế n c h ấ t trước kia thương đội tiến vào sa mạc thời điểm cũng biết mang theo những thứ này nguồn nước địa phương ta sẽ đi tìm A d ị t vẻ mặt thành thật nói tuy nói A dịp một mặt thể thành khẩn biểu thị nguồn nước chi địa hắn sẽ đi tìm nhưng là vì để đạt được c ă n toàn lại xuất phát thời điểm mọi người vẫn là đem mình túi nước cùng với trong bụng mặt cũng uống thật no nghỉ ngơi nửa giờ bọn họ rốt cuộc ở một giờ chưa chung thời điểm t r ỉ vào mặt trời trói tràn hướng sa mạc tiến phát đi vào không tới một cây số bọn họ chính là phát hiện mình đã hoàn toàn thân ở sa mạc bên trong trước sau trái phải đều là mờ mịt cắt vàng vừa thấy cũng không thấy được bờ bến thực vật cũng là một chút xíu cũng không có chỉ có luôn luôn từ cắt vàng bên trong lộ ra ngoài những xương trăng kia còn tỏ rõ nơi này đã từng tới người bất quá cũng chết đối với những thứ này xương trắng ở tràn đầy kính sợ đồng thời dương thiên long bọn họ càng nhiều hơn vẫn là xúc động tuy nói ạ thịt mang theo hết mấy kim chỉ nam nhưng là ở mặt trời chói tran chiếu d ọ i xuống đông nam tây bắc vị trí vẫn là rất dễ chia phân biệt dọc theo đường đi tất cả mọi người lời nói đều không hơn cũng là vì tiết kiệm vậy thân thể lượng nước phía trước là thứ gì đ ố n g nhiên lúc này đọc không khỏi được nhìn trước mặt một phiến cắt bằng hỏi À g ì tự nhiên túi đầu tựa hồ cũng không có chú ý tới chờ hắn nhìn thấy thời điểm trên mặt không khỏi được một hồi cả kinh thất sắc đứng lên c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo m a gạch ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em chương chín trăm chín mươi ba đắc tội sa mạc thần chương chín trăm chín mươi ba đ á c tội sa mạc thần cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu nguyên lai không biết vậy đây trời cắt vàng đều đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt không tới hai cây số địa phương bị gió lớn nơi c u ố n lên cắt vàng chừng mấy chục tầng nhà trọc trời như vậy cao liên liên tự s ư n g từ nhỏ ở trong sa mạc lớn lên ạ dịch cũng là không khỏi lấy làm kinh hoàng ã i kinh trên mặt một trận h thất thố đứng lên sa mạc thần abu dạ bị nguyền rủa một tới ạ dịch lấy làm kinh hãi nói sa mạc thần abu dạ bị dương thiên long lấy làm kinh hãi nghe danh t ự này cảm giác đã từng bấm biết đúng vậy sa mạc thần abu dạ bị là thủ vệ sa mạc thần linh phàm là chạm đến đến hắn không chỗ cao hứng hắn thì biết phát u y đứng lên giống như vậy mấy chục tầng lầu cao cắt vàng quấn ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy a dịp một mặt tương đương nghiêm túc nói vậy chúng ta phải làm gì dương tiên long bọn họ tạm thời bây giờ cũng là không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể là nghe a dịp để suy nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta chỉ có thể là tại chỗ chờ đợi vậy cắt vàng của tới đừng không những biện pháp khác nói xong câu này nói đi tuốt ở đ ằ n g trước A d ạ gì không khỏi được một tiếng thật giải t h é t to hắn cử xuống lạc đà vậy lập tức ngưng tiến về trước lạc đà cửa vậy ít nhiều có chút nóng nảy bất an các bạn trẻ chờ một chút nóng nảy bất an ở lạc đà sau lưng ẩn nút nhất định phải mang tốt khẩu trang phòng xa che chở những thứ đó nếu không chờ lát nữa nhiều cắt vàng đem tiến vào chúng ta trong miệng a dít lớn tiếng g i ặ n do mọi người nói xong câu này nói hắn một cái tiêu sái động tác từ thật cao thật to lạc đà trên lưng n h ẹ xuống hắn cử xuống đầu này lạc đà nhìn như rất có linh tính thấy chủ nhân từ trên lưng n h ẹ xuống sau đó nó vậy bắt đầu chậm rãi ngồi t r ồ m hổng xuống dương thiên long bọn họ người người nhanh chóng làm theo giữ háo động làm dù sao cũng không muốn ngã trái ngã phải nếu không chúng ta chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam tới chỉ đường ở cắt vàng cuốn càng ngày càng gần thời điểm Ả d ị t nói ra câu nói sau cùng cắt vàng cuốn cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần từ trước kia mấy cây số đến dưới mắt một cây số xa hô hô tiếng gió sen lẫn thật dày bụi đất bị hướng bọn họ từng bước ép sát tới đây trong không khí cũng trở nên có chút nghẹt thở đứng lên đọc mới đầu không có đeo khẩu trang nhưng là sau đó hắn cũng là cực độ cảm thấy không thích đ ứng lúc này mới đeo lên khẩu trang cuốn phong thổi loạn trước cắt vàng bao tới đây khi khoảng cách bọn họ còn có một trăm m mờ tả hưu thời điểm dương tiên long bọn họ cũng không hẹn mà cùng cảm nhận được cắt vàng uy l ự c lớn những cái kia nho nhỏ hạt cắt hung hãn bất vào bọn họ trên mặt của mỗi một người có chút hừng hực làm đau rất nhanh không có một cái người dám cùng cắt vàng c u ố n đối mặt bọn họ cũng thật sâu đem đầu mình trôn giấu ở xương cốt thân thể bên trong tuy nói tất cả mọi người cũng đều đeo đồ che miệng mũi nhưng là cái này cắt vàng nhưng là tường t r ờ nhỏ viên chúng cơ h ồ chỗ nào cũng đ ú n g tay vào nguyên m u ố n cho là đeo đồ che miệng mũi sẽ dễ chịu điểm thật bất ngờ chờ bọn họ thở một cái hút sau đó lúc này mới phát hiện trong miệng trong lô mũi cũng bị thổi vào liền không ít cắt vàng tới tất cả mọi người vào lúc này chỉ có thể là tận lực thiếu hô hấp hoặc là ngưng thở Đồng nhiên bây giờ, đọc xương cốt thân thể lập tức có chút lắc lư thong thả d ậ y rồi cách hắn gần đây dương thiên long nội vàng một cái liền đem đọc bắt được thế nào dương thiên long hỏi lão bản ta lạc đà chạy đọc thật ra thì mới vừa rồi cũng là tương đối mê man g rõ ràng mình ở lạc đà vậy thân hình cao lớn hạ còn ẩn nút thật tốt tuy nói có không ít cắt vàng đánh tới nhưng chưa đến nỗi toàn thân cao thấp tất cả phương hướng theo góc độ bị tập kích nhưng là thật bất ngờ hắn đầu kia lạc đà lại là cho chạy mất cái này làm cho đọc mới vừa rồi ở cắt vàng phân bố sa mạc bên trong chịu không ít đau khổ hắn thậm chí cũng không biết mình thân thể bị g i lớn theo c thua thiệt được dương thiên long lanh mắt kéo lại hắn chạy dương thiên long không khỏi được xuyên thấu qua kiếm an toàn hướng bên người quan sát đã qua quả nhiên không có thấy được đ ộ c đầu kia lạc đà ta đi tìm một chút đ ó có chút một mặt gấp gáp nói đi cái dám đi đàng hoàng ở chỗ này dương thiên long một cái liền đem đ ộ c kéo tới đ ộ c đặt mông lại ngồi trên mặt đất lúc này hắn chỉ có thể là đàng hoàng theo dương thiên long chung một chỗ nút ở lạc đà phía sau tàn phá bừa bãi các bảng gió lớn không biết rốt cuộc rộng hơn phạm vi. mới đầu dương thiên long bọn họ người người trong lòng còn có thể tương đối tích cực suy tính hoạt động đến cuối cùng bọn họ vậy bắt đầu có một ít vẻ tuyệt vọng ở trong đó mặc cho số phận đi mọi người trong lòng có lẽ chỉ có thể như vậy suy nghĩ 10 phút 20 phút nửa giờ 50 phút chung rốt cuộc ở nơi này trận cắt vàng cuốn mắt xem thì phải kéo dài một tiếng thời điểm dương thiên long bọn họ vậy rốt cuộc thì tránh khỏi theo lực độ giảm nhỏ rốt cuộc chàng này hiếm thấy cắt vàng cuốn rời đi nhưng mà ánh mặt trời đã lại nữa bọn họ trước mặt một phiến mờ mịt d á n vẻ căn bản không cách nào phân biệt ra được đông nam tây bắc nếu không phải ạ thì xương cốt thân thể một mực không nhúc đ í c h có lẽ hắn cũng chỉ có thể là dựa vào kim chỉ nam bọn họ thân thể phần lớn đều bị cắt chảy nơi t r ố n g trước vì vậy cũng đều có thể rất dễ dàng từ bên trong thoát thân mở tất cả mọi người trên tóc trên mặt cũng chùm lên một tầm thật giấy cắt vàng liền liền đọc như vậy người da đen cơ hồ đều bị thay đổi màu da tất cả mọi người không khỏi được cười lên cười qua hơn tất cả mọi người cũng đều biết đọc cử xuống lạc đ ã không thấy tin tức chuyện gì xảy ra thằng nhóc ngươi hẳn là đắc tội sa mạc thần abu dhabi a dít lửa làm trò đụa nửa nghiêm tốc nói ta vậy không biết chuyện gì vậy lạc đà lập tức liền bỏ dậy sau đó đón cắt vàng cuốn liền chạy vào đọc mặt đầy vô tội như thế vừa thấy t r u n g quanh đây nhất định là có tốt hơn cảng tránh gió a dì sau khi suy nghĩ một chút nói phải không dương thiên long hướng về phía lạc đà lại có như vậy linh tính cảm thấy rất là kinh ngạc đúng vậy lạc đà cửa đều là sa mạc thần a bu dạ bị con cái chẳng qua là phạm sai lầm thôi cho nên chúng cũng hẳn bị phụng là thần linh a dì cười nói vậy chúng ta hẳn hơn nữa gần vui đối lai chúng a k ì phất yếu ớt ỷ tri ra cù nói cái này ngược lại không đến nổi a dì nói chúng đều có mình gặp chắc chở phải đi trải qua được rồi chỉ mong chúng có thể sớm ngày thoát khỏi những cái kia gặp chắc chở đầu kia lạc đà làm thế nào hạ sạn nhìn ạ dịt không khỏi phải hỏi nói chúng ta ở phụ cận đây tìm một chút có lẽ có thể tìm được nó sẽ không chạy qua xa lúc trước chẳng qua là tầm nhìn quá thấp cho nên chúng ta không có phát hiện vậy một chỗ tránh gió thôi ạ dịt vừa nói vừa nhẹ nhàng t é t to nổi lên cử xuống lạc đà đầu này lạc đà vậy rất nhanh liền đứng dậy đứng lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo ma gạch ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em t r ư ơ n g 994. sa mạc t r ò m xóm t r ư ơ n g 994, sa mạc t r ò m xóm cồn vợ ở dùng tiểu cầu v ô cao nhớ qua mép mới được đội ngũ rất nhanh lần nữa lên đường ngồi vào lạc đà trên lưng sau đó dương thiên long cái này mới có thời gian tra nhìn lên địa hình chung quanh đồ tới tuy nói là mịt mỡ c á t vàng nhưng là cũng có thể căn cứ mình vị trí nhanh chóng đoán được mới vừa rồi đầu kia lạc đà đại khái vị trí tới so sánh với hắn sử dụng công nghệ cao sản vật đi tìm một chút mới vừa rồi đầu kia lạc đà tung tích ạ dịch vẫn là dựa vào truyền thống phương thức đi tìm một chút rất nhanh dương tiên long chính là tìm được đầu kia lạc đà ngay ở phía trước cái đó gò c ắ t phía dưới có trước kia một ít đổ nát thê lương ở nơi đó dương tiên long vẽ mặt thành thật nói lời này vừa nói ra thấy ạ dịch bọn họ làm cho sợ hết hồn hoa hạ lòng người làm sao biết dương tiên long khẽ mỉm cười ta xem qua nơi này bản đồ biết nơi đó có đổ nát thê lương hơn n ữ a phạm vi này mấy cây số địa phương chỉ có vậy một nơi có đổ nát thê lương cho nên lạc đà chỉ biết là tránh g i ấ u đến nơi đó đi thấy dương thiên long nói đúng một mặt thề thành c ậ n tất cả mọi người ngược lại cũng cũng không hoài nghi nữa mà là mang theo mấy phần kỳ vọng vẻ hướng mục tiêu đi tới nửa giờ sau đó bọn họ quả lật xem tòa kia gò cát quả nhiên ở gò cát phía dưới tìm tìm được trước kia có loài người ở qua đổ nát thê lương lợi hại a dít nhìn đầu kia ẩn nút ở trong góc lạc đà không khỏi được một mặt tán t ư n ó i ha ha đây là một chuyện đỏ dương thiên long cười một tiếng mặt đầy ngại quá bất quá chúng ta mới vừa rồi phương hướng có chút chạy lệnh bây giờ được cải chính một chút bởi vì bọn họ mới vừa rồi là tìm lạc đà tự nhiên lấy lạc đà vị trí là mục tiêu như thế một chạy nghiêng sau đó cũng chỉ có ạ dịch còn nhớ bọn họ vị trí phương hướng không đúng chỉ gặp ạ dịch móc ra kim chỉ nam rất nhanh đối chiếu bản đồ t r a nhìn thôn bù hạ còn ở cái vị trí kia ạ dịch chỉ bên tay trái nói chúng ta bây giờ cách thôn bù hạ còn bao lâu dương tiên long không nhịn được hỏi còn có bốn mươi cây số xa còn cách ạ dịch nói được đi bao lâu dương tiên long nhữ mày một cái hỏi kém không hơn tám chín giờ tối trung mới có thể đến thôn bù hạ bạn già loại chuyện này không gấp được lạc đà tốc độ ngươi vậy nhìn thấy chỉ như vậy chậm. n d a dít lúc nói lời này cũng là mặt đầy khá là ngại quá được rồi chúng ta khắc phục một chút đi dương tiên long tự nhiên vậy là không thể làm gì khác hơn nói sáu đầu lạc đà tạo thành đội ngũ chậm rãi đi ở sa mạc x a ha ra bên bờ chỗ may mới vừa rồi trận kia cắt vàng quân sau đó trên trời nóng hừng hực mặt trời không có đây cũng là để cho bọn họ hơn nhiều ít thiếu cảm thấy không phải như vậy nóng bức đội n ũ cũng không có ngừng xuống so sánh với dương tiên long bọn họ thường xuyên uống nước l ạ c đà sức chịu đựng nhưng mà tương đối không tệ dọc theo con đường này cơ hồ không có phát sinh qua một tiếng têu tiếng lảo đảo lắc lư đi ở sa mạc bên trong thêm tới có địa phương hạt cắt xốp trình độ không giống nhau vì vậy dương t i ê n long bọn họ người người ở phía trên đều có chút mọ phải ngủ liền tựa như từ buổi chiều đi tới buổi tối bọn họ thậm chí ở bóng đêm bên trong lại đi tiếp một cái hơn giờ lúc này mới ở buổi tối sắp đến thời điểm chín giờ đã tới thôn bù hạ chính xác mà nói bọn họ khoảng cách thôn bù hạ còn có một cây số địa phương bởi vì đây là một cái dân du mục trong xóm vì vậy dương t i ê n long bọn họ vẫn không thể tùy tiện tiến vào bên trong Ả dít nhất định phải trước thời hạn đi cùng bọn họ cầu thông dân tộc này cứ ngủ ở trong xa mặt mặt thật sự là không tưởng tượng nổi Ả kỳnh phất một mặt tò mò nói bọn họ không có điện cơ hồ là cách xa văn minh thế giới đúng vậy cho nên bọn họ đối ngoại giới tới vật đều rất cẩn thận ta loáng thoáng nhớ Ả dít nhắc tới hắn đã tới nơi này có lẽ hắn có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi tiến vào trong thôn xa ra ạ không khỏi phải nói đọc thậm chí đều có chút đánh cái thật giải ngáp biểu thị hắn có chút mệt mỏi thật giống như có cho tiếng tê ứ dương thiên long lỗ h a i tương đối nhọn hắn không khỏi phải nói vừa mới dứt lời hắn ý thức chính là lần nữa tiến vào hệ thống bên trong một lần nữa trai nhìn lên cao thanh bản đồ điện tử tới quả nhiên ạ di cưới lạc đà tiến vào thôn bên bờ dùng đất phôi tường làm thành lều phòng ngay tại trước mặt hắn bất quá cũng không biết từ nơi nào xông tới liền mấy con chó săn hướng về phía ạ d ị ệ t bọn họ chính là một hồi gầm thét đỗ đã kéo ạ d ị ệ t trong miệng phát ra như vậy thanh nhâm tới không lâu lắm chỉ gặp mấy chục tay cầm trường mâu người đi ra ạ d ị ệ t trong m i ệ n g bắt đầu cùng bọn họ không ngừng làm nhảm đối thoại lên tư thần của bọn họ động tình làm tới xem t h ư ợ hồ nói tương đối còn hợp với không qua bao lâu lại có một cái người đàn ông trung niên từ trong thôn đi ra làm hắn t h ơ i ạ d ị t thời điểm không khỏi được một mặt sáng lên hai người dùng đặc sắc lễ nghi phương thức chào hỏi tới ạ d ị t trong miệng bô bô một hồi nói cái đó người đàn ông trung niên gật đầu một cái ạ d ị t cưới lạc đà hướng dương tiên long bọn họ chạy tới hắn sau lưng vậy bắt đầu thiêu đốt lên liền mấy chục cây đốt đem đem thôn khẩu nơi đó cho chiếu sáng sáng trưng sáng trưng hẳn không có vấn đề dương tiên long cười đối với tất cả mọi người nói cùng lúc đó tất cả những tên cũng đều nhìn thấy ánh lửa kia ở đêm này bên trong ánh lửa không thì đồng nghĩa với ý hoan nên sao đến gần thôn khối thổ địa này tương đối cứng rắn vì vậy lạc đà ở phía trên tốc độ hành động ngược lại cũng không chậm hai phút sau đó ạ dịp đi tới bọn họ trước mặt ta tìm được bạn tốt của ta chúng ta mau vào đi thôi đi đọc một mặt hưng phấn hoan hô lên người da đem thân thể chính là như vậy ban g à y tựa hồ không đánh nổi cái gì tinh thần tới đổ là lúc buổi tối tinh thần đầu mượn phần ở trong thôn nơi đó ạ dịp bọn họ bị các thôn dân hoan nền nhiệt liệt người đàn ông trung niên liền kêu đủ dạ đà là ạ dịp bạn tốt buổi tối đủ dạ đà liền đem dương thiên long bọn họ đâu vào đấy ở h ắ n một nơi tròi bên trong theo đủ dạ đà nói chỗ này tròi trong ngày thường chủ yếu là gửi một ít t ạ p vật bên trong ngược lại cũng không bẩn axit hạ sàn cùng với xạ dạ hạ ba cái anh bạn rất là c ẩ n cũ đến đủ dạ đạ trong nhà sau đó bọn họ đầu tiên là đem lạc đà cho xuyên liền đứng lên sau đó lại bắt đầu đốt đồ ăn dậy lạc đà tới những thứ này lạc đà dâu sao cực khổ hơn nửa ngày ngày mai còn được dựa vào chúng tiếp tục đi tới trước làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó tất cả mọi người lúc này mới gom lại liền tròi bên trong nơi này ban đêm rất lạnh các người nhất định phải chú ý thân thể đủ dạ đạ vẻ mặt thành thật nói dương thiên long bọn họ cùng đủ dạ đ à giữa ngôn ngữ không h ề t h ô n g tự nhiên cũng là cần ạ d ị t tới tiến hành phiên dịch cảm ơn chúng ta đã mặc vào thật dày áo lông nhận lấy đủ dạ đ à đưa tới địa phương trái cây rượu dương thiên long một mắt cảm kích nói đủ dạ đ à vì mỗi một cái các bạn trẻ cũng chuẩn bị một chén ấm áp trái cây rượu theo ạ d ị t giới thiệu uống cái này địa phương hoang dại trái cây rượu sau đó đặc biệt có lợi cho ngủ tuy nói tất cả mọi người đều rất là mệt mỏi nhưng là không một ngoại lệ cũng đối với những thứ cắt này mà bên trong dân du mục rất là cảm thấy hứng thú đủ dạ đạ vậy là bọn họ mở ra bọn họ dân tộc này sinh tồn chi m cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo ma gạch ngang the gạch ngang, ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em t r ư ơ n g chín trăm chín mươi lăm các người là làm sao sinh tồn t r ư ơ n g chín trăm chín mươi lăm các người là làm sao sinh tồn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu các ngươi thức ăn giải quyết như thế nào a k n p h á t đầu tiên đưa ra cái vấn đề này tới chỉ gặp hạ dịch nhanh c h ó n g cho đủ dạ đ ã phiên dịch đã qua đủ dạ đ ã cũng cười cười ngay sau đó rất nhanh cho ra giải thích tới nguyên lai、like、bọn họ thôn này rơi thức ăn chủ yếu có hai cái phương thức để giải quyết một là tự trồng một ít thực vật ví dụ như địa phương đu đủ những cái kia sau khi chín liền đem m à i thành đu đủ hồng ở ăn thời điểm cộng thêm nước nóng là được rồi đồ chơi này tuy nói không tính là biết bao n g â n miệng nhưng là lấp đầy cái bụng cùng với nâng cao t h ư ờ n g ngày cần vitamin t r ờ dinh dưỡng là không chạy khỏi điểm thứ hai chính là bọn họ người trưởng thành sẽ săn bán trong sa mạc ban ngày ở giữa đêm nhiệt độ t r ê n lệch rất lớn thêm tới nơi này khí hậu rất là nóng bức vì vậy động v t thịt để ăn cũng có thể rất thuận lợi bị làm thành thịt khô tới gìn giữ chúng ta trong tay ăn thịt này liền chính là thịt c o á n hoáng ạ dị nói mới vừa rồi vừa vào nhà thời điểm đụ dạ đạ liền là cho bọn họ mỗi người một khối đen t h ủ i lùi thịt mới đầu mọi người có chút kháng cự nhưng là thấy ạ dị hạ sàn bọn họ ba cái người bắc phi là từng ngụm từng ngụm ăn thời điểm bọn họ vậy yên tâm ở giữa sợ hãi quay lại từng ngụm từng ngụm ăn cái này đen t h ủ i lùi thịt tới cái này không ăn không biết ăn một lần chính là cảm thấy mùi này là tương đối không tệ vậy các ngươi dùng vấn đề nước giải quyết như thế nào đọc vậy rất là hiếu kỳ nói lời nói lần nữa thông qua ạ t ị bị phiên dịch đã qua rất nhanh bọn họ cũng đều biết câu trả lời tới nguyên lai、like、bọn họ nơi này có trước kia các tổ tiên nơi xây dựng áng cử thật ra thì nói là áng cử cũng chính là nước ngầm nơi đó cách mặt đất hai mươi hơn g ạ o sâu quanh năm rất là ẩ m ức toàn thôn g i ả m thức uống đều dựa vào áng cử nước sẽ cung cấp đu dạ đã nói ngày mai có cơ hội dẫn chúng ta đi nơi đó xem xem a dì cười nói cảm ơn tất cả mọi người đều không khỏi được cảm nhận được thôn bù hạ nhiệt tình cùng hiếu khách đọc hỏi xong cái vấn đề này không bao lâu chỉ gặp bảy tám cái thân mặc trường bảo các thôn dân vậy đi vào đ ù dạ đã vậy bắt đầu hướng về phía tiến vào mấy người này một mặt nhận tình chào hỏi tới nguyên lai、like、mấy cái này các thôn dân ở thôn b ù hạ bên trong vậy cũng coi là đức cao vọng trọng tồn d â n bọn họ nghe nói đủ dạ đạ trong nhà tới quý khách sau đó vậy đặc biệt tới xem xem a dít chờ một chút ta có thể hỏi một chút bọn họ gần đây có thấy hay không qua nơi này có cái gì kỳ quái đội ngũ đi qua sự việc đ ù dạ đã hướng về phía hạ thì nói a dít gật đầu một cái theo sau chính là đem đủ dạ đạ trong miệng nói tiếng nói kể lại cho liền tất cả mọi người một phen từng cái ôm nhau giới thiệu sau đó dù dạ đã vậy quả nhiên đưa ra như vậy vấn đề tới nhưng mà đa số người tựa hồ cũng không biết cái tình huống này bọn họ chỉ được từng cái lắc đầu một cái có lúc hoặc d i ả là thời gian quá mức rất xưa cho nên bọn họ vậy nhớ không biết thấy không có được ạ dịch bọn họ câu trả lời mong muốn đủ dạ đã có chút ngượng ngùng nói không quan hệ chúng ta đến lúc đó lại đi cái kế tiếp thôn đi xem một chút ạ dịch cười nói ngươi nói đúng thôn dạ bụ chứ đủ dạ đã nhữ mảy một cái hỏi đúng vậy ta nói chính là thôn dạ bụ ạ dịch gật đầu một cái có thể bọn họ biết bởi vì ngươi biết đi sâu vào sa mạc sa ha ra thủ phụ bên trong hoặc là đi qua chúng ta thôn bù hạ hoặc là đi qua thôn giả bù hai chọn một chúng ta người nơi này không có thấy như vậy hơn phân nửa bọn họ sẽ từ thôn giả bù bên kia đi ngừng đù dạ đã nói tiếng nói sau đó ạ gì không khỏi được gật đầu một cái hắn ngay sau đó cũng đem đủ dạ đạ lời mới vừa nói phiên dịch cho tất cả mọi người dương tiên long bọn họ ngược lại cũng không thất vọng chút nào dẫu sao cái này sa mạc sa ha ra cũng không phải là những cái kia biên đạn t r i điện bọn họ cần tỉ mỉ kiên nhẫn đi phát hiện cùng trước trong thôn những cái kia đức cao vọng trọng các thôn dân trò chuyện một hồi khi biết được dương tiên long bọn họ đưa cho thôn năng lượng mặt trời máy phát điện cùng với đơn giản một chút đồ điện sau đó bọn họ không khỏi phải là mặt đầy cảm kích trong miệng lẩm bẩm vừa nói cảm tạ không ngừng nghỉ cho chuyện sắp xỉ một tiếng tất cả mọi người lúc này mới tạm đi trước khi đi vì để cho bọn họ buổi tối ngủ được ấm áp chút đ ủ dạ đã còn đặc biệt là trong phòng bậy đống lửa tăng thêm không ít phân bỏ cùng phân ngựa có đống lửa ấm áp buổi tối ngủ ở cái này tròi bên trong dương thiên long bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy được làm sao giá rét chỗ này tự nhiên cũng là không có điện thoại di động tín hiệu lật một cái xem người mình yêu tấm ảnh sau đó dương thiên long chính là một mặt mỉm cười đưa điện thoại di động tắt máy vào giờ phút này hắn bên hai đã sớm vang lên các bạn trẻ tiếng ấ y cái này tiếng ấ y là trên dưới này thay nhau vang lên c ũ may hắn đã đối với các bạn trẻ tiếng ấ y cũng thói quen t ắ t điện thoại di động không bao lâu đi đôi với vậy hơi có chút quy luật tiếng ấ y dương thiên long trầm trầm đã ngủ cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng ngày thứ hai năm giờ hơn là trong thôn này thay nhau vang lên tiếng chó s ủ a đem bọn họ đánh thức cái này mấy giờ rồi hả đọc trong miệng lẩm bẩm hỏi bây giờ là năm giờ sáng chung s a dạ hạ trả lời sớm như vậy trong thôn chó ngay tại tê ơ đọc nói một tiếng sau đó trở mình chính là lại mơ màng thiết đi năm giờ sáng chung đối với bọn họ mà nói tựa hồ nhưng là có chút sớm dương thiên long nguyên bản cũng muốn ngủ nhiều một hồi nhưng là hắn nhưng là căn bản không có đọc bọn họ cái loại đó nói ngủ là ngủ tâm tình đang ngủ bên trong túi lăn qua lộn lại một lúc lâu cứ thế ngủ không yên giấc thật ra thì không chỉ hắn ngủ không yên giấc ạ dịch vậy ngủ không yên giấc ngủ không yên giấc ạ dịch rất k h o á t k h o á t quần áo đi ra ngoài ở hắn sau khi ra ngoài không tới một phút dương thiên long vậy đi ra sớm như vậy lão bản ạ dịch lấy làm kinh hài nói đúng vậy ta gặp ngươi dậy rồi ta cũng không ngủ được còn không bằng đi ra đi tới lui dương tiên long sau khi nói xong không khỏi được hít sâu một hơi thật sâu khí buổi sáng trong sa mạc không khí ngược lại cũng không dựa vào trong thôn người trưởng thành hẳn là muốn đi xa đi săn thú À dịp nghe vẫn còn ở này thay nhau vang lên t i ế n g cho sủa không khỏi phải nói phải không đây là n g ư ờ i kinh nghiệm nói dương tiên long cười hỏi đúng vậy ta kinh nghiệm nói À dịp gật đầu một cái thuận lợi để cho chúng ta những thứ này người ngoài xem xem sao dương tiên long nhìn à dịp hỏi À dịp gật đầu một cái dĩ nhiên dễ dàng đi ta mang người đi xem vừa nghe có thể đi xem bọn họ đi xa dương thiên long không tùy lộ ra một mặt hiểu ý nụ cười tới trong thôn nhà đều là lấy gạch một phòng làm chủ lều phòng mỗi một hộ lều phòng nơi đó đều có mấy cây chọc trời lớn cây dương từ nơi này chút chọc trời lớn cây dương đủ để nhìn ra được cái này thôn bù hạ tồn tại lịch sử bên trong ở hạ tịt dẫn đường hạ dương thiên long ngược lại có chút không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới bọn họ vậy đi ra ngoài cần phải bao lâu dương thiên long biết thôn bù hạ là một cái rất ngăn cách thôn bọn họ người trưởng thành đi ra ngoài một lần khẳng định không chỉ một t i ê n c A dịp sau khi suy nghĩ một chút nói bọn họ cũng cưới lạc đà sao đúng vậy cũng cưới lạc đà bất quá ngơi có thể không nên coi thường những thứ này là đà thật ra thì tốc độ của bọn họ vẫn là rất nhanh. A dịp một mặt tương đương nghiêm túc nói như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi anh bạn tại sao chúng ta ở trong sa mạc thời điểm tốc độ của bọn họ nhưng làm ộ t chút cũng không mau đâu dương tiên h long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói anh bạn người cái vấn đề này hỏi rất hay thật ra thì ở sa mạc bên trong lạc đà tốc độ cũng không chậm chỉ bất quá ta cũng không quá chắc chắn trong chúng ta đ ổ sẽ sẽ không gặp phải khó khăn gì cho nên không để cho lạc đà tăng nhanh như bước bởi vì nói như vậy đối với chúng thể lực hao tổn là tương đối lớn a d ị giải thích thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó dương tiên h long lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra hắn ngược lại cũng sẽ không nói gì chẳng qua là một mặt mừng tình hiệu ra g ầ n đầu một cái rất nhanh hai người chính là lưỡng thứng đi tới các thôn dân tụ tập địa phương chỉ gặp mấy chục trẻ tuổi lực tráng nam t ử khoác trên người lên màu đỏ phi gió đang nhận lấy bên trong bộ lạc tộc lao g i á o hấn bọn họ vẫn dùng nguyên thủy cây lao nhìn những cái kia trưởng thành nam tử trong tay bị mài được vô cùng sáng bóng cây lao dương thiên long có chút giật mình hỏi thật ra thì bọn họ cũng có thuốc nổ súng chỉ bất quá cầm trong tay cây lao lộ vẻ được càng thêm ý phong lẫm lẫm thôi ạ rít nhỏ giọng nói thuốc nổ súng ngươi xác định là thuốc nổ súng dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái hỏi a diệt gật đầu một cái ta dám xác định chính là thuốc nổ súng đủ dạ đà trong nhà chỉ có mấy cây bọn họ lại có thể sẽ có thuốc nổ súng dương tiên long trong nội tâm lấy làm kinh hãi phải biết ở xã hội này thuốc nổ súng đã sớm bị đào thải cho dù những người này có thể đi ra bên ngoài mua nhưng là chế tạo thương nhưng là không có cho nên bọn họ thuốc nổ nhà máy sử dụng thuốc nổ thuốc nổ là chính bọn họ chế tạo vẫn là mua dương tiên long hỏi đương nhiên là tự mình luận chế ngươi cảm thấy bọn họ sẽ có cái này mua năng lực sao a d i cười hỏi ngược lại dương tiên long gật đầu một cái tiếp theo hắn đối với những thôn dân này như thế nào chế tạo thuốc nổ rất là cảm thấy h ứ n g thú một phen hỏi sau đó a di ệ t biểu thị thật ra thì hắn cũng không biết các thôn dân là làm sao chế tạo thuốc nổ bất quá cảm thấy h ứ n g thú chờ lát nữa thấy đủ dạ đ à sau đó hắn có thể hỏi một chút đủ dạ đ à đi phải vậy thì nhờ ngươi dương tiên long cười cười nói thôn bù hạ các thợ s ả n xuất trinh nghi thức tuy nói rất đơn giản nhưng là cũng rất long trọng mỗi một người xuất trinh d u n g cảm sĩ trên mặt cũng biểu hiện vô cùng kiên nghị cho dù trong bọn họ r ằ n g có hai ba cái một mặt mặt con nít người cũng là lộ ra một mặt vô cùng nghiêm túc dáng vẻ tới tộc lao đem xuất trình nghi thức vấn nói sau khi nói xong những thứ này các dũng sĩ chính là dối dít thân thủ thoăn thoắt nhảy tới lạc đà trên lưng ở trong thôn các nam tử trưởng thành trong tay thuốc nổ súng bắn sau đó bọn họ chính là bước lên xuất trình con đường đu dạ đạ cũng ở đây thuốc nổ súng xạ kích thủ hàng ngũ bên trong chờ nghi thức kết thúc sau đó hắn vậy phát hiện ạ dịt bọn họ đi tới sớm như vậy đu dạ đạ một mặt cười hỏi không ngủ được đã thức dậy đi tới lui ạ dịt nói anh bạn hỏi một chút hắn thuốc nổ súng sự việc dương thiên long không khỏi rất đúng trước ạ dịt nhẹ dọn nói ạ dịt gật đầu một cái ngay sau đó thẩm v ẫ n nổi lên đủ dạ đ ạ liên quan tới thuốc nổ súng hỏa thuốc nguồn vấn đề là một cái tên là rủ rủa người bán cho chúng ta đố kéo ha ha một mặt không chút nghĩ ngợi nói các người dùng cái gì theo hắn mua đô la vẫn là đồng ơ d o vẫn là ai cập bàn ạ dịch vội v ằ n g hỏi đ ủ dạ đ ạ cười ha ha một tiếng lắc lắc đầu nói chúng ta dùng phân bỏ theo phân ngựa theo hắn đổi hắn nói bọn họ là dùng phân bỏ theo phân ngựa trao đổi cùng một cái tên là rủ rủa nam tử ạ dịch đem đủ dạ đã lời nói mới rồi phiên dịch tới đây vừa nghe lại là như vậy tình h u n g sau đó dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có loại này đ ổ i t r á c hắn trong lòng loang thăng có chút dự cảm bất tường đứng lên vậy ngươi hỏi một chút cái đó dù v ừ a hắn cần những cái kia phân bỏ cùng phân ngựa làm gì dương tiên h long đội v ắ n g hỏi À dịch gật đầu một cái ngay sau đó cũng là nhanh chóng phiên dịch đã qua hắn nói cần những thứ đó đi làm phân bón đu dạ đa đà đàng hoàng nói làm phân bón dương tiên h long nhíu mày một cái chẳng lẽ trong này có cái gì mở ám sao thấy dương tiên h long sắc mặt có cái gì không đúng à di không khỏi được nhỏ g ọ n hỏi ta luôn cảm giác có chút không đúng nhưng là vừa không nói ra được dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi hỏi lại một chút cái đó dù vừa ở nơi nào dương tiên long hỏi lần nữa rất nhanh dương tiên long lại lấy được hắn câu trả lời mong muốn dù vừa ở tại tỉnh ạ toàn nơi đó nhưng là cụ thể địa phương bọn họ nhưng là không biết bởi vì dù vừa trên căn bản là hai tháng qua tới một lần cùng bọn họ làm ăn hắn lần trước tới là lúc nào dương tiên long đội bằng hỏi mới rời đi không bao lâu ạ d ị t rất nhanh lại trả lời mới rời đi không bao lâu dương tiên long ngược lại hít một hơi khí lạnh xem ra bọn họ vận khí có chút không tốt đúng vậy có chút tiếc gối ạ dịch buông tay một cái nhún vai một cái nói được rồi thay ta cảm ơn hắn dương tiên long hướng về phía đủ dạ đạ một mặt khoái trá đưa ra tay mình tới đủ dạ đạ cùng bọn họ cùng nhau trở lại lều phòng nơi đó đến thời điểm dương tiên long thủ hạ các bạn trẻ vậy đều dậy chúng ta ăn cơm trước sau đó đủ dạ đạ dẫn chúng ta đi ám cử đi xem một chút thăm hỏi sau đó chúng ta liền được tại chỗ quay trở về ạ dịch nói như vậy chúng ta ngày hôm nay có thể tới thôn dạ đủ sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ạ dịch sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái nói ngày hôm nay ta sẽ để cho lạc đà cửa cũng chạy nhanh lên một chút nói như vậy chúng ta cũng có thể có thể ở lúc trời tối thì đến thôn dạ bụ bữa ăn sáng ăn chính là đủ dạ đã nói đu đủ hồng dương thiên long bọn họ ngược lại cũng không phải lần này ăn cái này ở bù n ỉ ị ạ thời điểm bọn họ luôn luôn cũng sẽ ăn chút đu đủ hồng bởi vì đồ chơi này chứa dinh dưỡng vẫn là tương đương phong phú dùng qua sau bữa ăn sáng đủ dạ đã chính là mang bọn họ tiến vào trong thôn á m cử nơi đó áng cử lối vào là mấy cây trọc trời lớn cây dương đủ dạ đã giới thiệu lớn cây dương dễ cây hạ chính là lối vào quả nhiên bọn họ ở lớn nhất một cây lớn cây dương phía dưới phát hiện cái cửa vào kia lộ nhỏ lộ nhỏ quả thật rất nhỏ bọn họ chỉ có thể là bỏ chui vào cũng may trong thôn các thôn dân thường xuyên bỏ vào tới lấy nước vì vậy bọn họ dưới người lối đi sớm đã là đổi được vô cùng bóng loáng q u ê n qua khúc hiệu bò không tới mười m đồng nhiên lúc này bên trong không gian lập tức đổi được rộng rãi đứng lên liên thông ra mặt tiếng nước chảy rào rào bọn họ cũng có thể nghe gặp mà trong không khí độ ẩm cũng là tương đối cao cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có chứ thiên vạn giới đồ https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo ta gạch ngang co gạch ngang chu gạch ngang thẹn gạch ngang van gạch ngang roi gạch ngang do chương chín trăm chín mươi bảy thần bí sa mạc ốc đảo chương chín trăm chín mươi bảy thần bí sa mạc ốc đảo cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu một cảm giác được trong không khí này độ ẩm là tương đối cao tất cả mọi người đều không khỏi được đổi được lập tức hưng p h ấ n lên bởi vì bọn họ lập tức phải thấy truyền thuyết này ở giữa ám cử tất cả mọi người, người người trong lòng cũng đều vô cùng muốn biết cái này ám cử rốt cuộc dáng dấp hình d dọc theo quanh qua khúc hiệu dưới sơn động giảm hơn ba mươi m sau đó bọn họ rốt cuộc đã tới cái này ám cử bên cạnh chỉ gặp ám cử là bị mấy cái mười thước c h i ề u dài nham thạch bao vây trước hình thành một cái dưới đất k ê n h sông chỉ bất qua cái này k ê n h sông là trước không thấy được đầu sau không thấy được đuôi nước kia có lẽ là từ mạch nước ngầm trong nham động nơi thầm ra đây chính là các người ám cử dương thiên long bọn họ lấy làm kinh h á i hỏi đ u dạ đã gật đầu một cái đúng vậy cái này chính là của chúng ta ám cử nơi này nước hàng năm không khô hoàn toàn đủ thôn chúng ta bên trong sử dụng nước chạy tính quả thật không nhỏ nhìn trước mặt thậm chí có thể dùng sóng lớn mánh liệt bốn chữ để hình dung ám cử dương thiên long gật đầu một cái chật hắn nhưng lại là đã hỏi tới một cái vấn đề đó chính là bọn họ có thể sử dụng máy bơm nước đem ám cử bên trong nước rút ra đi ra bên ngoài sau đó đại hưng trồng cây tạo l ô n g không cần mười hơn hai mươi năm nơi này sẽ gặp tạo thành một cái rừng bành đ a i nếu như có n m u công rời núi tinh thần vậy tiên trì trên trăm năm trong sa mạc cái này phía bốc đảo sẽ đem đổi được càng thêm bức nhân viên b ắ ngát chúng ta nơi này vật liệu còn rất thiếu thốn tất cả mọi người cũng là không nghĩ tới như vậy hơn đu dạ đã có chút ngượng ngùng nói cái vấn đề này giao cho chúng ta để giải quyết b â y đầu chờ chúng ta trở lại tỉnh ạ toàn sau đó ta để cho người cho các người đưa máy phát điện còn có dầu ma rút phải không bạn g i à vậy thật là cảm ơn ngươi đu dạ đa một mặt cảm kích nói đây là chúng ta phải làm thành thật mà nói các người ở nơi này loại tồi tệ trong hoàn cảnh sống sót d ũ khí thật sự là đ á n g chúng ta khâm phục dương tiên long một mặt nghiêm túc nói thói quen đu dạ đa cười hát hát nói nước này thật là ngọt các người có thể nếm thử một chút s a dạ hạ uống một hớp trong suất thấy đáy ám cử nước không gọi được một mặt chập chập lấy làm kỳ đứng lên phải không tan ế m một chút ạ k n p h ẫ n có chút không nhịn được nói không tin nguyên đếm thử một chút quả nhiên ạ k ì n phân tay nâng lên một hớp sau đó trên mặt vậy lộ ra thích l í nụ cười tới cái này mùi vị của nước quả thật không tệ ở trong tối c ử nơi đó ngây ngẩn một hồi tất cả mọi người chính là dối rít trở lại trên mặt đất vào giờ phút này mặt trời đã thật cao treo ở không trùng trong không khí hơi nóng vậy bắt đầu dần dần tăng lên nhiều c h ắ c không được cái này ám cử cách hạ hai địa phương hơn mười thước đọc xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu mặt đầy bừng tìm hiểu ra đúng vậy vì giảm thiếu bốc hơi ạ dịn nói bạn già chúng ta được rời đi lúc trước nói m á y sự việc ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chú đáo dương tiên long nhìn đú ra đ a c ư ờ i nói cảm ơn thật sự là rất cảm tạ các ngươi đú ra đ a mặt đầy cảm kích à đúng rồi điện thoại vệ tinh sẽ dùng liền chứ ạ dịp đây là hỏi đú ra đ a gật đầu một cái sẽ dùng cái đó dù vừa chúng ta cảm thấy rất hứng thú nếu như hắn gần đây đến nơi này ngươi nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại ạ dịp nói đú ra đ a gật đầu một cái vỗ ngực biểu thị không có vấn đề trở lại đú ra đã lều phòng sau đó tất cả mọi người cũng không có nghỉ ngơi mà là thu thập đồ đạc xong cưới lạc đà lần nữa bước lên đi thôn dạ bù đường xá đù dạ đã bọn họ rất là một mặt lưu l u ế n không tôi h cùng dương tiên long bọn họ làm đường lúc này ạ thịt thành tựu i người dẫn đầu để cho lạc đà ở trong sa mạc tiến về phía trước tốc độ là tăng cao không thiếu dọc theo đường đi dĩ nhiên là chịu đủ liền nóng bức k h ố n tập kích may là không có một cái các bạn trẻ cảm nắng ngược lại là đem bọn họ cử xuống lạc đà cho mẹ không nhẹ rốt cuộc ở buổi tối bảy giờ tả hữu thời điểm bọn họ đã tới thôn dạ bù thôn dạ bù cùng thôn bù hạ như nhau đều là chỗ sâu sa mạc bên trong một cái ngăn cách với đ ờ i t r ồ n g xóm nơi này bằng hữu vậy rất là nhiệt tình tiếp đại a z i p bất quá bọn họ tựa hồ cũng không rõ lắm gần đây có hay không đoàn người đi ngang qua thôn ngược lại là trong thôn một cái lớn tuổi lão người nói chuyện lập tức để cho dương thiên long bọn họ cảm thấy hứng thú sa mạc ốc đảo câu chuyện các người nghe nói qua chưa cụ g i a hút tẩu thuốc hỏi cái gì sa mạc ốc đảo a z i p liền đội và hỏi chính là ở sa mạc sa ha ra thủ phủ bên trong có một nơi chu vi mấy cây số、Úc、đảo nơi đó là một nơi hoàn toàn thích hợp loài người chỗ ở bất quá bởi vì nơi đó liên quan đến tôn giáo vấn đề nghe nói là cái gì tôn giáo thánh địa cho nên người ngoài thậm chí bao gồm chánh phủ cũng chưa từng đi chỗ đó các người muốn người muốn tìm cũng không có đi qua thôn của chúng ta bất quá nếu như bọn họ thật muốn đi vào t r o n g cho nên khối kia sa mạc ốc đảo nhất định là một người vô cùng tốt chỗ đi chỗ đó cách nơi này có xa lắm không dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói cụ ra à h í p mắt lại trong lòng tựa hồ đang tính toán cái gì rất nhanh h ắ n chính là cho ra câu trả lời tới nghe nói phải đi dòng dã bảy ngày bảy đêm xa như vậy chặng đường ạ d ị lấy làm kinh hãi liên chỗ đó còn chưa tới sa mạc thủ phủ lao nhân cười cười thôn người có chưa từng đi chỗ đó hơn một trăm năm trước có người đi qua bây giờ căn bản không có người dám đi cụ già phe phẩy đầu nói tại sao không dám đi xa như vậy đi nơi đó làm gì hơn nữa chỗ đó cũng không đáng giá được chúng ta đi trước kia là không có thức ăn không có đừng ra khắp nơi đều là kẻ địch chúng ta tổ tiên nhất định phải đi chỗ đó nhưng là bây giờ chúng ta thôn dạ bụ tuy nói vậy chỗ hẻo lánh nhưng là giàu gì chúng ta vẫn có thể tự cấp tự túc hơn nữa tránh p h ủ vậy luôn luôn sẽ cứu tế cho nên bây giờ không người nào nguyện ý hắn đi đâu cụ ra một mặt như vậy nói lão nhân ra trong miệng lý do này ngược lại cũng qua phải đi dương thiên long bọn họ bắt đầu không nói chỉ gặp dương thiên long hơi nhắm mắt bắt đầu đem cao thanh bản đồ điện tử rời qua nhưng mà hắn nhưng là hao tốn mấy phút vẫn là không có tìm được lão nhân ra nói chỗ đó lão bản chúng ta làm thế nào À gì không khỏi được nhẹ nhàng thoạt dương thiên long lập tức đem hắn cho kêu trở lại thực tế bên trong ngày mai đi trở về p h ủ đi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói a d ị gật đầu một cái cái này mấy đầu lạc đà mang theo thức ăn căn bản không cách nào chống đỡ chúng ta đến chỗ đó cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trở về cái vấn đề này chờ chúng ta trở về sau đó mới nói dương thiên long một mặt kiên nghị nói tất cả các bạn trẻ cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái buổi tối lúc nghỉ ngơi đi qua nửa giờ tìm dương thiên long rốt cuộc ở cao thanh bản đồ điện tử lên tìm được lão nhân ra nói cái vị trí kia cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có chữ thiên vạn giới đồ https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo ta gạch ngang co gạch ngang chu gạch ngang thẹn gạch ngang van gạch ngang roi gạch ngang do chương 998. giao dịch không bình đẳng chương 998. giao dịch không bình đẳng cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ ư t cao nhớ qua h ép mới được chỉ gặp cái vị trí kia lại là một cái lõm bốn phía toàn bộ đều là gò các chất đống thành cao núi chỉ có vậy ở giữa chu vi mấy cây số bông địa phương là một khối ốc g o ốc g o bên trong thực vật là xanh úng tươi tốt rất là rậm rạp cho dù là dương thiên long đem nơi đó t ì n u ố n g cho phóng đại tới xem hắn vẫn là nhìn không phải rất rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở sa mạc sa ha ra chỗ sâu lại có một khối thần kỳ như vậy ốc đảo dương thiên long cảm giác được rất là không tưởng tượng nổi xem ra cái này vừa nhìn bao la sa mạc bên trong nhất định là có một cái sông ngầm dưới đất ở trong đó lưu động nếu không chỗ này thì sẽ không có ốc đảo thật là một cái địa phương kỳ quái dương thiên long trong lòng không khỏi được một hồi sợ h a i than bất quá hắn không có đem điều bí mật này nói cho những người khác bởi vì dương thiên long cảm giác được mình không cần thiết đi cho những người khác đi nói bởi vì tất cả mọi người ý đi đã quyết dưới mắt bọn họ sẽ không đi sâu vào chỗ đó cho dù là phải sâu n h ậ p cũng sẽ không là dựa vào lạc đà tế i n bào mà là phải dựa vào máy bay trực thăng đi vào mới vừa rồi hắn đơn giản tính liệt tính từ khối k i a ốc đảo đến đập nước nạt sẽ khoảng cách thẳng c ấ p đại khái ở bốn trăm cây số cơ đó dựa theo phát hiện có máy bay trực thăng phi hành khoảng cách một cái qua lại là không có bất cứ vấn đề gì cho nên bọn họ một khi thật muốn đi vào đến khối k i a ốc đảo bên trong hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ngồi máy bay ngày thứ hai dương tiên long bọn họ dậy rồi cái sáng sớm từ thôn g ã bủ đến đập chứa nước nơi đó Chỉ ít vậy được dòng giã trắng nhậm trời vì tận lực không đi đường đêm cho nên bọn họ quyết định năm giờ sáng chung liền thức dậy đơn giản rửa mặt cùng với mang theo lương khô sau đó tất cả mọi người chính là bước lên đường về từ năm giờ sáng chung đi thẳng đến tối chín giờ chung bọn họ mới đi ra khỏi sa mạc bên trong bọn họ cũng không có ở trong thôn qua đêm lái lên lúc trước ngừng ở trong thôn csuv nhanh chóng hướng khách sạn đi tới mọi người trên mình đều là vô cùng đầu bù sù mặt dỡ bẩn bọn họ cũng đã mấy ngày không có tắm chờ đến khách sạn thời điểm cũng đã là buổi tối hơi mười một giờ đầu sư tử biết được dương tiên long bọn họ toàn bộ đều an an toàn toàn sau khi trở về tâm tình cũng là tương đối khá mang còn lại anh bạn ở cửa khách sạn nên đón bọn họ cứ khổ các bạn trẻ đầu sư tử cùng trước tất cả mọi người từng cái nhiệt liệt ôm nhau đứng lên ô m c h r ầ m hoàn sau đó tất cả mọi người cũng không có dựa theo đầu sư tử lúc trước nói đi dùng tiêu đêm mà là từng cái chạy thẳng tới trong phòng đem mình một thân b ũ i đất cho hưởng thụ cọ rửa sạch nửa giờ sau đó tất cả mọi người lúc này mới ở đầu sư tử trong phòng tụ tập trung một chỗ tiêu đêm là người phục vụ đặc biệt đưa đến hắn gian phòng như thế nào bạn già lần này đi sa mạc bên trong có không có thu h o ạ c gì đầu sư tử mang chút kỳ vọng ánh mắt không khỏi phải hỏi nói dương thiên long bọn họ lắc đầu một cái đem đoạn đường này đại khái tình hình nói cho cho đầu sư tử dĩ nhiên cái đó thương nhân rủ vựa cùng với trong sa mạc ốc đảo là đầu sư tử chú ý đối tượng cái đó rủ vựa rốt cuộc ở tại tỉnh ạ toàn chỗ nào đầu sư tử vội bằng hỏi dương thiên long lắc đầu một cái xin lỗi bạn già chúng ta cũng không biết cái tên kia ở nơi nào ta chỉ biết là mới vừa rồi nói với ngươi những cái kia bạn già ta hoài nghi cái đó rủ vựa tuyệt đối có quỷ đầu sư tử v ẻ mặt thành thật nói tại sao như thế nói dương tiên long cầm trong tay sắp dơ đến mép bia cho để xuống một cái thương nhân lại cầm thuốc nổ đi đổi phân bò cái này trao đổi giá trị ta liền cảm thấy không bình c á c loại hơn nữa dù v ừ a tên kia thuốc nổ có thể như vậy quang minh tránh đ ạ i cùng các thôn dân trao đổi cái này thuyết minh hắn lấy được thuốc nổ đường tắt rất đơn giản cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy khó khăn người phân tích không sai dù vừa cái này chúng ta vậy rất đúng hắn có hoài nghi nhưng là tạm thời bây giờ nhưng lại là không tìm được hắn cùng với không tìm được hắn trọn vẹn điểm khả nghi chứng cớ dương tiên long nói đúng vậy cho nên nói những thứ này đều phải phải có chứng cớ a k ì n cất cũng là không khỏi được gật đầu một cái mặt đầy lòng có c h ú t nhớ trong phòng không khí sau đó lập tức đ ổ i được đọc lại đứng lên tất cả mọi người không có lên tiếng người người cũng n h u c h ẳ n mày giống như là đang suy tư như nhau có phải hay không làm một cái như vậy đạo lý đông nhiên lúc này a di lập tức vỗ mạnh một cái hắn bắt đùi một mặt hương phần nói cái gì cái đạo lý tất cả mọi người vội bằng hỏi dù vừa đem những cái kia phân bỏ phân ngựa chuyển đến vậy cái sa mạc ở giữa ốc đảo chính là thôn dã bù ông cụ kia nói nơi đó cho nên nơi đó ốc đảo mới có thể là như vậy xanh đúng tươi tốt giống như là chuyện cổ tích bên trong rừng rậm như nhau lửa kia thuốc đâu ạ lẽ sáng giờ y ạ không nhịn được để ra hỏi tới thuốc nổ thật ra thì cũng không cần quá nhiều đồ m ẫ u chốt là tiêu thạch ta hoài nghi ở sa mạc bên trong một cái địa phương nào đó phân bố tiêu thạch mỏ dù bọn họ biết chế tạo thuốc nổ sau đó cùng những thôn dân kia trao đổi ạ dịp nói lần nữa hắn mục đích làm như vậy là cái gì đ n g nhiên lúc này có người hỏi nhỏ mục đích ạ dịp lập tức lên ngẩn nhất định là, là cái đó lùn mạn cung cấp che chở ví dụ như dùng đi vệ sinh thành t ể u phân bón tới t r ồ n g t r ọ t một ít rau cho nên ta cảm thấy lùn mạn bọn họ vô cùng có thể giấu ở đó một ốc đào bên trong dương thiên long đây là vậy căn cứ mới vừa rồi ạ thịt linh cảm hắn linh cảm cũng là lập tức bạo phát ra hắn nói tựa hồ rất hợp lý tất cả các bạn trẻ một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong ta cảm thấy mới vừa rồi phân tích rất có đạo lý đông nhiên lúc này đầu sư t ử nói tiếng nói lập tức bính phát ra hắn thanh âm tuy nói không lớn nhưng là tràn đầy kiên nghị chỗ đó ta từ trên bản đồ tra xét bên trong thực vật rất là rầm rạp có lẽ chính là bởi vì như vậy r ầ m rạp thực vật để cho những cái tia sinh trưởng ở chúng dễ cây dưới rau cần càng nhiều hơn phân bón hơn nữa từ bọn họ giao dịch tính tới xem khối k i a úc đảo bên trong g ầ n nút những tên hẳn càng hơn dương thiên long nói chỗ đó ở nơi nào hạ sản có chút không nhịn được hỏi máy vi tính lấy tới dương thiên long hướng về phía đọc nói đ ọ gật đầu một cái vội vàng đem máy vi tính đưa cho dương thiên long mở ra google trái đất rất nhanh dương thiên long liền là tìm được cái đó úc đảo chi địa chỉ bất quá bọn họ google trái đất là miễn phí phiên bản vì vậy trong thị giác phân biệt trước tiên cũng không cao lắm nhưng là từ vậy một mảng lớn màu vàng sa mạc bên trong vẫn có thể thấy được khối kia ốc ảo ta cảm thấy lao bản phân tích có đạo lý hạ sàn gật đầu một cái tiếp theo chính là xạ ra hạ gật đầu hai cái nước nga lính đặc trùng vậy gật đầu một cái cuối cùng đọc vậy đi theo gật đầu một cái chúng ta hẳn đi nơi đó xem xem dương tiên h long một mặt kiên nghị nói vậy ta ngày mai bắt chặt để cho các thôn dân chuẩn bị lật đà ạ dịp vội và n nói không cần anh bạn chúng ta ngồi máy bay trực thăng đã qua dương thiên long lắc đầu một cái ngồi máy bay trực thăng đã qua vừa nghe lúc này không cần ở trong sa mạc rằng c o tất cả mọi người tâm tình dĩ nhiên là lập tức buông l ò n g không thiếu đúng vậy cái này liền không cần các người phụ trách dương thiên long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có chứ thiên bạn giới đồ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo ta gạch ngang co gạch ngang chu gạch ngang thẹn gạch ngang van gạch ngang roi gạch ngang r o i chương chín trăm chín mươi chín ta bạn tù là nhà buôn súng ống đạn dược t r ư ờ n g chín trăm chín mươi chín ta bạn tù là nhà buôn súng ống đạn dược cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu dương thiên long điện thoại là gọi cho cả xi đời mấy ph chỉ gặp đầy mặt hắn mỉm cười c ú p điện thoại đã giải quyết hắn nói hậu thiên là có thể giúp chúng ta lấy được máy bay trực thăng quá tuyệt vời đại hùng ạ l ẹ sáng giờ y ạ không khỏi được một mặt hương phấn dơ lên quả đâm tới tất cả các bạn trẻ cũng không khỏi được vỗ tay gọi mau d ậ y đi rất nhanh đề tài chính là lại chuyển đến đầu sư tử bọn họ mấy ngày này trong hành động tới nhưng mà đầu sư tử nhưng là có chút buồn b ự c đứng lên hắn nói cho dương t i ê n long bọn họ mấy ngày nay vậy một mực ở khách sạn vùng lân cận hoạt động nhưng mà nhưng cũng không có tìm đến tương quan đầu nối tới cái đó bị ngươi nói thành rất giống là cảnh sát người đâu hắn có không có chỗ nào khả nghi dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đầu sư tử vẫn là lắc đầu một cái không có khả nghi địa phương xem ra chúng ta điểm chính vẫn là được đặt ở sa mạc bên trong dương tiên long một mặt ý vị sâu xa nói đầu sư tử gật đầu một cái thậm chí có chút một mặt hối tiếc nói bạn già sớm biết như vậy ta liền theo các người cùng đi trong sa mạc mặt trên thế giới cũng không có hối hận thuốc dương tiên long cười nói đúng vậy cho nên chúng ta mọi việc đều phải cẩn thận một chút đầu sư tử nói đống nhiên lúc này ngay tại lúc này cũng chính là đầu sư tử vừa dứt lời đất thời điểm chỉ gặp cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa tới dưới mắt đã là buổi tối hơi mười một giờ tiếng gõ cửa này tất cả mọi người lập tức đổi được yên tĩnh lại đầu sư tử không khỏi được một mặt kinh ngạc đứng lên chúng ta có ai đi ra ngoài sao đầu sư tử vừa nói vừa một mặt cảnh giác hướng cửa đi tới như vậy rất nhanh hắn chính là lấy được câu trả lời trong bọn họ g i a n cũng không có người đi ra ngoài toàn bộ đều ở đi tới cửa làm đầu sư tử xuyên thấu qua mắt mèo sau đó không khỏi lấy làm kinh hãi tiếp theo đầy mặt hắn kinh ngạc là do bớt đầu sư tử hướng về phía hắn những cái k i ế các bạn trẻ nói dương tiên h long bọn họ tất cả đều là lấy làm kinh hãi trong lòng đối với do bất danh tự này không khỏi được bắt đầu nhớ lại theo ta ở s o ma lia bạn tù đầu sư tử cười một tiếng tiếp theo chính là lập tức kéo mở cửa phòng đầu sư tử do bất mặt đầy hưng phấn bạn già đầu sư tử đưa ra mình nhiệt tình cánh tay tới hai người thật chặt đang ôm nhau tâm trạng đều là tương đối kích động một lúc lâu hai người lúc này mới tách ra bạn già ngươi làm sao biết phòng của ta đầu sư tử lấy làm kinh hãi nói ta tối nay mới vào ở khách sạn ở cửa thời điểm thấy ngươi ta lúc ấy còn không xác định sau đó chắc chắn sau đó ta thẩm vấn liền lễ tân phục vụ tiểu thư bọn họ nói ngươi liền ở nơi này do bất cười cười nói do bất là một cái vóc người trung đẳng gầy yếu lao đầu đầy đầu tóc bạch kim tuổi tác đoán chừng ít nhất có hơn sáu mươi tuổi cả người nhìn qua ngược lại là rất có khí c h ấ t ta hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có thể ở chỗ này gặp phải ngươi bạn già dương thiên long cười nói đúng vậy khả năng này chính là duyên p h ậ n đi do bất cười nói xem ngươi d á n g vẻ hàn lẫn vào rất không tệ chứ tạm được ta cho ngươi giới thiệu một chút đầu sư tử một mặt nhiệt tình kéo do bớt liền đi tới đem dương thiên long bọn họ cũng nhất nhất giới thiệu cho do bớt ta nghe nói qua ngươi tên chữ ở đầu sư tử trong miệng ngươi là một cái không gì không thể rất thần kỳ người do bớt kéo dương thiên long tay nói dương thiên long có chút ngượng ngùng cười một tiếng ta nơi nào có như ngươi nói vậy thần kỳ chẳng qua là thượng đế chiếu cố ta tôi h thượng đế quyến luyến cũng đều là thiên t u về người do bớt vẻ mặt thành thật nói bạn già thời gian không còn sớm chúng ta vậy đều đi về các người từ từ trò chuyện đây là ạ k ì thật vua một cái đầu sư tử bả vai nói đầu sư tử gật đầu một cái ngay sau đó nhưng lại là đưa ánh mắt nhìn về phía dương tiên long bạn già n g ư ơ i lưu lại đi chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút được dương tiên long gật đầu một cái rất nhanh mới vừa rồi náo nhiệt trong phòng liền chỉ còn lại dương tiên long đầu sư tử cùng với do bớt ba người đầu sư tử còn chuyên cửa mở ra một chai rượu chát cho tất cả mọi người trong l y cũng rót tới cạn ly là ta có thể ở chỗ này gặp phải ngươi cạn ly đầu sư tử nói do bớt gật đầu một cái ngay sau đó g ơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch rất nhanh ở đầu sư tử dưới giản thuật dương thiên long biết được liền do bất chính là cùng đầu sư tử bị cùng nhau tống giam ở s o ma li a ngục giam chiến hữu ở do bất s ắ p đặt hạn g bọn họ thành công lợi dụng người nữ k i ê u cai ngục háo s á c h u y ế t điểm từ đó thành công một ngục nguyên lai do bất tiên sinh cũng là một cái trí d ụ n g song toàn người dương thiên long cười cười nói do bất lắc đầu một cái ta ở nơi này là trí d ụ n g song toàn nếu không ta sẽ không ở s o ma li a bị bắt đúng rồi bạn già ngươi là bởi vì chuyện gì tình bị bắt đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này thật là tò mò luôn bán súng ống đạn dược do bất uống một hớt rượu một mặt cười khổ nói bởi vì đối thủ chèn ép sao đúng vậy trước liên xô hồng quân thiếu tướng x a thần chiến phạm một trong dạ kỳ ẹ tên kia để cho ta ở somalia trong n g ụ c răng ngồi hơn nửa năm do bất nói đến đây đoạn chuyện cũ thời điểm là mặt đầy vô cùng tức giận không thể nào ngươi cùng dạ kỳ ẹ vậy từng xích mích d ư ơ n g t h i ê n long cùng đầu sư tử không khỏi được một mặt lần nữa kinh ngạc do bất vậy lấy làm kinh hãi có chút bất khả tư nghị nói làm sao hai vị nghe các ngươi g ọ n các người cùng dạ kỳ ẹ không sai chúng ta cùng dạ kỳ ẹ cũng là có mâu thuận theo c ử hận đầu sư tử đem bọn họ cùng dạ kỳ ẹ、e、chuyện cũ nói ra ha ha vậy thì tốt quá lần này chúng ta nhưng là phải cùng nhau liên thủ thu thập dạ kỳ ẹ、e. do bất cười ha ha một tiếng nói vậy ngươi đối với dạ kỳ ẹ、e、biết được nhiều ít dương tiên long không khỏi phải hỏi nói do bất vừa nghe tiếp theo không khỏi được một mặt cười khổ nói thành thật mà nói dạ kỳ ẹ、e、thuộc về cái loại đó người thần thông q u ả n g đại hắn trên mình rất nhiều bản giấy thông hành cái này làm cho hắn có thể ở toàn thế giới chạy khắp nơi tuy nói hắn là xa thần chiến tranh chiến phạm nhưng là liên hiệp quốc nhưng cũng không có đem hắn liệt vào đến chiến phạm hàng ngũ chỉ bất quá năm gần đây bởi vì sắc thờ xu đang chiến cuộc khẩn trương liên hiệp quốc bắt đầu đối với dạ kỳ ẹ có chút điều tra nhưng là bọn họ vẫn là không có đem dạ kỳ ẹ liệt vào đến chiến phạm hàng ngũ cho nên chúng ta muốn thu thập dạ kỳ ẹ có độ khó không nhỏ bất quá dưới mắt có một cái tin tốt đó chính là dạ kỳ ẹ nơi nâng đỡ n g ư xạ lạ võ trang tập đoàn ở quân chánh phủ cùng n ỗ thuộc tộc nhân liên hiệp dưới sự công kích bọn họ địa bàn tổn thất không thiếu đây là sự thật nhưng là theo dạ kỳ ẹ thực lực chắc hẳn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ dương tiên long luôn xuống ly rượu nói do bất gật đầu một cái không sai đặc biệt là khối kia giá trị đây chính là một khối thịt béo, dạ kỳ ẹ cũng sẽ không n g ở n g công đem những cái kia thịt béo choi nổ ra. ta nghe nói hắn gần đây muốn đi một chuyến s á t thờ sudan, g chuẩn bị đối với n ộ t h u ộ c tộc nhân phát động mới tấn công, đem khối kia mỏ dầu đoạt trở lại. đại khái lúc nào, dương tiên long đội vắng hỏi, cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https hai hai gạch chéo c h e n c h ấ m c o n gạch chéo ma gạch ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thổng gạch ngang đi em chương một nghìn. chuẩn bị quyết chiến? chương một nghìn chuẩn bị quyết chiến? rốt cuộc một nghìn chương không d nhớ qua hết mới được do bất dừng một chút sau đó nói cho dương thiên long bọn họ một khi t r ở dạ kỳ h ẹ vũ khí vận chuyển đến sắc thờ s u đ ă n g sau đó hắn sẽ gặp đi tới sắc thờ s u đ ă n g hơn nữa là tự mình chỉ huy cuộc chiến tranh này bọn họ là thông qua phương thức gì vận chuyển tới đây dương thiên long không khỏi được hỏi lần nữa do bất suy nghĩ một chút nói cho bọn họ dạ kỳ h ẹ là thông qua không gian vận địa phương thức vận chuyển tới đây hắn có hai chiếc ý lỉ ủ sĩ điệu bảy mươi sáu máy bay vận tải cùng với đồ máy bay vận tải ả n t ờ n ổ an hai mươi bốn những quốc gia khác chẳng lẽ không trà sử hắn đầu sư tử lấy làm kinh hay nói do bớt lắc đầu một cái tiếp theo một mặt nghiêm túc nói đây chính là dạ kỳ hẹ chỗ lợi hại đây cũng là tại sao ta cùng hắn cạnh tranh trong ta bị nhốt vào ngục giam bên trong nguyên nhân hợp lại chứa vũ khí dương thiên long cười lạnh một tiếng hắn đầu hóc bên trong lần nữa ý thức được dạ kỳ hẹ không phải một cái đối thủ đơn giản có lẽ hắn hẳn đã sớm sẽ ý thức được dạ kỳ hẹ là không cho phép khối kia giá trị mười tỷ đô la mỏ dầu chỉ như vậy bị mất rơi cho nên hắn phản công là chuyện sớm hay m u ộ n dưới mắt hắn có lẽ ở trên đất bằng có một ít ưu thế nhưng là trên không trung nhưng là không có chút nào ưu thế dẫu sao lúc trước mưu xạ là quân đội liền có máy bay chiến đấu nếu như giả kỳ hẹ、e、lần nữa đối với mưu xạ là không quân tiến hành võ trang ngược lại là chỉ là không trung đả kích liền đụn bọn họ uống một bầu không người phi cơ tấn công lên cao cao độ có hạn nhất đạt hơn đến hai nghìn m cao độ hơn nữa còn là trên lý thuyết cao độ mà máy bay chiến đấu đả kích thì hoàn toàn có thể ở mấy chục cây số bên ngoài đối với địch nhân phát động tấn công cho nên bọn họ trước mắt là không có chút nào không trung phòng ngự ưu thế vậy ngươi lần này tới đến ai cập mục đích là cái gì đầu sư tử không khỏi được nhìn do bất hỏi ta dĩ nhiên hay là từ chuyện lão hành nghiệp buôn bán súng ống đạn dược do bất cười cười nói nơi này cũng có võ chứa phân tử đúng vậy trong sa mạc mặt võ trang phân tử bọn họ cần vai v ắ t thức hòa tiễn cũng chính là chúng ta nói hòa tiễn do bất nói đến vũ khí của các ngươi cũng phân là rõ ràng tới đây đầu sư tử cười hỏi do bất đối với đầu sư tử ngược lại cũng không d i u dếm tiếp tục gật đầu một cái đúng vậy đây là kỹ thuật làm việc chúng ta chỉ có thể làm như vậy bây giờ ở quốc gia nào phát triển đầu sư tử hỏi ta bây giờ chủ yếu vẫn là ở li bia theo sệ dạ lợi ngang những thứ này phi châu quốc gia vũ khí ngược lại là ở đông âu quốc gia thông qua địa trung hải buôn lậu đến bắc không phải sau đó hợp lại chứa do bất nói đến súng ống đạn dược nhưng là là một khoản rất tốt làm ăn đầu sư tử cười nói tạm đ ư ợ c đi hiện ở xã hội này súng ống đạn dược làm ăn có chút không được không giống thập niên chín mươi khi đó t r ư ớ c liên xô mới vừa tăng giã chiến tranh lạnh thời kỳ đếm lấy triệu vũ khí trang bị liền từ chợ đen hàng loạt lưu chuyển trung á phi châu thậm chí châu nam mỹ đều là những tên ngắn kia cuối cùng thuộc v ề đ ị a do bất cười nói bất quá đồ chơi này nguy hiểm cũng không nhỏ không cẩn thận cũng sẽ bị những quốc gia k h á c liệt vào đến chiến tranh chiến phạm dương tiên long nói do bất gật đầu một cái không sai cho nên đừng xem quân hỏa lời cao thật ra thì chúng ta chân chính là bất chấp nguy hiểm ở núi đ a o biển l ử a lên sống qua ngày ở chỗ này ngươi vẫn là hơn chú ý một chút dẫu sao quốc gia này bây giờ không loạn không giống như là phi châu những thứ khác chiến loạn quốc gia có tiền có thể giải quyết hết t h ạ y nơi này càng nhiều hơn có thể là cùng ngươi nói một chút luật pháp dương tiên long nhắc nhở do bất nói cảm ơn ta nghĩ ta sẽ là như vậy do bất khẽ mỉm cười ngay sau đó g ơ ly rượu lên các bạn trẻ làm cái ly này ngày mai ta mời các ngươi ăn bữa thật lớn ngươi ngày mai không vội vàng đầu sư tử cười hỏi ngày mai buổi sáng xuống ống đạn dược mới đến chúng ta sau đó sẽ đi ngoại ô lắp ráp tiếp theo cùng khách hàng gặp mặt do bất cười nói phải chúc ngươi cái nhóm này xuống ống đạn dược bán nhiều đầu sư tử theo dương thiên long đều không khỏi được một mặt mặt mỉm cười g ơ ly rượu lên tới uống xong ly rượu này đỏ rượu trong chai cũng vừa mới vừa bị uống xong ở đầu sư tử trong phòng lại đơn giản trò chuyện một hồi dương thiên long cùng do bất lúc này mới tạm đi lúc xuống lầu bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai ngủ ở một cái tầng lầu nơi đó chỉ bất quá trung gian cách mấy căn hộ thôi trở lại trong phòng dương thiên long móc ra điện thoại di động hướng về phía thê t ử phát tới tin tức tiến hành trả lời sau đó lại mở ra trước t i ê u bên trong điện thoại di động chứa đựng hai đứa bé video xem nhìn hắn ngồi ở trên ghế s a lon thậm chí đều có chút quên mất thời gian cho đến d ạ n g sáng thăm hỏi sau đó lúc này mới không khỏi được d à i d à i ngáp một cái cái này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới bởi sáng bảy giờ hơn sau khi thức dậy kéo màn cửa sổ ra ánh sáng mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua tầm mây qu trong cả căn phòng mặt ngay tức thì thì trở nên được vô cùng sáng lên rộng rãi nạp thi đấu nơi g ư đập chứa nước phía trên đã là thuyền m ộ n chấm to lớn tàu hàng vậy thỉnh thoảng lái vào đến một bên thâm thủy c ả g trong miệng mặt đây là một cái hoàng kim thủy đạo theo nhờ tại sông này mạnh mẽ nước lực hàng năm hàng hóa nhập vào xuất r a lấy dù sao cũng tấn tới tính toán an rồi điểm tâm sau đó dương thiên long bọn họ lại đi khách sạn tầm chót quán cà phê nơi đó ngồi dậy bọn họ ngày hôm nay không có chuyện gì máy bay trực thăng muốn chiều mai mời đến bọn họ hành động thời gian vậy kế hoạch là lúc buổi tối bay đến khối kia ốc đảo chi điệm ạ n ra do bớt hỏi chúng ta cảm không có hứng thú cùng hắn buổi chiều cùng đi giao dịch uống một hớp n ồ n g cà phê đầu sư tử nhìn dương thiên long một mặt nhiều hứng thú hỏi loại chuyện này lại có thể kêu chúng ta dương thiên long lấy làm kinh hãi không biết cái này do vớt bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì dĩ nhiên được kêu chúng ta bởi vì ta đem chúng ta sự việc vậy đơn giản nói cho hắn một chút hắn nói lần này người bán tình huống cụ thể thật ra thì hắn cũng không biết có lẽ chúng ta đi theo hắn cùng đi có thể phát hiện một ít hữu dụng tin tức đầu sư tử như vậy nói dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút không khỏi được gật đầu một cái phải ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đi đi có thể mang mấy người người theo ta đầu sư tử nói loại này buôn bán quân hỏa sự việc dĩ nhiên là vượt vắng người biết tốt dương thiên long cũng biết do b ấ t nếu không phải cùng đầu sư tử quan hệ tốt vậy tuyệt đối sẽ không làm như vậy phải đại khái lúc nào hắn nói ăn rồi bữa trưa chúng ta liền lên đường địa điểm ngay tại cách nơi này một tiếng trong thôn đầu sư tử nói phải chúng ta vậy mang theo người gì đặc biệt là cái đó địa côn tác dụng rất dương thiên long nói đầu sư tử gật đầu một cái phải ta biết chờ lát nữa ta đi chuẩn bị ngay buổi sáng cùng các bạn trẻ ở quán cà phê ngồi cho tới trưa sắp đến buổi trưa do bất điện thoại gọi cho đầu sư tử hắn nói đi t i ể u pháp nhà hàng tây nơi đó đầu sư tử kết thúc cùng do bất nói chuyện điện thoại sau nói phải ăn cái gì đều được cảm tình mới là chủ yếu nhất dương thiên long cười một tiếng theo sau chính là đứng dậy cùng đầu sư tử cùng nhau hướng lầu dưới t i ể u pháp nhà hàng tây nơi đó đi tới c ô n vợ ở dùng t i ể u cầu đ ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https hai hai gạch chéo chanh com gạch chéo m a g ạ c h ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thống gạch ngang đi em chương một nghìn một xuống ống đạn dược giao dịch chương 1 0 0 n g h xuống ống đạn dược giao dịch cổn vợ ở dùng kiểu cầu đủng hộ phiếu nguyên vốn cho là do bất chỉ là một người không ngờ bọn họ sau khi đến nhưng là phát hiện do bất bên người còn nhiều hơn hai tên cái này hai tên nhìn như mặt đầy hung dữ vừa thấy liền biết không phải là dễ chơi người một cái trong đó người đầu thậm chí kém không nhiều tiếp cận với hai em ở ta hai người hộ vệ do bất cười nói cùng trước do bất hai người hộ vệ sau khi chả hỏi tất cả mọi người chính là ngồi xuống khoái trá dùng bữa chưa cái này bữa ăn chưa dùng thời gian không hề dài không tới một tiếng chính là kết thúc hơn nữa thời điểm dùng cơm bọn họ ba người vậy cũng không uống rượu đây là do b ớ t hơn năm qua nguyên tắc làm việc ở nơi này chút giao dịch thời điểm hắn là không biết uống rượu vạn nhất có tình huống mình say thức dáng vẻ khẳng định bị súng bắn chết dùng qua bữa trưa sau đó năm người leo lên một chiếc tô dô tà xe du lịch ở trên xe do bớt hai người hộ vệ kiểm tra vũ khí trên người trang bị dương tiên long liếc mắt quan sát một chút cái này hai tên áo khoác bên trong cũng treo thuốc nổ trong tay cầm chính là không tiếng động bỏ túi s ú n g tiểu liên xem ra những người này chuẩn bị ngược lại cũng đầy đủ vạn nhất đụng phải cảnh sát hoặc là đen ăn đen những tên như vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài chiếc này tozô ta xe du lịch tốc độ rất nhanh sắp đến đủ để cho dương thiên long cảm giác được ngoài cửa sổ cảnh sắc đều là trợt lóe lên cái loại đó một tiếng sau đó bọn họ ở nạp thi đấu n g ư ờ i đ ậ p chứa nước hạ lưu một con sông bên ngừng lại nước sông hai bên đều là cao lớn kiểu một cùng với lùm cây hai cái một mặt cảnh giác người đang đề phòng trước chung quanh tình huống lúc trước khi ở trên xe do bất một người hộ vệ cũng đã cùng nơi này các bạn trẻ thông qua bảo vì vậy chờ bọn họ xuống xe sau đó những cái kia phòng bị những tên cũng đối với bọn họ không giữ lại chút nào tiến hành cho đi người chúng ta đang ở bên trong lắp ráp trước người gì do b ấ t tháo xuống kính mát một mặt mỉm cười nhìn trong rừng cây một cái nhà hoạt động b ả n phòng nói chúng ta có thể vào xem xem sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói do b ấ t gật đầu một cái cười nói dĩ nhiên các ngươi là bạn của ta hoan nên xem xem sau đó ở do bất dưới sự hướng dẫn dương thiên long bọn họ đi vào cái này b ả n bên trong phòng chỉ gặp mấy chục làm việc thuần thục những tên đang v ẽ mặt thành thật lắp ráp trước các loại các loại vũ khí trang bị súng tiểu liên g i ả m thành tên l ử a đồng súng trường tự động súng bắn kìa chỉ muốn trên cái thế giới này có súng ống ta nơi này cũng có thể cung cấp, không giống như là dạ kỳ ẹ tên kia, hắn chỉ bán trước liên xô đồ, không, chính xác mà nói, hắn là ăn trộm trước liên xô kho quân dụng tới tiến hành mua bán. Do b ấ t đúng lúc tiến hành ồn nắn, các ngươi công nhân cũng rất nhuẩn nhuyễn. Dương thiên long bị những công nhân kia động tác hoa cả mắt chết phục. Do b ấ t một mặt tiêu n g ạ o nói, bọn họ cầm lên chìa khóa m ở úc, úc đao chính là công nhân, cầm lên súng trường tự động, chính là chiến sĩ, ngắn nhất đều đã đi theo ta ba năm, đối với những đồ chơi này mà rất quen thuộc. Do vất vừa nói vừa từ dưới đất cầm lên một cái mới vừa lắp ráp tốt vừa bỏ túi x u n g tiểu liên. viên đ do b ấ t n h i u mày một cái lao bản viên đạn ở chỗ này một người nhanh chóng một mặt một mực cung kính đưa lên một hộp đánh chỉ gặp do b ấ t thuần thục đem viên đạn đẻ vào băng đạn tiếp theo lại từ bên trong ngăn tủ lấy ra một chi ống ham thanh đem nó rót vào trên họng súng đẩy cửa sổ ra do b ứ t một tay giơ đột dịch súng tiểu liên hướng về phía tay kia cổ tay to một cây thân cây đột nhiên bắn đánh tới một băng đạn viên đạn còn không có đánh xong cổ tay to thân cây chính là rất xuống đồ chơi này không tệ nhìn như còn kéo gió do vất khẽ mỉm cười đem cái này đem đột súng tiểu liên ném cho đầu sư tử đầu sư tử cười cũng đem băng đạn trang bị đầy đủ viên đạn hướng về phía thân cây lớn bật bật bốt bắn đứng lên ít nhất có thùng nước như vậy cường tráng thân cây bị cao tốc bắn ra nòng súng viên đạn đánh là cũng có chút run dậy vậy đung đưa là đem súng tốt đầu sư tử nhìn có chút đỏ lên nóng lên họng súng một mặt chặt chặt lấy làm kỳ nói bọn sát thủ đều thích đột dịch súng tiểu liên đồ chơi này thuận lợi ở nút do b ấ t nói đến đầu sư tử chuẩn bị đem đột dịch súng tiểu liên ném cho dương tiên long để cho hắn vậy thử một lần thời điểm không ngờ dương tiên long nhưng là lắc đầu một cái ta cũng được đi anh bạn các ngươi đại khái mấy giờ giao dịch đầu sư tử nhìn do b ấ t hỏi do b ấ t cũng không có trả lời ngay đầu sư tử mà là nhìn xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay nói tiếp còn có một cái giờ chúng ta có thể uống ly cà phê nơi này tuyệt đối an toàn t r u n g quanh đều bị người chúng ta cho cảnh giới lên rất an toàn ta tin tưởng đối phương cũng không dám đen ăn đen chúng ta chúng ta ở chỗ này có ba mươi hơn số v i n h đệ còn có như vậy người gì do b ấ t một mặt tràn đầy tự tin nói có hay không gặp phải bị hơn người đen tình huống đầu sư tử cười hỏi do b ấ t cười ha ha một tiếng hắn ngược lại cũng không giàu dếm nhất định là có qua đó là ta lúc còn trẻ đi theo ta các huynh trưởng ngay tại bắc không phải cùng một nhóm người giao dịch kết quả đối phương dừng nợ đem ta huynh trưởng chân cho đánh quẻ thua thiệt được chúng ta lúc ấy chuẩn bị một chiếc thuyền máy lúc này mới nhặt h ồ i một cái mạng vậy sau đó thì sao không giải quyết được gì dương thiên long cũng có chút cảm thấy hứng thú hỏi do bất cười ha ha một tiếng lắc đầu một cái tiếp theo một mặt nghiêm túc nói làm sao có thể không giải quyết được gì sau đó chúng ta đem đối phương giết chết loại chuyện này bọn họ tê liệt như vậy chúng ta cần gì phải còn muốn theo bọn họ nói nghĩa khí đâu điều này cũng đúng làm ăn chính là muốn chú trọng uy tín hai chữ loại này đen ăn đen người nhất định sẽ bị trừng phạt dương thiên long nói cho nên từ đó về sau chúng ta cũng không phải cái gì cũng tiếp chúng ta hay là vui vui mừng theo những cái kia uy tín lâu năm bọn lưu manh giao tiếp có thể bọn họ sẽ đem giá cả tận lực đ ể thấp nhưng là cũng không biết d ự n g nợ thậm chí những cái kia phi châu quân thiện bọn họ cho dù không có tiền cũng sẽ dùng người phụ nữ đứa nhỏ và vật liệu gỗ kim cương tới đồng giá đổi lấy vậy ngươi khẳng định vậy biết không thiếu phi châu chiến loạn nước tranh yêu chứ dương thiên long đông nhiên lúc này hỏi do bất gật đầu một cái cơ bản đều biết liền xem quốc gia nào có ước chừng có duyên gặp mặt một lần bất quá bọn họ cũng đều biết ta là làm gì ta cùng libya còn có thể dạ lợi ngang hai quốc gia lãnh đạo quan hệ tương đối khá vậy c a t t h ạ l i e a đâu quốc gia nào do bất không khỏi được nhữ mày một cái c a t t h ạ l i e a dương thiên long lập lại một lần xin lỗi chúng ta cơ vốn không cùng bọn họ làm ăn do b ấ t vẻ mặt thành thật nói tại sao bởi vì bọn họ dựng nợ duyên cơ ớ c không sai bọn họ tổng thống cũng không phải là một cái hữu hảo người tên tiêu lại tham lam lại không nói chữ tín liền liền dạ kỳ ẹ đều không hợp tác với hắn do bất nói ra tình hình rõ ràng tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo mang ạ c h ngang the gạch ngang chi gạch ngang vo gạch ngang tan gạch ngang thống gạch ngang đi em chương một nghìn không trăm linh hai a cờ bốn mươi bảy vẫn là võ trang phần tử cửa thích nhất chương một nghìn không trăm linh hai a cờ bốn mươi bảy vẫn là võ trang phần tử cửa thích nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu vừa cao nhớ qua ép mới được thấy do bất vậy nhắc tới các thả lì hạ cổ hận tổng thống không phải một cái hư hảo người liền liền dạ kỳ e đều không theo dương thiên long trong lòng đột nhiên gian lập tức đ ổ i được bung lỏng không thiếu còn một hồi mà chúng ta đồng bạn hợp tác mới đến chúng ta đi ra bên ngoài uống chút gì không do b ấ t một lần nữa địa nhìn lên đồng hồ được dương thiên long và đầu sư t ử đi theo sau lưng hắn đi ra rất nhanh bọn họ ba cái chính là ở cây xanh d ư ớ i uống nổi lên cà phê một mặt thích dí sướng h ẳ n nguyên thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua rốt cuộc do bất đồng bạn hợp tác đến đây là một nhóm ăn mặc trường b à o người bọn họ mang theo hai đài xe bán tải cùng với một chiếc xe chở hàng thẻ bên trong xe chất đống cỏ khô là tiên sinh sở mít giới thiệu khách hàng chứ do bớt hỏi cầm đầu một cái dâu q u a i hàm gật đầu một cái đúng vậy là tiền sinh sở mít giới thiệu vào đi các ngươi tiền đều mang đến sao do bớt ánh mắt thật chặt ở đám người này trên mình đánh giá mang theo một số usd một số ai cập bàn g còn có một chút hoàng kim theo một cái hoàng kim mặt nạ dâu q u a i hàm nói hoàng kim mặt nạ do bớt lấy làm kinh hãi đúng vậy bớt quá rất nhỏ là chúng ta từ một nhóm tên trộm mộ nơi đó lấy được dâu q u a i hàm hướng về phía sau lưng lưu manh cửa nháy mắt rất nhanh sau lưng hắn lưu manh liền từ trên mình móc ra một cái hộp tới đem hộp vừa mở ra chỉ gặp bên trong dùng chủ vải bao quanh một cái ánh vàng rực rỡ hoàng kim mặt nạ cái này hoàng kim mặt nạ làm công vậy rất là tinh mỹ ước chừng t r ứ n g chim cút như vậy lớn không phải là từ pha ra ông trong mộ đào lên do b ớ t veo lên găng tay trong tay bắt đầu thưởng thức trước kim quang này loẹ loẹ hoàng kim mặt nạ từ trọng lượng của nó tới phân tích hẳn là hoàng kim làm hẳn là nào đó người quý tộc pha ra ông lăng mộ ít nhất là chân nhân vừa so sánh với một s o ca dâu q u a i hàm nói mười ca đô la do b ớ t một mặt quá cớt nói phải mười c đô la liền mười c đô la dâu quay hàm ngược lại cũng sảng khoái ta mang các người đi xem xem hàng đi đều là nguyên chứa tránh phẩm bảo đảm chất lượng do bất nói xong chính là mang dâu q u a i h à m bọn họ tiến vào hoạt động b à n bên trong phòng dĩ nhiên dâu q u a i h à m bọn họ người không thể nào toàn bộ tiến vào dâu q u a i h à m chỉ mang theo hai người tâm phúc các công nhân vậy đem dâu q u a i h à m bọn họ cần người gì toàn bộ lắp ráp xong rồi súng lục súng tiểu liên súng trường tự động tên lửa đ ộ n g hoạt động bản phòng giống như là một ngồi kho quân dụng nhỏ chúng ta thử một chút dâu quai hàm vậy rất là nhiều hứng thú cầm lên một cái n ụ t súng tiểu liên những thứ này phi châu quân việt hoặc là võ trang phần tử bị nước mỹ hollywood mạng lớn ảnh hưởng rất là thích hai loại thương hình một loại là a cỡ b m ộ t loại khác chính là n ụ t súng tiểu liên một tay cầm lên n ụ t súng tiểu liên bắn thời điểm nhìn như rất có người đàn ông m ị lực dâu quai hàm cũng không ngoại lệ chỉ gặp hắn nhanh chóng nặng nề đàn áp lên nòng tiếp theo bước nhanh đi tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra một tay bưng lên n ụ p súng tiểu liên tạch tạch tạch t ạ c súng tiểu liên phun ra ngắn n g i ngọn lửa tới bởi bị cây súng này mới vừa rồi cũng không có thêm vì vậy cái này bắn ra cái kẹp đánh đánh ra sau đó cả nhà bên trong cũng phát ra tạch tạch tạch tiếng văng tới là đem k h á lắm d â u quai hàm bay đầu lại một mặt m ỉ m cười nói đều có thể kiểm hàng một chút uy tín lâu năm nhà buôn xuống ống đạn dược không lừa dối trẻ thơ và người già cả do bất cười nói chúng ta tin từ ngươi anh bạn tiên sinh sở mít giới thiệu khẳng định không sai được d â u quai hàm vỗ một cái do b ấ t b ả vai cười nói cảm ơn tín nhiệm của ngươi chỉ mong ngươi có thể sử dụng những người này thật đánh ra một phiến thuật về ngươi thiên địa của mình tới do bất cười nói ha ha dâu q u a i hàm cười ha ha một tiếng tiếp theo lớn d ơ tay lên một cái thỏ ý hắn các bạn trẻ có thể rời hàng mười khẩu mạc c h i ứng một trăm cây ak bốn mươi bảy năm mươi cây m m mười sáu hai cây bà z do bất cầm lên to lớn máy tính bắt đầu máy tính liền giá cả tới anh bạn tổng cộng là năm mươi bảy nghìn đô la mới vừa rồi vậy cái hoàng kim mặt nạ mười ngàn đô la dâu q u a i hàm nói ngươi xem xem những thứ khác hoàng kim trị giá giá cả nhiều ít rất nhanh dâu q u a i hàm một người tâm phúc lại đem một cái hộp đưa tới mở ra hộp vừa thấy chỉ gặp bên trong nằm một đống bàn viên cắt vàng có thể không thế nào đáng tiền do bất nói đó cũng là hoàng kim dầu quai hàm nói chất lượng tàn lần hoàng kim do bất c ư ờ i một tiếng mỗi g a m hai mươi đô la tổng cộng là một nghìn năm trăm g a m tổng cộng là ba mươi c đô la năm nghìn đô la mỹ nguyên dầu quai hàm nhìn dáng dấp vẫn tương đối nghèo còn thiếu mười hai nghìn đô la do bất cười nhìn hàm nói ai cập bảng dầu quai hàm nói thành thật mà nói ta cũng không thích thu đồ chơi này không tốt lắm đội vẫn là đô la cứng do bất sắc mặt trên có chút vẻ chán ghét tới bất quá nể tình nguyên là tiên sinh sở mít giới thiệu tới chúng ta lại là lần đầu tiên hợp tác anh bạn hạ không ngoại lệ chúng ta cũng có mình khó xử do bất một mặt khá là bất đắc dĩ nói phải ta biết khó xử của chúng ta ta muốn ngươi vậy hẳn biết chúng ta cũng không phải là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đổi đô la dâu q u a i hàm một mặt bất đắc dĩ nói bất. do bất gật đầu một cái hướng về phía mình ra tay nháy mắt ra giấu ra tay cửa lập tức hiểu ý đem các bảng đô la ai cập bảng cũng lấy đi hợp tác vui vẻ dâu quay hàm một mặt tiêu xài đứng lên gần vui chĩa tay ra hợp tác vui vẻ do b ẫ t cũng là một mặt tiêu sái đưa tay tới nhưng mà ngay tại lúc này bên ngoài cao âm tiếng kèn băng lên người ở bên trong nghe các người đã bị bao vây nhanh chóng bỏ vũ khí trong tay xuống chuyện gì xảy ra do vẫn theo dâu q u a i hàm đều không khỏi được cả kinh người ở bên trong nghe các người đã bị bao vây nhanh chóng bỏ vũ khí trong tay xuống t h a n h âm bên ngoài lập lại lần nữa đứng lên thảo do b ẫ t không nhịn được quát to một tiếng tiếp theo nội vàng từ giữa eo móc ra xuống lục tới ai m t báo dâu quay hàm cũng là một mặt cực kỳ tức giận do bất bọn họ người nơi này hướng về phía vậy tốt l ầ m bắn ra một chuỗi viên đạn ngay tức thì bên trong viên đạn vậy bắn đi ra do bất bọn họ nhanh chóng hướng con sông chạy đi đâu đã qua dâu quay hàm bọn họ vậy nhanh chóng người người nhảy lên xe bán tải theo xe chuyển vận vay một c ư ớ c cần đa xe hơi lập tức s ô n g ra ngoài thuyền máy tới đây lớn cao người hộ vệ vừa chạy vừa móc ra điện thoại di động tới dương thiên long theo đầu sư tử vậy đi theo bọn họ cùng nhau hướng bờ sông chạy tới vừa chạy bọn họ cũng không quên bên hướng sau lưng bán dẫu sao những cảnh sát kia viên đạn cũng là sẽ không c ò mắt do bớt những công nhân kia vậy rất nhanh tất cả mọi người biến thành võ trang p h ậ n tử bọn họ thuần thục hướng sau lưng trong rừng cây bắn đánh tới dương thiên long bọn họ vừa chạy vừa loáng thoáng có thể thấy được trong rừng cây lao ra những cái tia cảnh sát mặc thường phục cửa mũ do bớt một mặt hung ác ấn xuống một cái n ú t ấ n chỉ gặp vậy nóc hoạt động bàn phòng ngay tức thì liền hóa thành một phiến biển lửa cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ, bộ ta có chư thiên v ạ n giới đồ https hai gạch chéo chen com gạch chéo ta gạch ngang co gạch ngang chu gạch ngang thẹn gạch ngang ban gạch ngang roi gạch ngang do chương một nghìn ba l i ê n quốc tế hình cảnh cũng không coi vào đâu chương một nghìn không trăm linh ba liền quốc tế hình cảnh cũng không coi vào đâu cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu dương thiên long mới vừa rồi là nhìn rõ ràng hết mấy cảnh sát cũng vọt vào vậy nóc bản bên trong phòng không biết chuyện gì xảy ra hắn lòng lập tức trở nên có chút trầm thấp dẫu sao những cảnh sát kia là đại biểu chính nghĩa mà đến mà do bất tuy nói là bạn bè của bọn họ nhưng là hắn nhưng là ở xử lý trước vi phạm phạm tội công tác bạn già chạy mau hả thấy dương thiên long có chút si ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao đầu sư tử không khỏi được nhanh chóng một cái đi nhanh đi lên kéo hắn chạy dương tiên h long bị đầu sư tử như thế kéo một cái lúc này mới không khỏi được một mặt bừng t ỉ n hiểu h ra hắn nhanh chóng một lần nữa đ ị a bung chân chạy vâng mấy chiếc thuyền máy lập tức từ sông đối diện trong bụi lao sậy bọc ra trên thuyền máy người nhấc lên thêm đặc lâm trọng cơ thường hướng về phía trên bờ những cảnh sát kia chính là một hồi điên cuồng bắn c à n quét thêm đặc lâm hỏa lực cường đại đánh bọn cảnh sát lập tức không có động lực để tiến tới một cái nhấc mập cảnh sát bị đầu bể sau đó bọn họ nhanh chóng cũng nằm trên đất chúng ta thuyền máy do bất bộ mặt một dữ thợn tiếp theo tiêu sái vừa q u a n người hướng về phía những cái kia nằm d đạn bắn vào trên đất khơi dậy một hồi bụi đất thuyền máy rất nhanh chính là nhích lại gần do bất bọn họ lập tức nhảy tới thuyền máy bên trong để cho ta tới ở trên thuyền máy chỉ gặp do bất nâng lên một mồn tên lửa đồng hướng về phía vậy bên bờ cảnh sát chính là móc một cái vê anh hòa tiện mánh liệt pháo binh một lần nữa ngăn cản bọn họ tiến về trước cờ mờ nở do bất hung h à n hướng về phía trong sông ngói ngâm nước miếng thuyền máy ở yên lặng trên mặt nước giống như là tên rời cung như nhau báo tố hướng trong đùi lau s ậ tham đáng chết ở bên bờ nước mi quốc tịch david jen tức giận là không khỏi được lập tức hung hãn đem mình cảnh dụng súng tiểu liên ném xuống đất máy bay trực thăng đâu david tức giận hướng về phía bên người một cái cảnh sát mặc thường phục gào lên máy bay trực thăng không biết thiên kia lúc nói chuyện đều có chút giọng run dậy cái này đặc biệt chính là máy bay trực thăng lầm chuyện david mặt đầy chán nản sếp hỏa lực của địch nhân quá sinh mãnh an bài một mắt tiếp nối g nói hỏa lực sinh mãnh không đại biểu chúng ta liền lấy bọn họ không có cách nào david thở phi phò nói loại giao dịch này tại chỗ rất khó được các bạn trẻ chúng ta liền đặc biệt như vậy hồng công bỏ lỡ các ngươi biết không vì chờ đợi ngày này ta đặc biệt nhìn t r ọ n g t r ọ c do b ớ t tên k h ố n k i a n ử a năm x ế p lần sau cho chúng ta lắp thêm điểm súng tốt dưới đi ngươi không thấy được bọn họ thêm đặc l ầ m trọng cơ thường ngươi nói cái này đặc biệt còn ai dám tiến lên cơ mờ nờ để cho ta thấy do bớt ta cần phải giết chết hắn david một mặt c h á n nản nhặt lên người mình thật a mập bị bể đầu gan g b ả y bọn họ vậy tổ một vậy đều chết ở bản bên trong phòng sau lưng cảnh sát chạy chậm tới đây m ồ i báo thu này ta nhất định phải báo sau khi nói xong thương có lẽ là vì cho hà giận chỉ thấy lớn vệ ca lập tức cây súng mở khóa an toàn ngay sau đó hướng về phía bầu trời chính là một băng đạn bên người các bạn trẻ mặt đầy yên tĩnh không tiếng động chờ máy bay trực thăng tới đây sau đó do bất bọn họ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung ở trên thuyền máy dương thiên long tâm tình rất là phức tạp hắn không biết nên như thế nào đi biểu đạt hoặc giả nói là đi phát thiết tóm lại hắn rất khó chịu ngược lại là do vớt cùng đầu sư tử mặt đầy chuyện trò vui vẻ tựa như mới vừa rồi vậy mấy người cảnh sát sinh mạng giống như là châu chấu như nhau không quan trọng thuyền máy ở lao sậy đáng bên trong mặt tới mặt lui nửa giờ sau đó đậu sắt ở lên bờ bên ngồi lên xe suv do bất bọn họ chính là hướng nạp thi đấu ngươi hồ khách sạn đi tới chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm đã là hơn tám giờ tối rồi các bạn trẻ có phải hay không kích thích do bất cười nói đầu sư tử gật đầu một cái quả thật kích thích dương thiên long tự hồ cũng không có nghe được có chút khẽ to mày này anh bạn ngươi có phải hay không muốn ngươi tức phụ đầu sư tử không khỏi được b ỗ một cái dương thiên long bà bay dương thiên long đây là mới hoàn hồn lại không khỏi được gật đầu một cái chúng ta buổi tối đi ăn chút tìm mấy cái cô nàng tới chúc mừng một chút do bất một mặt tiêu sài nói các ngươi đi đi ta theo thê tử ta còn muốn video dương tiên l o n g cười nói n g ư ơ i đi ta cũng không có cái đó yêu thích đầu sư tử bậy nhanh chóng lắc đầu một cái thật không có sức lực các ngươi những thứ này tiểu tử trẻ tuổi tử liền ta lao đầu này cũng kém hơn do bất n g a làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói chúng ta cùng ngươi không giống nhau chúng ta nhưng mà có gia đình đầu sư tử cười nói phải các ngươi có gia đình ta một cái cô quả lao đầu cũng có thể đi do bất c ư ờ i nói buổi tối ăn cơm trước người phụ nữ các ngươi không muốn cũng có thể phải ngươi không nói ta đều có chút đói đầu sư tử sờ một cái mình bụng buổi tối bữa ăn tối dương thiên long vậy tựa hồ cũng không muốn ăn chút nào đơn giản ăn xong chính là cùng vợ tử nhắc tới ngày qua đầu sư tử cũng không có nhiều ít hứng thú dùng xong bữa ăn sau đó cùng do bất đơn giản trò chuyện một hồi bọn họ chính là trở lại trong phòng bạn giả người có tâm sự ở dương tiên long trong phòng đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói dương tiên long nhìn đầu sư tử một mắt đầu sư tử là hắn tín nhiệm nhất anh bạn một trong đúng vậy ta đối với xế chiều hôm nay một màn kia rất khó quên trong lòng dương tiên long gật đầu một cái không có biện pháp đây chính là mạnh liếp yếu thích người sinh tồn một cái thời đại đầu sư tử lập tức công khai dương thiên long là tâm tình gì nhìn qua rất là kỳ quái hắn là ở là vậy mấy cái chết cảnh sát mà khổ sở ta ghét súng ống đạn dược ta ghét chiến tranh dương thiên long vừa nói vừa cầm lên trên bàn uống trà n g một lòng địa đúng lập tức kéo ra tiếp theo hung hãn của một ngưỡng một hớp o à n liền qua mấy ngày thì sẽ tốt đầu sư tử một mặt nhẹ giọng nói chỉ mong đi dương thiên long thở ra một hơi dài chiều mai chúng ta lên đường đi chỗ đó khối ốc đảo chi đ i ệ bạn già nghỉ ngơi tốt đầu sư tử sau khi nói xong nhẹ nhàng vỗ một cái dương thiên long bà bay chính là rời đi hắn gian phòng lớn như vậy trong phòng chỉ còn lại dương thiên long một người hắn thậm chí ngẩn người một lúc lâu lúc này mới không khỏi được từ hội nghị trong đi ra đầu sư tử có lẽ nói đều là đúng ở nơi này mạnh ăn hiếp yếu xã hội không có người nào là rất dễ dàng cũng đặc biệt là cầm mình thanh xuân sinh mạng ở phân đấu đáng chết chiến tranh đáng chết nhà buôn súng ống đạn dược ta đặc biệt xem t h ư ờ n g mình dương thiên long một mặt cười khổ nói chính hắn vậy hơn nhiều ít thiếu coi như là một cái nhà buôn súng ống đạn dược vậy hắn lại có lý do gì đi xem thường do vứt theo dạ kỳ e đâu được rồi hết hệ tất cả c h n g tôi chỉ cần người nhà ta các bạn qua vui vẻ một chút là được ta không phải chúa cứu thế không quản được như vậy hơn dương tiên h long lắc đầu một cái ở đấy lòng không ngừng báo cho mình chiều nay hắn dĩ nhiên là mất ngủ ở bàng hoàng cùng vùng b y trong hắn không ngừng hành hạ mình cho đến sắp trời sáng thời điểm dương tiên h long lúc này mới mơ màng địa thiết đi c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phố hoan chuyển kỳ https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo pho gạch ngang oan gạch ngang chuẹn gạch ngang ky chương 1 0 0 n g h dựa tay gắc kiếm chương một n g h rửa tay gác kiếm cổn vợ ở dùng kiểu cầu vợ cao nhớ qua hép mới được cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến buổi sáng mười giờ hơn nếu không phải c ả s í đờ điện thoại gọi lại dương thiên long không đúng còn muốn ngủ tiếp đi xuống hoa hạ long tiên sinh máy bay trực thăng dừng ở khoảng cách khách sạn mười hơn cây số bên ngoài một cái sân bóng rỗ nơi đó ta chờ một chút đem nơi đó vị trí gợi cho ngươi các ngươi tùy thời có thể đã qua vừa nghe máy bay trực thăng đã đến dương thiên long không khỏi phải là tinh thần chấn động trước kia buồn ngủ cũng thay đổi phải là không còn gì không thích chữ phải cảm ơn ngươi anh bạn dương thiên long một mặt cảm kích nói ngài theo ta nói những thứ này liền k h á c h khí có thể là ngài phục vụ là ta vinh hạnh c ả s、si、í đờ một mặt một mực cung kính nói kết thúc cùng c ả s、si、í đờ nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên h long vậy nhanh chóng thức dậy đơn giản thu thập xong mình sau đó hắn chuẩn bị đi trên lầu cùng đầu sư tử gặp mặt mới vừa vừa ra cửa phòng chỉ gặp ba bốn cái người đối diện đi tới dương tiên h long nhìn chăm chăm vừa thấy cầm đầu cái tên kia chính là lúc trước đầu sư tử nói cái đó rất giống là cảnh sát người những thứ này ai cập cảnh sát đều là ăn tức sao người có tiền cần máy bay trực thăng rất nhanh là có thể điều tới mà chúng ta cầm đầu người chính là david David tiên sinh bớt giận chúng ta dẫu sao là ở người khác trên đất một cái ra tay vội vàng nói david vốn là còn muốn phát điểm t ỷ khí bất quá thấy đối diện có cái xa lạ người ra vàng sau đó hắn không khỏi được nhanh chóng thu lại trước chuẩn bị trước nói tiếng nói dương thiên long vừa v ậ n là đem david cùng hắn ra tay đối thoại cho nghe cái tránh tuy nói bọn họ tiếng đối thoại âm là vô cùng nhỏ giọng nhưng là sự thật nhưng là trùng hợp như vậy chẳng lẽ tên kia chính là ngày hôm qua ở trong rừng cây muốn bắt do bất cảnh sát dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn rất muốn lần nữa quan sát một chút david bất quá nhưng là bởi vì tâm tồn cố k � cũng chỉ phải tiếp tục ngẩng đầu đỡ ngực đi về phía trước đi đi tới đầu sư tử gian phòng thời điểm đầu sư tử đang cùng ngoài ngàn dặm mã nạ video trước vừa gặp trước có người g õ cửa hắn nhanh chóng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy bước nhanh đi tới cửa xuyên đấu qua mắt mèo vừa thấy chỉ thấy là hoa hạ long thân ái bà bối hoa hạ long tới chúng ta vô ích trò chuyện tiếp đầu sư tử vừa nói vừa mở ra gian phòng gặp lại thân ái yêu ngươi theo mã nạ gọi điện thoại dương thiên long cười nói đầu sư tử gật đầu một cái đúng vậy theo nàng video một chút mấy ngày nay bên ngoài trong lòng lúc r ố i danh luôn là rất nhớ nàng rất bình thường cùng ta như nhau lúc r ố i danh luôn là muốn xem xem phì lì ẩn h dần nhi dương tiên h long vừa nói vừa đem cửa phòng đóng lại bọn họ lúc nào tới đây đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói nhanh một hai tháng bây giờ dương tiên h long nói thời gian có lúc rất nhanh thoáng qua rồi biến mất nhưng là có lúc nhưng lại là vô cùng chậm giống như là một ngày bằng một năm như nhau đầu sư tử hơi có chút cảm trong lòng nói đúng vậy tư niệm mùi vị cũng không dễ chịu đi dương tiên long cười nói tạm được thời gian ngắn khẳng định không có bất kỳ vấn đề nhưng là thời gian một dài mà nói vậy khẳng định liền đặc biệt khó chịu đầu sư tử vừa nói vừa ném cho dương tiên long một chai nước c ả sĩ đờ mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại tới hắn nói máy bay trực thăng đã đến vùng lân cận mười cây số bên ngoài một cái sân bóng rỗ hắn đem địa chỉ vậy phát cho ta ta suy nghĩ tới đây nói với n g ư ờ i một chút chúng ta vậy thuận tiện hiền lành một chút buổi tối hành động thời gian còn không đổi sao đầu sư tử vội vắng hỏi được có biến hóa dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút nói bây giờ mặt trời lặn thời gian là bảy giờ ba mươi phút tám giờ thời điểm sắc trời hoàn toàn tối xuống ta đề nghị chúng ta chậm lại nữa một chút chín điểm ra phát đề nghị này cũng không tệ lắm đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái vậy chúng ta ăn bữa t r ư a thời điểm liền thông báo các bạn trẻ cùng nhau chuẩn bị thật tốt buổi tối khách sạn lên đường đầu sư tử nói lần nữa được nha đúng rồi bạn già có chuyện ta quên nói cho ngươi dương tiên h long một mặt nghiêm túc nhìn đầu sư tử nói chuyện gì đầu sư tử có chút không hiểu liên quan tới ngươi nói cái đó rất giống là cảnh sát người dương tiên long vẹ mặt thành thật nói à hắn thế nào hiển nhiên đầu sư tử rất là cảm thấy hứng thú hắn chính là ngày hôm qua đổi bắt do bớt cái đó quốc tế hình cảnh tê david dương thiên long nói bạn già ngươi nhìn ta lúc trước nói gì tới hắn chính là một người cảnh sát đầu sư tử tâm trạng trở nên có chút kích động hắn còn quả nhiên thật sự là một người cảnh sát bạn già liền kích động hắn thật ra thì cũng là vì nhân dân phục vụ dương thiên long một mặt bình tĩnh nói ta biết chuyện này ta cũng sẽ không cho do bớt nói thành thật mà nói do bớt tên này xử lý là phạm tội làm ăn người ta cảnh sát bắt hắn không phải là vì bảo vệ càng hơn bình dân vô tội người dân không bị chiến tranh tổn thương sao đầu sư tử nói ngươi còn nhớ cái đó y ta l y cảnh sát sao dương tiên h long đ ỗ n g nhiên lúc này trở nên có chút tạm đạm thất sắc đứng lên ngươi nói đúng gì mẹn tỷ cảnh sát đầu sư tử dĩ nhiên nhớ gì mẹn tỷ cảnh sát thật ra thì hắn cũng không phải là một cái cảnh sát dương tiên h long một mặt cười khổ nói ngươi nói gì sao hắn không phải cảnh sát vậy hắn là cái gì đầu sư tử lúc này lấy làm kinh hãi trước mạ phỉ ạ bó thẻ là gia tộc kiện tướng đắc lực bởi vì hắn lúc còn trẻ đã làm rất nhiều hơn chuyện xấu đến hắn già rồi thời điểm bỗng nhiên lúc này mau chóng tình ngộ cho nên hắn luôn là đem mình giả trang thành cảnh sắc dáng vẻ tới dương tiên long nói lại có thể còn có chuyện như vậy sao đầu sư tử rất là giật mình liên liên gì mẹn thì tiên sinh đều là như vậy có thể mau chóng tình ngộ người ngươi nói do bất đ âu dương tiên long nói ý ngươi là để cho do bớt rửa tay gắt kiếm đầu sư tử hỏi dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy ngươi có thể thuyết phục một chút hắn ta cảm thấy hắn người tài sản nhất định là không có vấn đề nếu như không có nhà buôn súng ống đạn dược cái thế giới này có lẽ có thể đổi được càng hòa bình nếu như không có do b ấ t ở ai cập buôn bán súng ống đạn dược giống vậy cũng có lý tư đặc biệt duy tư đặt những thứ này ẩn bên trong nhà buôn súng ống đạn dược tới buôn bán súng ống đạn dược bạn già, ta chỉ có thể nói ta tận lực đi quên nhưng là hiệu quả như thế nào ta cũng không biết đầu sư tử cũng là mặt đầy khá là không biết làm sao thử một chút đi ta cảm thấy do bất chí ít vẫn là nói tình nghĩa dương tiên long cười nói được rồi bất quá điều này cần một cái thời gian cũng không phải là vài ba lời phải khi bọn ngươi hơn cố gắng dương tiên long gật đầu một cái hai người một mực hàn lên tới bữa trưa thời gian lúc này mới chuẩn bị đi nhà ăn dùng cơm thời điểm dùng cơm đầu sư tử đem do b ớ t v ậ y ước lên do bớt một mặt sảng khoái đáp ứng mà hắn cùng dương tiên long theo đầu sư tử bọn họ lúc gặp mặt là một thân một mình phó hội cũng không có mang hắn hộ vệ c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hỉ ẹn gạch ngang dai gạch ngang tu gạch n a n g sẹn gạch n a n g lúc chương một n g h để cho ta cạn nữa cuối cùng một phiếu chương một n g h để cho ta cạn nữa cuối cùng một phiếu cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu do bất chỉ là một người dự tiệc hơn nữa mặt đầy ung d u n g xem ra ngày hôm qua vậy trận kinh tâm động phách đổi u bắt chiến đối với hắn cũng không có tạo thành hơn ảnh hưởng lớn phong tiệc tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ bạn già ngươi năm nay đã hơn sáu mươi tuổi liền chứ đầu sư tử trong lơ đã hỏi do bất gật đầu một cái đúng vậy đã sáu mươi lăm tuổi chuẩn bị làm đến bao nhiêu tuổi đầu sư tử vừa nói vừa bưng lên ly rượu nhẹ nhàng nhấp một mình nói có lẽ cạn nữa hai ba năm đi do bất sau khi suy nghĩ một chút nói thật ra thì ta cảm thấy ngươi đều có thể nghỉ ngơi ở quốc gia chúng ta sáu mươi lăm tuổi người cũng đã sớm nhìn thấu đời người kết quả ngươi tên này lại là h ó lại là còn mặt đầy tinh thần p h â n c h ấ n dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói ha ha sinh mạng không ngừng phấn đấu không dứt mạ do bất thời mở cười một tiếng nói ngay tại do bất thời mở cười một tiếng sau đó đông nhiên lúc này cửa nhà ăn lóe lên một cái bóng người quen thuộc là lớn bệ chỉ thấy lớn bệ một mặt lạnh như băng hướng do bất đi tới dương thiên long theo đầu sư tự vậy phát hiện cái này một đồ nghe bọn họ trong lòng đều không khỏi được t ê u to lên có chút không ổn ngược lại là do vớt mặt đầy cực kỳ ổn định bên khoe miệng hử lạnh một tiếng hoàn toàn không đem david coi ra gì d o b ớ t david cách bọn họ còn có hai ba em ở thời điểm giống như là một đầu nổi đ i ê n sư t ử được như nhau nhanh chóng xông về d o b ớ t hơn nữa bắt lại hắn cổ áo làm gì do b ớ t một mặt lạnh lùng nói hắn ngay sau đó muốn đưa tay đi gỡ ra david bàn tay ngươi đặc biệt ngày hôm qua chạy thật là quá nhanh david một mặt hung tợn nói david tiên sinh xin chú ý ngươi thái độ ngươi là đang cùng một cái hợp pháp nước mỹ công dân nói chuyện thêm sao do bất cũng là một mặt lạnh lùng nói hắn bộ mặt diễn cảm rất là ổn định không chút nào cái loại đó mình làm một súng ống đạn dựa con b u ồ n cảm giác tội ác ta thái độ chính là như vậy không tốt ngươi tin không tin ta bây giờ liền giết chết ngươi david không nói lời nào một cái từ h ô n g gian móc ra mình đem xuống tới họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay do bất h u y ệ t thái dương david cảnh sát ngài khắc chế một chút một cái lớn tuổi cảnh sát mặc thường phục vừa gặp david cảnh sát có chút giận không kèm được vội vàng chạy đi lên bắt lại hắn tay cầm thương vợ gì ản ngươi buông ta ra david hướng về phía lớn t u i cảnh sát mặc thường phục hung t ậ nói hắn nóng này tựa hồ đã ở ranh giới tan giã david hắn bây giờ là một cái hợp pháp công dân chúng ta nhất định phải bắt tại chỗ ngươi như vậy xung động đối với mình không có chút nào c h ỗ t ố t vớ gì h n cảnh sát lớn tiếng nói ừ david cảnh sát chờ ngươi trở lại nước mỹ sau đó tùy thời tiếp nhận tòa án h à n đi ngày hôm nay ta thật là quá cảm thấy ngoài ý muốn nước mỹ cảnh sát lại đang phi c h â u trên đất chuẩn bị tổn thương một cái tuân thủ pháp luật nước mỹ công dân d o b ớt hử lạnh nói d o b ớt ngươi đặc biệt chính là một cái triệt triệt để để không tiếp nhớ nếu như lần sau ta lại thấy được ngươi giao dịch súng ống đạn dược ta đặc biệt tuyệt đối một súng bắn bể đầu ngươi để cho ngươi v ậ y trắng lòa góc giống như là hoa tuyết như nhau bay lượn trên không trung ở bên cạnh các đồng nghiệp viên david rốt cuộc thu hồi mình đem súng À, david cảnh sát ngươi khẩu khí thật là lớn hai ta ai xem không thấy mặt trời ngày mai cũng không nhất định ngươi trước hay là quản tốt ngươi phụ mẫu đi ta biết bọn họ ở tại lo sáng giờ liếc robert vừa nói vừa móc ra một điếu xi gà sau khi nói xong chính là một mặt tiêu sái cho mình đốt r o b e t ngươi như dám can đảm làm vậy ta thành quỵ cũng sẽ không bỏ qua ngươi david một mặt không khách khí chút nào nói do bất không có nói chuyện mà là từng ngụm từng ngụm hút xì gà mà david cảnh sát các đồng nghiệp vậy thừa dịp cơ hội này đ ộ i vàng đem hắn cho giá đi theo ta đấu để cho ngươi chết s ò quỵ đều khó xem do bất lạnh lùng hướng về phía david đi xa hình bóng ném ra những lời này nói xong câu này nói chỉ gặp do bất giống như là một người không có chuyện gì như nhau hướng về phía đầu sư tử theo dương thiên long mặt đầy h i cười ha ha đứng lên tới các bạn trẻ mới vừa rồi vậy con chó điên đã không có ở đây chúng ta tiếp tục đầu sư tử nhìn do bất lắc đầu một cái do bớt ngươi nhất định phải rửa tay g á c kiếm tại sao do bớt một mặt bình tĩnh nhìn đầu sư tử ngươi là bạn của ta không giả nhưng là ta không muốn bạn của ta là một tội giết người người mà không muốn hắn giết là một người cảnh sát đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói do bớt đống nhiên lúc này xem đầu sư tử ánh mắt có chút đổi dạng đứng lên một lúc lâu hắn không khỏi được lập tức phá lên cười ha ha ta lấy là ta một trong những bằng hữu tốt nhất sẽ nói cái gì vậy nguyên lai、like、là khuyên ta không muốn làm tiếp quân hỏa giao dịch ha ha đầu sư tử cũng có người có tính ký thấy do bớt tựa hồ có chút không khống chế được mình cảm tình hắn cũng thay đổi được một mặt cực kỳ lạnh lùng đứng lên bạn già thật xin lỗi ta không thể cùng một cái súng ống đạn r ư a con buôn làm bạn nói xong câu này nói đầu sư tử chuẩn bị đứng dậy muốn đi đứng lại do bất đ ố n g nhiên lúc này lớn tiếng nói đầu sư tử nhìn do b ấ t một mắt không nói gì đầu sư tử ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất trên cái thế giới này người mà ta tín nhiệm nhất có bốn người một cái là ta mẫu thân một cái là ta đứa nhỏ còn có một cái là tiền sinh s ớ mít ta mẫu thân theo đứa nhỏ cũng khuyên ta không muốn lại làm một cái súng ống đạn dược con vườn tiên sinh sở mít một mười khuyên nói ta tiếp tục làm tiếp dưới mắt ngươi lại nói cho ta không muốn làm tiếp bây giờ là ba s o một ha ha các ngươi thắng nói xong câu này nói do bất khởi mở c ư ờ i to hơi ngừng mặt đầy ảm đạm thất sắc đứng lên chỉ gặp hắn đưa hai tay ra hung hãn nắm đầu mình phát một mặt mê mang lẩm bẩm lầu bẩm có lẽ các ngươi là đúng ta không nên tiếp tục làm tiếp ta có rất nhiều k i m tiền ta cũng không thiếu người phụ nữ nhưng mà ta tại sao phải làm tiếp ta đặc biệt cũng không biết tại sao chính là đưa cái này làm thành một loại nghề ta cũng biết nếu như ta tiếp tục làm tiếp ta kết cục chỉ có hai loại một loại là bị david tên khốn kia cho bắt đứng lên một loại khác chính là bị cựu nhân làm chết sau đó đem ta thi thể ném tới vịnh mexico bị cá mập ăn bạn già ta còn có cuối cùng một phiếu hai tháng sau đó ta phải đi mexico một chuyến cùng yêu tư n h i đặt làm sau cùng giao dịch nếu như ta còn sống ta sẽ đến tìm ngươi uống rượu mà ta cũng biết vĩnh viễn rửa tay g ắ t kiếm không làm nếu như ta chết các ngươi liền khi không có ta người bạn này nói xong câu này nói chỉ gặp do b ứ t nắm lên trên bàn một chai rượu một hấp toàn bộ uống bảo tiếp theo hắn bung tay lên các ngươi cũng đi thôi ta một người liên lạc mà đầu sư tử nhìn do bớt một mắt tiếp theo một mặt tiêu sái đi ra nhà ăn dương tiên h long bọn họ theo sát phía sau bạn già chúng ta gần đây không muốn nói tới bất kỳ liên quan tới chuyện này liền khi nó cho tới bây giờ không có phát sinh qua một mắt đầu sư tử ở thang máy nơi đó vẻ mặt thành thật hướng về phía dương tiên h long nói cồn vợ ở dùng t i ê u cầu đ ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang đập gạch n a n g nhan gạch n a n g thao gạch n a n g thong chương một n quan hệ phức tạp chương một n quan hệ phức tạp cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hết mới được buổi chiều ở trong phòng tầm tình hơi có chút ngũ vị tạp trần địa nghỉ ngơi một buổi chiều lúc buổi tối tất cả mọi người tụ chung một chỗ qua loa cơm nước xong chính là chuẩn bị đi cái đó sân bóng dấu ngồi máy bay trực thăng đi khối kia thần bí sa mạc ốc đảo t r i điệp không được bọn họ ở cửa khách sạn thời điểm nhưng là gặp được david theo đồng nghiệp của hắn lúc này david đã đổi được dị thường t i n h táo dương thiên long ánh mắt cùng david ánh mắt đan vào với nhau hắn không nhịn được hơn quan sát david hai mắt bởi vì dương thiên long trông cảm thấy david cùng hắn một cái bằng hữu quen thu nhưng là trong chốc lắt nhưng lại là không nhớ nổi rốt cuộc là người nào các ngươi tốt để cho bọn họ không nghĩ tới là david lại là chủ động theo bọn họ chào hỏi tới người tốt anh bạn dương thiên long hướng về phía david khẽ mỉm cười các ngươi là do bất bằng hữu đi david móc ra một gói thuốc lá chuẩn bị ném cho bọn họ dương thiên long cùng đầu sư tử đều không khỏi được lắc đầu một cái biểu thị bọn họ cũng không biết hút thuốc đúng vậy chúng ta là bạn của hắn chúng ta mới vừa rồi cũng khuyên qua hắn đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói lao đầu này hơn sáu mươi tuổi còn giống như là người tuổi trẻ như nhau dày vỏ thành thật mà nói hắn là bạn ta phụ thân david phun một hớp khói vòng nói là người bạn học phụ thân vậy ngươi khẳng định đối với người bạn học rất không hài lòng đầu sư tử nửa làm cho đụa nửa nghiêm túc nói david lắc đầu một cái không hắn là ta bạn thân nhất chỉ bất quá ở hắn hai mươi lăm tuổi năm ấy hắn hút độc sau đó bị người ở l o sang dơ lết đánh chết trước khi chết hắn nói cho ta hắn là một cái nhà buôn súng ống đạn dược như tử chỉ bất quá không nghĩ tới mình lại chết tại cái này buôn lậu súng ống đạn dược cho nên hắn để cho ta vô luận như thế nào cũng phải đem hắn phụ thân bác bởi vì hắn không muốn thấy được hắn mẫu hôn một cái người cô đơn giám ẹ hơn nữa rất không khéo chính là ta ở hắn qua đời sau không lâu liền tiếp nhận vụ án này kết quả do b ấ t bị nhốt vào s ô ma li ai trong n g ụ c giam sau đó không biết chuyện gì tên kia lại là đi theo mấy cái ma túy thành công vật n g ụ c sau khi đi ra lại làm lên súng ống đạn dược mua bán làm ăn ta lại bắt đầu đối với hắn điều tra lần này chúng ta chết hết mấy anh bạn đều là chàng trai trẻ tuổi có rất nhanh thì phải làm cha kết quả toàn bộ đều chết trải qua như thế nhiều cho nên ta hận những thứ này nhà buôn súng ống đạn dược không phải là không có đạo lý lòng ngươi t ỉ n h chúng ta có thể hiểu nhưng là có lúc ngươi vẫn là phải khắc chế mình do bất chúng ta cũng khuyên nói hắn có lẽ hắn nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh đi dương tiên h long nói c ả m ơn david hướng về phía bọn họ cười một tiếng không khắc khí còn có chuyện khác liền sao không có vậy chúng ta đi không nghĩ tới david lại là do bất bạn học của con trai nghe mới vừa rồi hơi có chút máu cho k ị c bản đầu sư t ử không khỏi được than khổ đứng lên đúng vậy ai có thể nghĩ tới chứ dương tiên h long cười cười nói cho nên thế giới này vẫn là cùng mình tốt biết bao nhiêu đầu sư tử vừa nói vừa móc ra một cái thương có chút yêu thích không vung tay xoa xoa tiếp theo tiếp tục nói hòa bình vẫn là cần phải bỏ ra chạy máu cùng hy sinh giá phải trả bạn ra ngươi cảm thấy buổi tối chúng ta sẽ ở sa mạc ước đ ả o nơi đó sẽ gặp phải cái gì ngươi chơi qua ước đ ả o trò chơi này chưa dương tiên h long không có trực tiếp trả lời đầu sư tử mà là có chút nói xa nói gần hỏi đầu sư tử gật đầu một cái chơi qua bên trong biến dị quái vật không đúng chính là chúng ta sắp gặp đồ dương tiên h long khẽ mỉm cười nói ta nhưng mà cái vô cùng kiên định không thần luật giả đầu sư tử cười cười nói Xe s c uv ở ánh nắng chiều chiếu xuống nhanh trong hướng mục tiêu lại qua sân bóng rỗ là c ả sĩ đờ một hãng sản xuất sân bóng rỗ chờ dương thiên long bọn họ đến thời điểm c ả sĩ đờ đã sớm ở nơi đó hậu hóa hạ long tiên sinh c ả sĩ đờ bước nhanh tới c ả sĩ đ ờ tiên sinh hết thể tất cả đều chuẩn bị xong chưa dương thiên long nhìn cái này máy bay trực thăng hỏi c ả sĩ đờ gật đầu một cái hết thể tất cả đều chuẩn bị xong liền cùng mệnh lệnh của ngài phải chúng ta cũng không xê xích gì nhiều dựa theo chúng ta đặt trước thời gian là được cách bọn họ đặt trước thời gian còn có mười phút cơ đó lợi dụng đây là gian tất cả mọi người đều tự đem trong cơ thể phế vật phóng thích ra ngoài sau đó đều làm một mặt dễ dàng chui vào máy bay trực thăng bên trong khoang thuyền rất nhanh máy bay trực thăng cánh quạt chính là v ù v ù chuyển động máy bay một đường duy trì 5 0 0 m m ở cao độ hướng khối kia ốc đảo chi điệu nhanh chóng bay đi ở bên trong khoang máy bay tất cả mọi người ngược lại cũng người người tương đối bung lòng lẫn nhau bây giờ nói đùa đang chơi trong tiếng cười bất chi bất giác cách bọn họ dự thiết hạ xuống điện là càng ngày càng gần vì đạt tới suất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ hiệu quả bọn họ cũng không có ở đó khối ốc đảo chi đ i ệ hạ xuống mà là lựa chọn khoảng cách hai cây số ngoài ra địa phương hạ xuống từ máy bay trực thăng tìm hạ xuống đi không tới hai phút mọi người toàn bộ đều hàng rơi xuống đất mà máy bay trực thăng thì nhanh chóng một cái tiêu sái quay đầu xoay người lại bay trở lại c ả xỉ đỡ công xưởng nơi đó các bạn trẻ chờ lát nữa có một cái vách đá vẫn cần chúng ta tìm hàng ta theo đầu sư tử đi xuống trước các ngươi theo sát phía sau chờ lát nữa chúng ta ở ốc đảo tri Chi địa chia binh hai đường một đường là t a độc còn có h a h a tàng người còn lại đi theo hoa hạ long đầu sư tử vậy nhanh chóng g a phó tất cả mọi người sau khi nghe xong đều không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo đạp bóng đêm bị mở hướng mục tiêu nhanh chóng xuất phát thật ra thì đoạn đường này cũng là thất h i ể u bọn họ muốn nhanh chóng xuất phát cũng là tương đối khó khăn một chuyện ngắn ngủi này hai cây số khoảng cách bọn họ cứng rắn là cho đi nửa giờ dưới mắt đã là mười điểm nhiều đi tới bên vách đá sau đó tất cả mọi người đều không ơ ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này vách đá ít nhất có hơn năm mươi m cao thành thật mà nói ở nơi này hơn năm mươi m cao địa phương tìm hạ xuống đi hơn nhiều ít tiếu vẫn có một ít khó khăn bất quá cũng may bọn họ công cụ đều đã chuẩn bị điệu rất là đầy đủ vì vậy mọi người đến mục tiêu sau đó cầm lên những thứ này công cụ liền trực tiếp sử dụng cương tiên dây thừng ba chân chiếc mượn chân trời bên vậy một câu tàn tháng rất nhanh dương tiên long bọn họ chính là đánh tốt lắm điệu cọc đầu sư từ tự mình thử một chút đất này cọc bền chắc trình độ vẫn là tương đối khá các bạn trẻ ta cái đầu tiên đi xuống trước dương tiên long vừa nói vừa mang tốt lắm đầu mình khôi hít thở sâu một hơi mang chiến thuật cái bao tay hai tay nắm thật chặt liền khỏe mạnh bền chắc sợi dây tìm cố gắng lên dương tiên long vũ một cái đầu sư từ bà、bai. h ư ớ nguy v hiểm nặng nề c á i c h đá chương đầu một nghìn bảy nguy hiểm nặng nề vách đá cổn vỡ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu vách đá núi cao chót vót cũng không phải là một cái đường thẳng mà là đột ngột không bình ở vách đá lên đầu sư từ mỗi một bước cũng đạp rất là dùng xước hắn mục đích làm như vậy một cái là cho tự thân cung cấp một cái chống đ ỡ lực một cái khác chính là đem vách đá lên những cái k i a phong hóa nhưng là không có rơi xuống hòn đá tốt cho đạt xuống đầu sư tử mỗi một bước cũng rất dè đặt dẫu sao hắn là người dò đường cần là về sau các bạn trẻ cung cấp một cái rất tốt tham khảo dây thường đang chậm rãi hạ xuống đầu sư tử lòng vậy đi theo cái này chậm rãi giảm xuống dây thừng một chút khi thì khẩn trương khi thì thở ra một hơi dài rất phức tạp xuống đến giữa sườn núi thời điểm đỗng nhiên lúc này chỉ gặp từ bên trong lập tức đập thình thịch bay ra mấy con chim to chim to chạy thẳng tới đầu sư tử bộ mặt thưa thiệt được hắn đem cánh tay vừa n h ấ t cái này mới không còn tổn thương trước hắn bộ mặt c ũ n g tốt ở bọn họ mặc mê thải áo trông gió chất lượng cũng là tương đương tốt mỗi bộ quần áo giá cả đều ở đây hơn ngàn đô la t r ư ở n g có chi t o đầu sư tử nhanh chóng dùng vô hạn thai nghe nói dương tiên long bọn họ trong lòng giật mình mỗi một người đều nghe là rõ ràng nhất định là địa phương cắt lớn xa dạ hạ bật thốt lên ha ha tăng theo hạ thịt đều không khỏi được gật đầu một cái cắt lớn là bắc không phải dân du mục thích nhất thuần dưỡng một loại trung đẳng manh cầm có thể rất tốt trợ giúp những mục dân tiến hành săn thú dương tiên long vừa nghe là cắt lớn không khỏi được rồi miệng cười một tiếng vừa v ặ n mánh điêu vậy ở phụ cận đây dưới mắt hắn chỉ có một cái mánh điêu nếu như đem cái này mấy con cắt lớn cũng cho thuần dưỡng cái này không vừa v ặ n liền lại hắn một cọp tâm ý sao không chút do dự chỉ gặp hắn quả quyết mệnh lệnh mánh điêu hướng đầu sư t ử vị trí bay đi ở xa dạ hạ d ư ớ i chỉ thị đầu sư tử có chút đáng thương mong chờ một người treo ở vách đá lên động một cái cũng không động đây là dưới mắt đầu sư tử không bị cắt lớn vây công duy nhất phương thức ngay tại đầu sư tử nội tâm tràn đầy đang mong đợi cắt lớn cửa nhanh chóng bay lúc đi thình lình hắn lại từ đỉnh đầu nghe được một hồi chim to đ đầu sư tử không nhịn được liếc mắt một nhịn trong lòng lập tức hồi hộp là mánh điêu hắn đối với cái này mánh điêu nhớ là rõ ràng là dương thiên l o n g mánh điêu quả nhiên mánh điêu lập tức liền bọn tới cắt lớn trong nhóm trang không cần thiết đã lâu liền đem cắt lớn cửa cũng tách ra một cái chạy chậm cắt lớn lập tức bị mánh điêu cho dùng móng n u ố t bé lên sau đó lập tức biến mất ở đầu sư tử đỉnh đầu thấy cắt lớn cửa bị tách ra sau đó đầu sư tử một cái bay đ ạ m xương cốt thân thể nhanh chóng hướng tuột xuống mấy mét xa hắn không khỏi được thở ra một hơi dài nhưng mà cắt lớn bị chạy qua liền sau đó cũng không có nghĩa là hắn li Ở cách mặt đất không tới 10 ở địa phương, đầu ấ t tới không phương, m địa đ sư tử không h đ ư dám chậm trễ c á nữa chỉ gặp hắn hắn nhanh chóng tăng tốc độ độ cách cao cỡ một mét độ thời điểm hai đầu gối một quất xương cốt thân thể vững vàng rơi ở trên mặt đất hạ xuống xong cái kế tiếp anh bạn Đầu đất địa đầu đi đó muốn sư phương tử mặt một vội và nói, cái nơi rắn nhớ không có ở ở ở cách cổ, 10M lấy, dương ừ n ràng. g lại. Rõ d thiên long nhanh chóng trả lời thật ra thì hắn sớm đã làm xong chuẩn bị liền đợi đầu sư tử tuột xuống tới mặt đất dương thiên long vậy rất nhanh đạm trước dây thừng từ phía trên tuột xuống t h i ế u kinh vô hiểm tuy nói cũng là phát hiện đám kia r ắ n độc nhưng là cũng may hắn trước thời hạn liền chuẩn bị kỹ cảng vì vậy hắn cũng là tương đương thuận lợi tiến vào khối này thần bí ốc đảo chi đ i ệ m đến một cái đáy cốc dương thiên long chính là không khỏi được cảm giác được cả người trên dưới có một cổ không biết từ nơi nào s ô n g tới khí lạnh trực b ứ c hắn thân thể để cho hắn không khỏi được du lập tập nơi này có chút lạnh dương thiên long hạ thấp giọng hướng về phía đầu sư tử nói đầu sư tử gật đầu một cái đúng có thể là cái hoàn cảnh này cây cối tương đối hơn cộng thêm địa thế vậy tương đối thấp cho nên không khí lạnh lẻo liền dừng lại ở phần đ ấ y đầu sư tử như thế vừa giải thích ngược lại cũng hợp tình hợp lý dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó quan sát hoàn cảnh chung quân tới cái này ốc đảo chi địa sản xuất đều là cao lớn hồ dương lâm d ầ m dạp hồ dương lâm đem toàn bộ ốc đảo chi địa hoàn toàn cho ba phủ cho dù là bọn họ dưới mắt hạ xuống tới đáy cốc có thể coi khoảng cách phải hay không phải rất xa hắn cùng đầu sư tử một mặt cảnh giác canh gác đứng lên mà phía trên các bạn trẻ vậy bắt đầu từng cái một tìm hạ xuống mười phút thời gian tất cả các bạn trẻ đều đã hạ xuống tới đáy cốc dựa theo trước kia phân công bọn họ quyết định phân biệt từ thuận kim đồng hồ cùng với ngược kim đồng hồ hai phương hướng đem toàn bộ ốc đảo chi địa cho đi một lần song sau đó mới hội họp dương thiên long mang hạ kỳ tâm a di xạ dạ hạ dọc theo ngược kim đồng hồ đi mà đầu sư tử mang đọc còn có ha ha tang dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng đi ở đấy tốt bên cạnh ngược lại là vậy tương đối còn tốt đi hoặc là cây có gai hoặc là chính là cao cỏ hoặc là là đất hoang gặp phải cây có gai cầm r a khảm đao phách hết là được cao cỏ cùng đất hoang chính là trực tiếp từ phía trên d i ấ m lên là được dương thiên long đi ở cái đầu tiên hắn phía sau là ạ kính tông tiếp theo là ạ dịch cùng xạ dạ hạ tất cả các bạn trẻ cũng cầm trong tay người g ì cầm thật chặt e sợ cho nơi này xuất hiện không nên xuất hiện đổ tới mới đi không mấy bước, đông nhiên lúc này từ trong b ụ i cỏ lập tức thoát ra một cái động vật tới, cái này làm cho trước sự chú ý tập trung cao độ dương tiên long bọn họ đều không khỏi được sợ hết hồn. là con chuột. ạ d ì không khỏi phải nói. nơi này lại còn có con chuột. dương tiên long bọn họ lấy làm kinh hãi. ạ d ì gật đầu một cái, cho nên trong này có người ở có khả năng rất lớn, nhưng nếu không, con chuột là không sẽ xuất hiện ở nơi này. chúng ta mỗi một bước đều tốt sinh quan sát một chút, xem xem nơi này rốt cuộc có người hay không loại sống g i ấ u vết đ ộ n tới. ạ d ì nói. đi xa hơn m ư m đ ô n nhiên lúc này. tất cả mọi người đều bị một hồi róc rách tiếng nước chạy cho hấp dẫn bằng cảm giác cái này tiếng nước chạy ngay tại bọn họ vùng lân cận vừa nghe đến cái này tiếng nước chạy tất cả mọi người đều không khỏi được trở nên có chút hưng phấn bọn họ người người cũng một lần nữa địa lên tinh thần ở phụ cận đây nhìn rất nhanh vẫn là kinh nghiệm nhất là phong phú ạ dịp phát hiện tiếng nước chạy n g u ồ n ở bọn họ phía trước một lớn c h ù m bội cỏ bên trong chuyến tới cỏ này c h ù m vô cùng rầm r ạ n g nếu không phải tiếng nước chạy nhắc nhở bọn họ nơi này có một nguồn suối dương thiên long trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào có lẽ đều không cách nào phát hiện v á c h ra thật dày cỏ bọn họ quả nhiên thấy cái này vách đá phần đ ấ y nơi đó có một loại tựa như tại quan trào nguồn suối nguồn suối nước không ngừng hướng lên trên phun trào ra nhìn như lượng nước ngược lại cũng tương đối phong phú nơi này có một nguồn suối không đúng thì có sông ngầm dưới đất và hang động đá môi À gì sau khi suy nghĩ một chút nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang thiệu gạch ngang re gạch ngang cho gạch ngang ve chương một n t h ầ n kỳ sa mạc ốc đảo trương một n t h ầ n kỳ sa mạc ốc đảo cồn vợ ở dùng tiểu cầu nhớ qua phép mới được vậy chúng ta là không phải là không hẳn tiếp tục lại dọc theo bên cạnh đi ạ kìm phận đội bằng hỏi ạ d ị t lắc đầu một cái không chúng ta thật ra thì càng hẳn dọc theo bên này lên đi một vòng xem xem dĩ nhiên cái này sông ngầm dưới đất và hang động đá vôi nhất định là ở nơi này úc đảo đất bụng trong ruộng anh bạn chúng ta phát hiện một nơi nguồn suối d ư ơ n g t h i ê n long thông qua vô tuyến hai nghe hướng về phía đầu sư tử nói nhận được chúng ta nơi này hết thể bình thường không quá ta thật giống như ngửi thấy những cái kia cái gì đại tiện bụi vị đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái hắn thể hắn thật ngửi thấy các n g ư ờ i có thể thích hợp đi sâu vào bên trong xem xem nhưng là nhớ đi chớ đi được q u á xa chúng ta c h ờ lát nữa muốn hội họp dương tiên long nói rõ ràng bạn già vậy chúng ta đi vào xem xem cái này cùng phân bỏ rất giống mùi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở phát hiện nơi này nguồn suối sau đó ạ dịch nâng lên cái này miệng nguồn suối nước nhẹ nhàng uống một hớp mùi vị quả thực cũng không tệ lắm vậy mà nói dưới đất nguồn nước trải qua tầm t ầ n g lọc những cái kia dư thừa t ạ p chất nên lọc rơi cũng đều lọc rớt vì vậy uống ngược lại cũng là tương đối khá như thế nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói mùi vị cũng không t ệ lắm các ngươi muốn không nếm thử một chút a d ị t cười hỏi ta cũng được đi dương tiên long lắc đầu một cái không biết chuyện gì h ắ nội với khối này ốc đảo chi địa từ đầu đến cuối duy trì một loại kính sợ tâm tính ở trong đó a kín phật theo xạ dạ hạ ngược lại không k h á c h k h í bọn họ ngồi xổm người xuống nâng lên cái này nước xuống ới chính là ừng ngực ừng ngực địa bốn bảo một hấp đi xuống mặt đầy chưa thỏa mãn bọn họ tựa hồ còn có chút bất mãn đủ người người lần nữa nâng lên cái này nước xuống ới mùi vị thật vẫn khá tốt lão bản ngươi muốn không nếm thử một chút a kín phật chủ động hỏi dương tiên long cười lắc đầu một cái tiếp tục khéo léo từ chối bạn g i ả ý tốt sau khi uống no bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi lúc này biến thành ạ dịt ở trước mặt dương thiên long theo sát phía sau kế tiếp chặng đường bọn họ ngược lại là cái gì cũng không có phát hiện vậy cũng không có cảm giác được có dị thường gì địa phương nửa giờ sau đó trên căn bản là mỗi người đi một nửa khoảng cách cơ đó dương thiên long bọn họ cùng đầu sư t ử hội hợp như thế nào có cái gì không phát hiện dương thiên long chủ động hỏi đầu sư t ử gật đầu một cái bạn già chúng ta ở một ít cây một phía dưới phát hiện khô héo động vật đi vệ sinh t h đi vệ sinh tới phân tích hẳn là phân bỏ hoặc là phân ngựa đúng không ha ha t a n g một bên ha ha t a n g gật đầu một cái đúng vậy hẳn cái đó gọi rủ hộ người cùng bó vải thôn thôn dân nơi giao dịch là các ngươi tìm tìm được nhiều ít những thứ này đi vệ sinh dương tiên h long lòng đ ố n g nhiên lúc này đổi phải là vừa khẩn trương lại hưng phấn hắn đối với khối này ốc đảo chi đ ị a lần nữa thật sâu cảm nhận được nó mang cho bọn họ khí tức thần bí không thiếu rất nhiều đều là trôn ở trong đất bùn đầu sư t ử vẻ mặt thành thật nói như thế vừa phân tích cái đó dù hộ nhất định là có quỷ như vậy hắn nếu dùng các thôn dân phân bỏ để đổi lấy mình thuốc nổ ta cảm giác được nơi này không đúng có cái sông ngầm dưới đất sông ngầm dưới đất bên trong cũng có tiêu thạch mỏ tất cả mọi người đều biết tiêu thạch mỏ là dùng để chế thuốc n ấ u nguyên liệu vậy chúng ta đi tìm nơi này hang động đá b ô i đ ộ c đều có chút không thể chờ đợi liền dọc theo mới vừa rồi nguồn suối đi tìm ạ dịch vội và n g nói tất cả mọi người gật đầu một cái tiếp theo liền dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng hướng mới vừa rồi chỗ kia nguồn suối nơi đó nhanh chóng đi tới chờ bọn họ đi tới nguồn suối thời điểm đầu sư từ bọn họ vậy một tổ là mặt đầy kinh ngạc kinh ngạc tại cái này đại tự nhiên trùng hợp lại đăng cái này ốp đảo đất đáy cốc còn có thể có nguồn suối nô ra t h a n h cựu người da đen đọc ở buổi tối hưng phấn trình độ vượt xa hắn ở ban ngày hưng phấn trình độ hắn không kịp chờ đợi ngồi xuống thậm chí sau đó nâng lên một nâng nước suối lập tức tưới vào mình trong bụng này cái này cũng không chỉ là một cái nguồn suối ở đèn tin siêu sáng chiếu d ọ i xuống đ n g nhiên lúc này đầu sư tử lập tức phát hiện lớn hơn bí mật tất cả mọi người đều bị đầu sư tử nói tiếng nói cho hấp dẫn nhanh chóng tìm đèn tin chiếu chiếu sáng nhìn xuống cái này không xem không sao cả nhìn một cái thực dọa bọn họ gi nguyên lai、like、ở nơi này nguồn suối lưu trải qua địa phương lại là d ầ m dạp chẳng chị toát ra không ít tiểu tuyến mắt những thứ này tiểu tuyến mắt nước cùng mới vừa rồi cái này lớn nguồn suối nước hội tụ với nhau chạy hướng liền cái này tốt lâm trong bội r ầ m thật là một hiện tượng kỳ quái dương tiên h long bọn họ không nhịn được thở dài nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này nước chạy lực chủng kích khẳng định cũng tới càng lớn cho nên bạn già chúng ta nhất định sẽ ở nơi này tốt lâm bên trong tìm được hang động a d ị một mặt thể thành k h ẩ nói tất cả mọi người dọc theo nguồn suối phương hướng không ngừng hướng phía trước đi đi dọc theo đường đi cũng có thể thấy được không ít tiểu tuyến mắt từ phần đáy phun trào đi ra mới đầu là một cái ránh nhỏ nhưng đã đến cái này hơn một trăm em mở sau địa phương lại là biến thành một dòng suối nhỏ hơn nữa con suối nhỏ này lại có một em mở chiều rộng nước độ sâu cũng đạt tới nửa mét sâu ở trong rừng d ậ p mặt là vượt đi vào bên trong độ khó càng lớn trên căn bản cao lớn hồ dương lâm mấy chục mét cao hồ dương lâm phía dưới theo nước c h ả y gia tăng cây có gai cỏ dại dây leo cùng thực vật cũng là càng ngày càng hơn như vậy tự nhiên hoàn cảnh đối với dương t i ê n long mà nói bọn họ lúc đi lại rất là khó khăn như vậy mà đúng như bọn họ ý liệu Con suối nhỏ này suối sau ở 150m đọc ó lập t một, xem xem một mặt thất vọng nói đây là chuyện gì tất cả mọi người cũng là mặt đầy mơ hồ hoàn toàn không nghĩ ra cái này thuyết minh hang động đá đôi cách chúng ta càng ngày càng gần các ngươi ai lỗ thai tốt Bị một cây ó t này t so sánh với chung quanh y tùng nước cường tráng hồ dương lâm nó eo của càng thêm khỏe mạnh chỉ ít được có mấy người khép lại mới có thể đem nó vây quanh các bạn trẻ các ngươi còn nhớ v ả i ha ha thôn bậy cây h ổ dương một sao không tự chủ được gian a di lúc nói chuyện thanh â m cũng có chút run dậy nhớ tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái hang động ở nơi này phía dưới đi nói xong câu này nói a di không khỏi được xuống một đao đem trước mặt hắn cây có gai cái cho phép rớt cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang lòng gạch ngang chi gạch ngang ngủ ổng